Người rốt cuộc đem ta nhi tử thế nào? Hoàng hậu rốt cuộc không thể không thấy rõ cái này hiện thực, trong một đêm, nàng cái gì đều không có, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Thái hậu trong tay hổ phù sẽ ở Ngọc Ánh Lâu trong tay. Nguyên bản, nhan ra người lấy thanh quân sườn vì danh tiến cung diệt trừ Ngọc Ánh Lâu, ủng lập Việt vương vì Thái tử, đem tối hôm qua vu oan thành Ngọc Ánh Lâu hám hại, chờ Ngọc Khanh Đông tới là, đại cục đã định, thả bọn họ. Trong tay còn có Ngọc Ánh Lâu, Ngọc Khanh Đông cũng vô pháp chỉ phải quý lại tiên đế, chỉ là bọn họ ngàn tính vạn tính, tính lậu thái hậu trong tay hổ phù, thế nhưng tới rồi Ngọc Ánh lâu trong tay, hoàng đế không phải nói sao, cả đời giam cầm Việt Vương phủ, hoàng hậu yên tâm, hắn trừ bỏ không có Việt Vương cái này thân phận ở ngoài, sẽ vẫn như cũ quá Việt Vương sinh hoạt, chỉ là không thể ra vương phủ mà thôi. Ngọc Ánh lâu nói thế nhưng có vài phần thành khẩn, hoàng hậu lại nhìn cảm thấy trầm trọng, ngươi sẽ không tốt như vậy đãi hắn. Hoàng hậu hỏi, nàng hiện tại cái gì đều không rảnh lo, chính là nhi tử, là nàng cuối cùng vướng bật. Ngọc Ánh Lâu không có trả lời nàng, một cái phế nhân, hắn không cần thiết đi phản ứng nàng. Quay đầu đi, nhìn một bên thái giám phân phó. Các ngươi còn không đi giúp hoàng hậu một phen. Sở ba Phi thái giám tuân lệnh, lập tức động thủ. Nếu hoàng hậu không chọn, kia bọn họ liền trực tiếp cầm đơn giản nhất lùa Trắng, trực tiếp lạc chết. Chủy thủ là sợ thấy huyết ô ngọc ánh lâu, rượu độc là sợ nàng xảo, chỉ có lùa trắng nhất thích hợp. Làm thâm cung phụ nhân, hắn tự nhiên biết ý tứ này, sợ hai đứng lên chỉ vào những cái đó thái giám lạnh lùng nói, bổn cung là hoàng hậu, ai cho các ngươi lá gan. Đáng tiếc, nàng đã là đi nha lão hổ, lùa trắng chồng lên nàng trên cổ, một trương da bạch mặt tức khắc trở nên đỏ tím, một đôi đại đại đôi mắt tựa như trừng ra tới ếch xanh giống nhau, ngọc ánh lâu cứ như vậy nhìn nàng chết, mẫu phi Hắn rốt cuộc cho ngươi báo thù, nhìn thấy hoàng hậu đã chết, Ngọc Ánh Lâu trong lòng xem như nhẹ nhàng một ít, Lư Chiêu Nghi dù chưa sinh hắn, rồi lại dưỡng dục tri ân, ân cứu mạng, năm đó Lư Chiêu Nghi sinh non, không màng thân mình kéo đi hoàng lăng chiếu cố mẫu thân, ngày ấy tử, cũng cho là hoài hắn. Hắn đứng lên, công đạo lấy hoàng hậu chi lễ hạ táng, cùng hoàng đế hợp táng, chỉ là lại gọi người bỏ đi nàng phượng bào, tóc rối bồng mặt nhập quan, đi trước điện, đủ loại quan lại đã mặc tang phục. Hoàng đế Linh cứu đã là dừng lại, Ngọc Ánh lâu kết quả đồ tăng mặc vào, lại gọi tơi yên ngựa, ở bên tai hắn một phen phân phó, mệnh quan mệnh phụ được lệnh, nhanh chóng liền tiến cung phục hiếu, tiêu tử Trung Vốn Di liền tới, lục thị Hoát hương ngưng, ngưng, thêm được hợp lòng người trương di nương, tiêu tuyết mạch cũng bị người đi từ sở thân vương phủ tìm tới vào cung, mà Ngọc Ánh lâu đã được ý chỉ lập vì thái. Tử, hiện tại thiên tử đã băng, quốc không thể một ngày vua quân, đủ loại quan lại chờ lệnh, Linh trước vào chỗ... Phương Hằng tiến đến đưa tin, tuyên vương phủ nữ quyến đã bị tiếp vào cung. Ngọc Ánh lâu ử một tiếng, không bao lâu vương phủ ba nữ nhân liền ở nha hoàn nâng hạ tiến vào. Trường hợp này Ngọc Ánh lâu cũng không dám nói cái gì. Các nàng đều là tân đế phi tần, tự nhiên hẳn là tới túc trực bên linh cứu. Ngọc Ánh lâu nhìn có thân mình Hinh Nhi, nàng có thai, hắn sợ nàng. Mệt. Đỗ Cơ cùng Trần Cơ ở Hinh Nhi quỳ xuống, lúc sau mới vừa rồi quỳ xuống. Tiêu Tuyết Mạch cũng quỳ gối một bên, đằng trước nữ quyến nơi nào. Chính là nàng căn bản mặc kệ hoàng đế chết sống Đôi mắt vẫn luôn ở tìm Ngọc Khanh Đông Ngọc Ánh Lâu đương nhiên biết Lúc này lại không tiện mở miệng Vừa lúc lúc này yên ngựa vội vàng đi vào Nói Thái Hậu biết được tiên đế băng hà Khó thở công tâm Đã là hoang Mọi người một mảnh kinh ngạc Hoàng hậu cũng là cấp khí công tâm mà Chết, này cũng bình thường Cái này tình huống Thái Hậu không chống lại tăng tử chi đau Hơn nữa tuổi cũng lớn Cũng đi, một ngày chi gian Thái Hậu, hoàng đế Hoàng hậu toàn tang, dựng lên nhân đúng là Việt vương. Ngọc Ánh Lâu thật phần bi thương, lập tức kêu đại thần mệnh phụ tiến đến Thái hậu tẩm cung dập đầu. Nhân cơ hội này hắn đi đến tiêu tuyết mạch bên người đi thấp giọng nói. Hắn ở chính hắn trong tẩm cung, ta kêu tiểu thái dám mang ngươi đi. Đối thượng tiêu tuyết. Mạch kinh ngạc mặt, hắn đạm đạm cười. Ta biết, hắn chính là đan y công tử, hảo, ngươi mau đi đi. Hắn thân thể giống như không tốt lắm, ta không yên tâm. Tiêu tuyết mạch nghe nói Ngọc Khanh đông thân thể nguyên nhân liền lập tức đứng dậy, từ tiểu Thái dám mang theo liền đi tẩm cung. Ngọc Ánh lâu lúc này mới đi đến ba nữ nhân bên người, nhìn Hinh Nhi nói, ngươi có thai người, tiểu tâm Chu trong chốc lát khái đầu liền nói thân mình không khỏe, đi trước thiên điện nghỉ. Ngươi, ta còn có việc muốn làm, nhớ gió chiếu cố hảo tự mình. Hinh Nhi thấy hắn như vậy bận rộn còn không quên chính mình, trong lòng một cổ dòng nước ấm chảy qua, đảo cũng không nói lời nào, gật đầu ử một tiếng. Ngọc Ánh Lâu kêu Yên Ngựa lưu lại chủ trì túc trực bên Linh cứu việc, hắn tắc lập tức đi Thái Hậu trong cung. Yên Ngựa là cái có nhãn lực kính người, thấy Ngọc Ánh Lâu cũng đi, lúc này cũng không có gì người liền đi tới Hinh Nhi bên người hành lễ nói, quý nhân người. Mang Long Tử, thân mình nhưng tinh quý, này đầu cũng khái, nô tài nhìn quý nhân sắc mặt nhưng không tốt, vẫn là đi trước thiên điện nghỉ ngơi vì thượng. Hinh Nhi biết Yên Ngựa ở giúp chính mình, liền gật gật đầu ở nhà hoàng nâng hà đứng dậy tới, lại có thái giám mang theo, đi thiên điện nghỉ ngơi, trần cơ nhìn thấy này liền tâm hận, bất quá chính là cái bụng, cư nhiên thật đúng là liền cho rằng chính mình là quý nhân, so sánh với dưới nhưng thật ra đỗ cơ an tính nhiều, lúc trước, nàng chỉ là lấy cung nữ thân phận ngốc, chỉ là vận mệnh cho phép, hoàng hậu chọn chúng nàng, ban cho tuyên vương, hiện tại, nàng một lần nữa trở về, lại là phi tần, nàng ở trong cung cũng xem nhiều, hoàng đế nữ nhân nhiều đi, không cần thiết để ý, một cái hình nhi tính cái gì, mặt sau còn sẽ có nhiều hơn nữ nhân. Yên Ngựa đem hai người biểu tình đều xem ở trong lòng, Trần Cơ hiển nhiên là không có gì dùng, Đỗ Cơ nhưng thật ra trầm ổn, bất quá trung quý kết đế vẫn là cái kia hình nhi đã hoài thai, thái hậu đã chết, Yên Ngựa dẫn người che lại miệng mũi hít thở không thông mà chết. Tiêu Tuyết mạch ở thái giám dẫn dắt hạ tới rồi tẩm cung, quả nhiên thấy Ngọc Khanh đông sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, xem nàng tâm Mạc danh đau, nàng liền ở mép giường ngồi xong, lặng lặng nhìn hắn, hắn thân thể rất kém cỏi, cho nên nàng hy vọng hắn hảo hảo nghỉ ngơi, không đi quấy giày hắn, nàng cứ như vậy an an tính tính ngồi ở một bên xem hắn, xem cùng hắn, ngủ, nàng cư nhiên cảm thấy như vậy hạnh phúc, đã từng, nàng vô số lần muốn nhìn xem mặt nà hạ mặt là thế nào một khuôn mặt, đáng tiếc, nàng vẫn luôn nhìn không tới, nàng cho rằng phải đợi hắn trở về, không nghĩ tới, hắn cư nhiên chính là Ngọc Khanh Đông chương 306, hắn mệt mỏi thật là thế sự khó liệu. Tiêu Tuyết Mạch không biết chính mình ở mép giường ngồi bao lâu, thẳng đến đang lúc Hoàng Hôn Ngọc Ánh lâu tiến vào, đi theo thái giám trưởng đèn, nàng lúc này mới phản ứng. Lại đây sắc trời đã đen. Hư Tiêu Tuyết Mạch làm cái im tiếng động tác, lại chỉ chỉ nằm ở trên giường người, hắn tựa hồ là mệt muốn chết rồi, còn ở ngủ. Ngọc Ánh lâu nhìn mắt Ngọc Khanh Đông, sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, cùng trước kia hắn so, kém quá xa. Có lẽ là hắn tỉnh ngủ, có lẽ là trong phòng vào quá nhiều người xảo đến hắn, tóm lại, hắn tỉnh, tiêu tuyết mạch thấy hắn tỉnh liền muốn rời giường, vội vàng kéo qua gối đầu cho hắn lót ở phía sau bối, ngươi trước ngồi, đừng lên, tiêu tuyết mạch ngữ khí lo lắng mà ôn nhu, tựa tình nhân mưa phùn, tựa ngày xuân cam lộ, ngọc ánh lâu thấy nàng đối ngọc khanh đông như vậy hảo không cầm khóe miệng gợi lên một tia ấm áp cười, hắn cùng ngọc khanh đông giống nhau, đều là không có nhân ái người, nhưng ngọc khanh đông hảo chút. Hiện tại, hắn có một cái thiệt tình yêu nhau người. Ngươi, Ngọc Khanh Đông nhìn Tiêu Tuyết Mạch, rõ ràng Ngọc Ánh Lâu ở chỗ này, nàng lại vẫn như cũ đối hắn như vậy thân mật, còn xuất hiện ở chỗ này, cho nên hắn lo lắng Tiêu Tuyết Mạch có phải hay không đã biết cái gì, hắn lo lắng Ngọc Ánh Lâu nói cho nàng cái gì. Cái này động tác nhỏ Tiêu Tuyết Mạch không minh bạch, Ngọc Ánh Lâu cái này cửu chuyển tâm tư lại xem đã hiểu. Ta biết ngươi chính là Đan Y công tử, hoàng thúc. Nguyên lai, like, hắn chỉ là nói cho nàng Hắn biết chính mình thân Phật, đến nỗi thân phận thật sự, quá mức mịt mờ, vẫn là liền bọn họ huynh đệ biết thì tốt rồi. Ngươi sao? Tới, sự tình không vội sao? Ngọc Ánh lâu cười cười, nơi nào có nửa phần trong nhà đã chết người bi thương. Đạp bước chân ở một bên ghế trên ngồi xuống, lệnh sở hữu cung nhân đều đi ra ngoài, lúc này mới mở miệng. Sự tình đều xong xuôi, qua mấy ngày nâng quan hạ táng, trở về cử hành đăng cơ đại điển, cứ như vậy. Hắn nói cực kỳ đơn giản. Như vậy đại sự, hắn thế nhưng như nói chuyện phiếm giống nhau. Ngọc Khanh Đông thấy không rõ cảm xúc ừ một tiếng, nhìn mắt ngoài cửa sổ. Nguyên lai like sắc trời đã hoàng hôn. Nếu đều ổn định, ta đây ra cung. Nói hắn liền sốc lên chăn muốn đứng dậy, tiêu tuyết mạch cuốn quyết ngăn đón hắn. Phó ma ma sự giao cho ta làm đi. Ngươi vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ vì hắn chia sẻ sở hữu nàng có thể chia sẻ, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Ngọc Khanh Đông nghiêng xem qua lạnh lùng nhìn nàng như vậy ánh mắt liền tính là phía trước gặp mặt hắn cũng chưa từng có đã cho nàng như vậy lạnh ánh mắt tiêu tuyết mạch nhìn không được thân mình dùng mình một cái chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay hắn nói xong lập tức đứng dậy mặc tốt giày tiêu tuyết mạch mày nhăn lại hắn vừa mới tuyệt đối không giống như là thân thể không tốt bộ dáng cho nên phát giật ngay cả ngọc ánh lâu cũng đã nhìn ra vội vàng đi lên hoàng thúc ta đem ma ma quản ở sở thân vương phủ ta phải đi về Dù sao đều buổi tối, ta đưa ngươi đi. Ngọc Ánh Lâu lo lắng hắn, rồi lại phát hiện hắn. Cùng tiêu tuyết mạch giống như xảy ra chuyện, không yên tâm hắn đành phải đi theo. Ngọc Khanh Đông quay đầu đi nhìn hắn, qua một hồi lâu mới gật đầu ử một tiếng. Cũng hảo, có một số việc, ta cũng nên nói cho ngươi, có chút địa phương, cũng nên mang ngươi đi. S. Mở nói xong hắn liền đi ra ngoài, Ngọc Ánh Lâu để lại một bước, quay đầu lại hướng về phía tiêu tuyết mạch bái bái đầu, ý bảo hắn sẽ đi theo. Tiêu tuyết mạch gật đầu hồi phục, hắn bước nhanh đuổi kịp Ngọc Khanh Đông, bước chân, thử hắn xe ngựa đi, dọc theo đường đi trừ bỏ bên tai ngoại tiếng người, chính là Ngọc Khanh Đông ho khan thanh, hắn nghe được trói tai, Kaka, không có việc gì. Hắn quay đầu đi, có chút sợ nhìn đến Ngọc Ánh Lâu trên mặt lo lắng, xem hắn tâm tình bất an, khơi màu màn xe, tuy rằng đã là hoàng hôn, nhưng trên đường như cũ là dòng người kích động. Hắn nhớ tới lúc trước hắn cùng tiêu tuyết mạch cùng nhau, hai người bên ngoài du đãng mỗi lần đều là đêm khuya, không. Có gì người? Hắn khi đó từng nghĩ, chờ sự tình kết thúc sau, hắn liền mang theo nàng ra tới, dù sao nàng như vậy mê chơi, liền mang theo nàng nơi nơi đi chơi. Nguyên lai, like, hết thảy đều là chê cười. kaka Ngọc Ánh Lâu bất an mở miệng, Ngọc Khanh Đông đành phải buông xuống mảnh, lại cũng không xem hắn. Đi về trước đi, ta biết ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi. Hắn hiện tại nỗi lòng thực không ổn định, tựa hồ cũng không tưởng nhiều lời ha. Đích xác, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là tiêu tuyết mạch, vừa mới, chính hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ngạnh khởi tâm địa như vậy đối nàng. Nhớ tới bọn họ cũng không dài dòng quen biết yêu nhau thời gian, hắn cảm thấy chua sót, ngọt ngào chua sót. Nàng bởi vì ai chính mình, từ bỏ dễ như trở bàn tay hậu vị, một người tiến đến tiền tuyến tìm hắn, không tiếc phá hủy danh tiết, ở Hoàng châu bồi hắn. Nàng, đời này, chú định là hắn không qua được hồi ức. Hắn tâm đột nhiên đau lên, đau. Đến hắn xúc động, tưởng hiện tại liền hồi cung đi mang theo người đi. Chẳng sợ chỉ có một ngày, hắn cũng muốn cùng nàng ở bên nhau. Suy nghĩ của hắn thực loạn, loạn tất cả đều là thân ảnh của nàng. Nàng từ huyền nhai rơi xuống thời điểm, nàng thiếu chút nữa bị hắn bóp chết thời điểm. Nàng bị Hàn Vương thiếu chút nữa vũ nhục thời điểm. Thậm chí, ở Hoàn Châu, bọn họ cùng chung chăn gối thời điểm. Nàng cho hắn thay quần áo thời điểm nàng mùi thơm của cơ thể còn quanh quẩn ở nàng chót mũi nguyên lai like, hứa hẹn thật sự chính là một cái hư không hắn cho rằng chính mình có thể tuân thủ hứa hẹn kết quả hắn tự nuốt lời hứa hắn cho rằng hắn là trên đời yêu nhất nàng người kết quả hắn thành phụ nàng sâu nhất người chính mình cái gì đều cấp không được nàng cũng hủy hoại nàng danh tiết hiện tại nàng cũng vô pháp gả cho ngọc ánh lâu làm nàng hoàng hậu hắn đau lòng hít thở không thông cả người đều mệt mỏi ngã vào thùng xe thượng Ngọc Ánh Lâu, duỗi tay đỡ lấy hắn, trong giọng nói lo lắng an ủi, lại không biết như thế nào có thể làm hắn giãn ra mày. Ca ca, mà là trên đời, chỉ có ngươi ta, thỉnh ngươi, nhất định phải bảo trọng. Hắn tựa như một cái phải bị vứt bỏ hài tử, gắt gao lôi kéo cha mẹ cậu bọn họ không cần từ bỏ hắn. Ngọc Khanh đông vỗ vỗ hắn tay, ý bảo hắn an tâm, hắn sẽ không có việc gì. Xe thực mau liền đến sở thân vương phủ. Hai người tiến vào sau liền cũng trao ma ma thượng hương, Ngọc Khanh đông lại. Trực tiếp ra cửa, mang theo Ngọc Ánh Lâu đi vùng ngoại ô. Kaka, chúng ta là đi nơi nào? Khó được thấy Ngọc Ánh Lâu như vậy hiểu chuyện, cư nhiên còn có vài phần tính trẻ con. Đi cha mẹ phần mộ, hắn lại nghĩ tới lần đó ngoài ý muốn phát hiện, nếu không phải hắn đi tìm tiêu tuyết mạch, cũng căn bản là sẽ không phát hiện nơi này. Có lẽ, hắn đem vĩnh viên cũng không biết cha mẹ phần mộ ở nơi nào. Ta cho rằng, Ngươi biết ta là đan y từng tuyết sau, sẽ trách ta, rốt cuộc. Nàng cùng ngươi là có hôn ước, như vậy, cũng không tốt. Hắn thanh âm nặng nề, ép tới Ngọc Ánh Lâu trong lòng thật không dễ chịu. Ca ca biết ta vì cái gì cưới nàng, nguyên bản liền không có cảm tình, huống hồ nàng hiện tại có tự bảo vệ mình năng lực, ta đảo cũng cảm thấy ta cùng nàng làm bằng hữu càng tốt. Nguyên bản ta phía trước tính toán là từ Giang Nam trở về liền đi tìm Hoàng đế giải trừ hôn ước, chính là sự tình một kiện tiếp theo một kiện ta trước sau tìm không thấy. Thích hợp mở miệng cơ hội. chương 307, bài tế cha mẹ, đến nỗi hiện tại, càng thêm không được, nếu nói là bát tự không hợp, chỉ sợ người có tâm gò ép, hơn nữa gần nhất sự lại nhiều, đối nàng ảnh hưởng không tốt, chuyện này, ta sẽ kéo, chỉ là trong chiều những cái đó đại thần một hai phải buộc chạy nhanh lập hậu, chỉ sợ kéo không được bao lâu. Ngọc Ánh Lâu từ đầu tới đuôi cũng không có bất luận cái gì ghen hoặc trong lòng không thoải mái, này có lẽ chính là bằng hữu chi gian cảm tình đi. Ngọc Khanh Đông ngã vào thùng xe thượng, nghĩ nàng chân thành nhìn hắn đôi mắt, nói nàng phải gả cho tình yêu. Nhớ lại cái này đoạn ngắn, hắn đột nhiên liền cười lạnh ra tới. Năm đó quả thật là một ngữ thành sấm, chính mình cái gì đều cấp không được nàng, ngược lại làm nàng một thân thương. Kaka thấy Ngọc Khanh Đông đột nhiên cười, hắn trong lòng có chút không xong, mở miệng thử kêu hắn. Kỳ thật, nàng là lần này đi tiền tuyến, mới biết được ta cái này thân. Phật, phía trước, Ngươi cùng nàng có hôn ước, ta vẫn luôn trong lòng ấy náy ngươi, sau lại, nàng nói nàng cùng ngươi nói hảo, ngươi từ Giang Nam trở về liền tiếp xúc hôn ước, ta đáp ứng nàng, chở các ngươi tiếp xúc hôn ước sau ta coi như nàng mặt thao xuống mặt nạ, cưới nàng làm vợ. Hắn nhớ tới chính mình đã từng cho nàng hứa hẹn, hiện tại, lại chỉ là một cái đau xót. Ngươi có biết, nàng lần này đi tiền tuyến, vừa lúc ta đã xảy ra chuyện, vì cứu ta, nàng cơ hồ là bồi ta đi. Rồi một chuyến quỷ môn quan. Hắn cúi đầu, nước mắt theo hắn tái nhợt mặt chảy xuống. Ngọc Ánh Lâu đã sớm đoán được tiêu tuyết mạch là thực ái đang y công tử. Chỉ là không nghĩ tới, nàng như vậy yêu hắn. Như vậy cũng hảo, có cái thiệt tình ái ca ca người bồi ở hắn bên người. Chính mình cũng yên tâm. S. M. Kia ca ca vừa mới, vì cái gì muốn như vậy đối nàng. Ngươi không có nhìn đến nàng lúc ấy trong mắt bàng hoàng cùng sợ hãi. Ta không dám nhìn, ta không dám nhìn nàng. Ca. Ca. Hắn lần này không có đang nói chuyện, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cứ như vậy Ngọc Ánh Lâu cũng không hảo hỏi lại, hai người đành phải an an tính tính ngồi ở trên xe ngựa, thẳng đến xa phu kêu Ngọc Khanh Đông. Hắn mang theo Ngọc Ánh Lâu xuống xe ngựa, liền ở ngoài bìa rừng, kêu xe ngựa liền ở bên ngoài chờ, hắn cố ý đi rồi lúc trước cùng tiêu tuyết mạch cùng nhau đi lộ, nhớ tới ngay lúc đó tình huống hắn nhẹ nhàng cười, lúc ấy chưa từng để ý quá đến việc nhỏ, mà nay nhớ lại, tới, lại là như vậy ngọt ngào. Hắn đột nhiên cao hứng đi lên, đem lúc ấy cùng tiêu tuyết mạch gặp nhau, cùng với cùng nàng chạy trốn đến nơi đây sự toàn bộ nói cho hắn. Mà nay, hắn càng thêm không có bất luận cái gì sự không thể nói cho hắn. Ngọc ánh lâu trầm tinh trong mắt càng nhiều một phần ủ rột. Nguyên lai, like, hắn lúc trước vì điều tra rõ tiêu tuyết mạch chi tiết cư nhiên âm thầm tìm nàng, liền vì bảo hộ chính mình. Liền nơi này, liền trong lòng tự muôn vạn thời điểm Ngọc. Khanh đông chỉ vào phía trước phần mộ, nhìn kia mộ bia huynh đề hai người xốc vạt áo quỳ xuống, đối với mộ bia dập đầu, đứng dậy, Ngọc Khanh Đông lúc này mới mở ra cơ quan, mang theo hắn vào phần mộ, nằm ở trong quan tài người rung nhan như cũ, Ngọc Ánh Lâu nhìn nàng kia, đó chính là chính mình mẫu thân, nương, nàng thật là thật xinh đẹp, ta hảo tưởng, lớn lên giống mẫu thân, Ngọc Ánh Lâu nhìn thủy tinh quan người ta nói, đích xác, hắn thật là lớn lên giống mẫu thân, quay, đầu đi, nhìn độc cô Hàn, phụ thân hắn kaka Người lớn lên giống cha, Ngọc Khanh Đông sớm đã biết, hắn từ nhỏ liền cùng độc cô Hàn ở bên nhau, tương tự mặt độc cô Hàn đều tò mò, hai người quỳ xuống, đối cha mẹ thi thể dập đầu, rời đi sau, Ngọc Khanh Đông trực tiếp dẫn hắn đi mãn đình phương. Phụ thân sinh thời chính là ở nơi này, mẫu thân đã từng, lớn nhất tâm nguyện cũng là chủ tiến nơi này, đáng tiếc, mẫu thân rốt cuộc, vẫn là không có chủ tiến vào. Ngọc Khanh Đông một, bên nói một bên liền có chút ho khan, trở về mãn đình phương. Cũng không có về phòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp dẫn hắn đi tàng thư lâu. Nhất thượng lầu một một cái tiểu kệ sách, Ngọc Khanh Đông lấy quá độc cô thị ra phả cấp Ngọc Ánh Lâu. Ngươi xem đi, cái này chính là độc cô ra ra phả, bởi vì phụ thân cũng không biết chúng ta là con của hắn, cho nên ra phả thượng không có tên của chúng ta. Ngọc Khanh Đông giải thích một chút, Ngọc Ánh Lâu đã lật xem ký lục, càng xem, mày càng nhăn, kaka độc cô ra ra phả, là chỉ ghi lại dòng chính đương ra nhân sao. Ngọc Ánh lâu quay đầu đi hỏi, hắn lắc lắc đầu. Độc cô ra từ trước đến nay chính là một mạch đơn truyền, mỗi một thế hệ đều chỉ có một nhi tử, một cái nhiều cũng không có, liền cái nữ nhi cũng không có. Hắn vừa nói một bên lại lật qua đi một tờ. Ngươi xem nơi này. Ngọc Khanh đông chỉ vào, kia mấy hành tự, trói mắt ánh vào hai người mi mắt. Độc cô thị, nhìn trộm thiên cơ, mệnh trụ, Thiên phạt, hậu thế, phạm tập có độc cô thị nhìn trộm thiên cơ chi thuật, sau đó người... Nhất thời cơ khổ, kẻ quá buộc cô đơn Ngọc Ánh Lâu chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng một kích Quay đầu đi, lại thấy Ngọc Khanh Đông sắc mặt sớm đã càng thêm tái nhợt Năm đó, tổ tiên là như thế này Cha cùng mẫu thân là như thế này Ta cũng là như vậy, ngươi cũng là Ngọc Khanh Đông ngữ khí tuyệt vọng Cảm thủ không đến chút nào sinh cơ Cho nên, ngươi, đúng vậy, ta không thể hại Nàng, từ ta cùng nàng ở bên nhau sau Nàng liền vẫn luôn gặp nạn đen đủi Một thân thương Hắn bình tĩnh nói, bình tĩnh trong lòng đau đến đã chết lặng, Ngọc Ánh Lâu làm sao dám đi tin tưởng, hắn ca ca, sẽ một đời cơ khổ, hắn đem ra phả mở ra, lại quá một tờ, lại thấy mặt trên viết, nếu tưởng phá này thiên phạt, chỉ có một pháp, Ngọc Ánh Lâu thấy vậy lập tức vui sướng, cuống quyết lật qua đi, lại thấy kia một tờ, vẫn như cũ bị xé đi, ca ca, Ngọc Khanh Đông biết hắn muốn, hỏi cái gì? Đem ra phả cầm lại đây, một bên lấy quá bút mực đem hai người tên đều viết đi lên, một bên mở miệng. Ta cũng không biết là người nào sẽ đến, dù sao, ta không thể hại nàng. Giọng nói lạc, ra phả thượng thêm hai cái tên. Ngọc Ánh lâu sở hữu nói đều nuốt đi xuống, hắn minh bạch, ca ca ở chỗ này nhiều năm như vậy, nếu là thật sự có biện pháp, hắn tất nhiên sớm đã nghĩ đến, sẽ không ra này sách cùng nàng chia lìa. Cho nên hắn cũng không hề hỏi cái này sự kiện, chỉ có thể về sau lại xem. Nếu như vậy, vậy được rồi. Chỉ là ca ca, trên người của ngươi thương, có phải hay không cũng nên nói cho ta là chuyện như thế nào. Ngọc Khanh đông nguyên bản chính là tưởng cái gì đều nói cho hắn. Hắn cảm thấy, chính mình thật sự thời gian không nhiều lắm. Hắn đem sự tình sở hữu đều nói cho hắn. Nhớ lại như vậy tuyệt vọng quá khứ, hắn ngữ khí lại là nhàn nhạt. Tựa hồ khi đó có tiêu tuyết mạch bồi hắn, hắn cái gì đều có thể không cần đi để ý. Ngươi... Tạng phủ thương có thể dưỡng hảo, đến nỗi hàn khí cùng chín âm tán, ca ca, luôn có biện pháp, thái y viện như vậy nhiều thái y, tổng có thể cứu ngươi. Ngọc Ánh Lâu nói kích động, hắn không cần hắn mới biết được có cái một lòng đối chính mình ca ca, hắn sẽ chết đi. Nhìn đến hắn trong mắt chấp nhất, Ngọc Khanh Đông cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chín âm tán, chỉ có chín đại hạn nhưng giải, nhưng chín đại hạn là cái gì, hắn nói hiện tại cũng không biết, thôi, dù sao cũng không có nhiều ít thời gian, hắn trung quy, vẫn là phụ bạc nàng, kia còn lại thời gian, liền bồi Ngọc Ánh Lâu đi. Chương 308, hồi cung chữa bệnh, tùy ngươi đi. Trở về đi. Ngươi hiện tại không rất thích hợp đi lâu lắm, trong cung còn cần ngươi đâu. Ngọc Khanh Đông nói liền hướng dưới lầu đi, Ngọc Ánh Lâu đành phải đi theo đi xuống, lại một phen túm chặt người. Cùng ta cùng nhau trở về, ngươi ở ngoài cung ta không yên tâm, trong cung như vậy nhiều thái y, toàn bộ vây quanh ở bên Cạnh ngươi ta cũng không tin chị không hết ngươi. Hắn trong mắt chấp nhất dừng ở Ngọc Khanh Đông trong mắt thập phần trói mắt, vì cái gì muốn như vậy chấp nhất đâu. Ta là thân vương, sao lại có thể ở tại trong Hoàng Cung? Hắn có chút bất đắc dĩ, hắn cái này đệ đệ, trước kia đều thực thành thục, như thế nào hiện tại trở nên có chút nhau tính tình. Trước kia ngươi không phải cũng sẽ ở tại trong Cung sao? Tóm lại ngươi cùng ta trở về, ta không yên tâm ngươi một người ở bên ngoài. Ngọc Ánh lâu quá chấp nhất, hiện tại hắn ca ca cái này tình huống, hắn không yên tâm hắn một người hồi vương phủ, hắn đã mất đi tiêu tuyết mạch, hắn liền nhất định phải bồi ở hắn bên người, không lay chuyển được hắn, Ngọc Khanh Đông đành phải đáp ứng, nhưng là lại kêu hắn về trước cung, hắn phải về vương phủ xử lý phó ma ma sự, mặt khác công đạo hắn, không cần đối tiêu tuyết mạch nói chuyện này, lại là một cái ban đêm, ngày này, tục ung đại biến thiên, Việt vương, thành tội nhân thiên cổ hiện tại còn bị cầm tù ở Đông Cung nội. Một ngày, hắn từ đám mây, ngã xuống địa ngục. Ngọc Ánh Lâu hồi cung thời điểm túc trực bên linh cứu người vẫn như cũ ở, ra hoàng tử công chúa, hình nhi ba người cũng ở, tiêu tuyết mạch cũng ở. Chính ngươi có thai, như thế nào lúc này còn ở? Ngọc Ánh Lâu đem người đỡ lên, hình nhi chỉ là bái bái đầu. Thiếp thân không có việc gì, nghỉ ngơi chút thời gian liền lại đây, đây là quốc tang, thiếp thân không dám thất. Lễ! Ngọc Ánh Lâu gọi người trước mang nàng đi nghỉ tạm, sau đó kêu Yên Ngựa đi kêu Tiêu Tuyết mạch ra tới. Đô Thành Tuyết vẫn luôn liền không đình, vẫn luôn bay, từ gia cung đi bái tế cha mẹ, đến Mãn Đỉnh Phương, lại đến trở về. Ngọc Ánh Lâu trên người quần áo cũng có chút nhợt, lúc này hắn đứng ở tay vịn thượng, Đại Tuyết vẫn luôn phiêu, người của hắn thoạt nhìn, cùng này tuyết giống nhau cô đơn. Tiêu Tuyết mạch ra tới thời điểm trên hành lang cũng không có người khác, chỉ có Ngọc Ánh Lâu đứng ở nơi đó dựa vào lan can độc vọng. Nàng nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên có chút luống cuống. Hoàng thượng! s Mở nàng sửa miệng, bất quá vẫn là có chút không thói quen. Nghe được nàng thanh âm Ngọc Ánh Lâu xoay người lại, nàng giống như thực mỏi mệt, rất mệt, thoạt nhìn có chút huể hoài ủi siêu. Hắn còn được chứ? Nàng trong lòng trước sau niệm hắn, chính là phía trước, nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Ngọc Ánh Lâu có chút không đành lòng đi xem. Nàng! Dứt khoát lại lần nữa bối quá thân tới, hắn minh bạch, lúc trước tiêu tuyết mạch vẫn luôn thâm ái đan y công tử, thậm chí có thể không cần gà cho chính mình, gần bởi vì yêu hắn. Chính là hiện tại, ca ca trong lòng, đối nàng trừ bỏ ai nấy, không dám lại có nửa phần dư thừa tâm tư. Hoàng thúc hắn không có việc gì, chỉ là hắn muốn ta chuyển cáo ngươi, các ngươi, có lẽ cũng không thích hợp. Hắn trột già nói ra những lời này, hắn đã biết tiêu tuyết mạch có bao nhiêu ái. Ngọc Khanh Đông, chính là... Hắn biết muốn hoàng thúc làm trò nàng mặt nói ra những lời này, hắn nhất định sẽ đau lòng, sẽ giống đang lúc hoàng hôn ở trong xe ngựa, đau đến hắn rơi lệ. Tiêu tuyết mạch trong lòng tựa hồ cũng có phỏng đoán, nhưng thật sự từ trong miệng của hắn nghe được, lại vẫn là đau lòng khó nén. Bởi vì hắn thương sao? Không phải, hắn, Ngọc Ánh Lâu như vậy hảo tài ăn nói, cư nhiên bị hỏi không biết nói cái gì. Đó là vì cái gì? Tổng phải có cái nguyên. Nhân đi, tiêu tuyết mạch không thuận theo không buông tha hỏi, Nàng biết, là bởi vì thương, hắn không nghĩ liên lụy chính mình. triều thần đã nhắc tới lập hậu chuyện này, ngươi có thể, không cần. Nàng thập phần trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ta nhớ rõ, chuyện này chúng ta đã sớm thảo luận qua, ta cũng không muốn làm tuyên vương phi. Hiện tại, ta giống nhau không nghĩ đương ngươi hoàng hậu, ta muốn đi tìm hắn. Nàng nói xong liền xoay người muốn xuất cung đi, lại bị ngọc. Ánh lâu bắt lấy ống tay áo áo, hắn thực lo lắng, hắn không nghĩ tiêu tuyết mạch bị thương tổn. Tuy rằng hắn giúp quá nàng, nhưng là, nàng đã cứu hắn. Thái hậu một chuyện nếu không phải nàng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy khiến cho hắn chạy thoát. Tuyết đường ruộng, Ngọc Ánh Lâu một phen ngăn lại người, cuốn quyết cho nàng giải thích cái gì. Chính là tiêu tuyết mạch tâm tình lại không phải hắn đâu có thể để ý tới. Ta muốn đi gặp hắn, ta muốn chính miệng nghe hắn nói hắn. Không cần cùng ta cùng nhau, người buông ra. Nàng khóc, khóc như vậy bất lực như vậy tuyệt vọng. Vẫn luôn là như vậy kiên cường mà độc lập người, giờ khắc này lại cùng giống nhau nữ nhân không có chút nào khác biệt. Nàng thật sự rất đau, Ngọc Ánh Lâu đành phải ngăn đón nàng, khuyên nàng. Tuyết đường ruộng, Hoàng Thúc cùng ngươi không có khả năng, nếu ngươi không nghĩ gả cho ta thân nhập Hoàng Cung, vậy ngươi nói cho ta ngươi muốn gả cho ai, ngươi muốn thế nào đều được. Vì... Cái gì ta liền nhất định phải gả cho ai, vì cái gì ta liền không thể gả ta muốn gả người. Nàng tựa hồ đã quên trước mắt nam nhân hiện tại thân Phật, như vậy hướng về phía hắn la to. Ngọc Ánh Lâu không có chút nào sinh khí, hắn vẫn luôn, đều là đem nàng đương bằng hữu xem. Ta muốn nghe hắn chính miệng nói hắn không cần cùng ta ở bên nhau, ngươi nói ta không tin. Nàng một khuôn mặt bị nước mắt hoa hoa, lại càng thêm làm người thương tiếc. Hảo, ta đây liền chính miệng nói. Cho ngươi, trầm tinh trầm thấp thanh âm ở hành lang bên kia vang lên, tiêu tuyết mạch trong lòng chấn động. Nàng tưởng chính miệng nghe Ngọc Khanh Đông nói, chính là đương Ngọc Khanh Đông thật sự muốn chính miệng nói cho nàng, nàng rồi lại sợ hãi, nàng sợ hãi, kia nghe được, không phải chính mình muốn nghe nói. Hoàng Thúc, Ngọc Ánh Lâu hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ đến nhanh như vậy, nhất thời đảo có chút kinh ngạc, ở phiêu phiêu đại tuyết trung Ngọc Khanh Đông. Chậm rãi đã đi tới, hắn mặt, sau này đại tuyết còn muốn tái nhợt. Hoàng Thúc, ngươi, ta đem ma ma trốn ở mãn đỉnh phương sau núi, ngoài cung ta đã không có việc gì. Ta đáp ứng chuyện của ngươi hiện tại tơi thực hiện, về sau, ta liền ở tại trong cung. Đúng rồi, ngươi còn có việc vội, ngươi đi đi. Ngọc Ánh Lâu thật dài thở dài, nhìn mắt hai người, Ngọc Khanh Đông đây là chi khai hắn, hắn muốn nói cái gì, nhưng này Trung Quy chỉ là bọn hắn hai cái sự, lúc này, hắn chỉ là một ngoại nhân. Hảo, ta đi về trước, ta ở ngự thư phòng chờ ngươi. Hắn thực nghe Ngọc Khanh Đông nói, duỗi tay vỗ vỗ tiêu tuyết mạch bả vai. Nàng hy vọng nàng kiên cường lên, nàng vẫn luôn đều thực kiên cường, hắn đã từng nhìn đến nàng chịu quá như vậy thương, liền tính là nam nhân cũng sẽ không có nàng kiên cường. Hắn khởi bước rời đi, quốc vụ còn không có xử lý, ngày này, hắn đều ở xử lý chuyện khác. Đương hành lang tay vì chỉ còn lại có hai người, khuyên tâm yêu nhau. Người yêu, lại tại đây một khắc, biến thành nhất xa là người. Lông ngông đại tuyết không chút nào bùn xỉn hạ, cấp cái này năm màu thế giới gia tăng rồi duy nhất nhan sắc. Chú sắc ngói lưu ly tiếp theo đối nam nữ, đứng thế gian nhất xa xôi khoảng cách, màu trắng thế gian, màu trắng mái hiên, mênh mông một mảnh, dường như toàn thế giới, đều chỉ có bọn họ lẫn nhau. Ta muốn chú tiến cung tới, điều trị hảo thân mình, có nhiều như vậy Thái Y, ta sẽ không có việc gì, thực mau liền. Sẽ hảo, chương 309, quyết liệt tình yêu hắn nói chính mình đều không tin nói, nếu là này đó Thái Y có thể giải chín âm tán chi độc, nguyên cảng cũng sẽ không đem nó làm thành cuối cùng một kích. Ta đây liền ở bên cạnh chiếu cố ngươi. Nàng mở miệng, nàng tưởng chiếu cố hắn, thẳng đến hắn khỏi hẳn. Không cần, ngươi ta từ đây, lại vô tình ý. Hắn nói giờ khắc này trở nên thập phần ôn nhu, ôn nhu tựa như đã từng hắn hôn. Nàng cũng không biết vì cái gì loại này lời nói, hắn có. Thế nói như vậy ôn nhu, cái gì kêu, lại vô tình ý. Nàng dường như không hiểu, rồi lại để lại tân nước mắt. Hắn tưởng nhào qua đi, lau khô nàng nước mắt. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không chuẩn bất luận kẻ nào khi dễ nàng, không chuẩn nàng một tia tâm tình không tốt. Chính là hiện tại, toàn bộ đều bị hắn một người hủy hoại. Nguyên lai like hứa hẹn, chỉ là khai một lần khẩu, chỉ là ở động tâm thời điểm nói ra một câu, thực hiện, lại là phải dùng nhất sinh nhất thế, đều. Không thể đi hoàn thành cột mốc lịch sử. Chính là từ đây, ngươi gả ta cưới, lại vô tướng liền. Ta gả người, hẳn là ngươi, ngươi cưới người, hẳn là ta... Nàng nói thực nghiêm túc, nàng cả đời đều không có giống giờ khắc này như vậy nghiêm túc, là ta phía trước là thích ngươi, nhưng là hiện tại, ta lại không thích ngươi, mọi việc luôn có cái mới mẻ kính, ta qua, nhưng là ta thực cảm kích ngươi ở Hoàn Châu đối ta trợ giúp, cho nên, ngươi từng mất đi danh tiết sự ta sẽ không. Làm người thứ ba biết, huống hồ ta không có chạm qua ngươi, ngươi vẫn là hoàn bích, ngươi vẫn như cũ có thể gả cho Tân đế làm ngươi hoàng hậu. Hắn rõ ràng biết nàng sẽ không gả cho Tân đế. Nếu ngươi không muốn quá thâm cung sinh hoạt Ta cũng có thể thỉnh tân đế Đối với ngươi đại gia phong thưởng Làm ngươi một đời đều quá hưởng không hết vinh hoa phú quý Hắn tận lực làm chính mình lại nói tiếp thập phần bình tĩnh Bình tĩnh chính hắn đều tin Nàng minh bạch Hắn là chỉ Nàng từng vì hắn thay quần áo Từng cùng hắn cùng chung chăn gối sự Đây là ngươi cho ta Nàng tiếng nói khàn khàn Không dám tin tưởng hỏi Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì Ta muốn gả cho ngươi À hắn đau lòng cười, ngươi biết, kia không có khả năng, hơn nữa ta tuổi cũng không nhỏ, cũng muốn chuẩn bị tại thế gia chọn hôn, không sai biệt lắm ta thân thể hảo sau, liền phải thành thân, ta nhưng không nghĩ ở ngày đó, nhìn đến ngươi giống cái bà điên dường như tiến đến. Đoạt hôn, ngươi cũng nên minh bạch, ta đối với ngươi cũng không có cái gì trách nhiệm, nếu là hoàn châu kia sự kiện, ta vừa mới nói qua, ta sẽ thỉnh tân đế đối với ngươi đại gia phong thưởng. Hắn tận lực sử chính mình khôi phục đến đã từng sở thân vương bộ dáng lạnh nhạt mà không chút nào để ý. huống hồ, ta lại nhiều lần cứu ngươi, tựa hồ ta cũng hoàn toàn không thiếu ngươi cái gì. Nàng khẽ gật đầu, ấm áp nước mắt vừa ly khai hốt mắt tức khắc thành băng, từ trên mặt xẹt qua dường như lạnh băng lưới đao, hoa lạn nàng mặt. Ngươi không ngừng một lần đã cứu ta, tính xuống dưới, vẫn cứ là ta thiếu ngươi. Không cần, xóa bỏ toàn bộ đi. Hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn Nói thiên mở đầu Nhìn tay vì ngoại hết thẻ Lại chữ bỏ tuyết trắng Vẫn là cái gì đều không có Hắn không muốn cùng nàng xóa bỏ toàn bộ Hắn tưởng cùng nàng đời đời kiếp kiếp dây dứa Một đời còn chưa đủ Hắn muốn thật nhiều thế Ta không tin Ngươi là bởi vì nị ta Ta Không tin Ngươi là như vậy bạc tình người Nàng hy vọng chính mình không giao động Hắn chỉ là trên người thương không có tin tưởng Tựa như lúc trước ở rớt xuống vách núi Hắn kêu chính mình đi giống nhau. Trong cung nhiều như vậy Thái Y, ta sẽ có việc gì thế? huống chi đoạn cảm tình này từ lúc bắt đầu chính là chính ngươi chủ động. Ta chưa từng có chủ động quá, đến nỗi nói muốn cưới ngươi, cũng bất quá là nhất thời hứa hẹn thôi, chính ngươi ngấm lại, chúng ta bắt đầu. Ta có từng từng có nửa phần chủ động. Hắn hỏi, nàng tinh tế suy nghĩ, đem nàng đi vào thế giới này, lại đến bây giờ, mỗi một cái tình tiết. Mỗi một câu đều suy nghĩ, nàng cũng không biết chính mình dùng bao nhiêu thời gian, hắn cũng không thúc giục, cứ như vậy vẫn luôn đứng. Cứ như vậy nhìn nàng, cũng là một loại hạnh phúc. Đã từng, hắn như vậy nhìn nàng ngủ, hiện tại, hắn như vậy nhìn nàng khóc thút thiết. Đúng vậy, ngươi chưa từng có chủ động quá, là ta ở ái ngươi, vẫn luôn. Đều là ta ở ái ngươi. Nàng nỉ non những lời này, từ đầu tới đuôi đều là nàng ai hắn. Ở độc cô hàn phần mộ chung, nàng càng là suýt nữa bị giết. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Tuyên Vương quan hệ, nhất định đã bị giết đi. Ngay cả hắn nói ra muốn cưới nàng lời nói, cũng là ở nàng biểu lộ tình yêu hà nói ra, tựa hồ, hắn thật sự đều là bị động. Nghĩ đến đây thời điểm, nàng nháy mắt mất đi sở hữu thần thái, tựa như một gốc cây mất đi sinh mệnh lực đóa hoa, hắn tâm tức khắc nắm. Đau, đau hắn liền ngoại giới rét lạnh đều cảm thụ không đến, nàng sao lại có thể mất đi như vậy thần thái, nàng tin, đối, nàng tin liền hảo. Cảm tình thương sẽ chậm rãi hảo Nàng như vậy ưu tú Còn sẽ có hắn cùng Ngọc Ánh Lâu chiếu cố Nàng có thể cả đời đều qua rất khá Yêu ta người quá nhiều Ngươi là nhất đặc biệt một cái Đặc biệt đến Làm ta nguyện ý bồi ngươi diễn một đoạn cảm tình Bất quá Trung quy là nị Ta thành thân ngày ấy Thân phận của ngươi Nhất định phải Tới Ta hy vọng Ngươi có thể bình tĩnh Diễn một đoạn cảm tình Này đoạn chính mình trả giá toàn bộ cảm tình Kết quả Chỉ là hắn một mặt ra vị tề, chính mình, gần chỉ là làm hắn cảm thấy đặc biệt, nàng tưởng khóc giống một hồi, cũng hoặc là cười to một đốn, chính là cứng đờ mặt, cái gì biểu tình đều làm không ra, trong thiên địa tuyết lớn hơn nữa, ban đêm tuyết càng thêm làm càn nàng đứng, dường như hai chân đều phải mất đi chi giác, nàng nhớ tới ở chân võ quan, quan chủ, nói nàng cùng đang y cùng nhau, nàng không chiếm được kết cục tốt, nguyên lai, like, khi đó, đã chú định, Nàng chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào mại động hai chân rời đi, từ nàng bên người đi qua, bùm một tiếng, nàng té lăn quay trên mặt đất, hắn cuống quyết xoay người, lại thấy nàng phát gục trên mặt đất, hắn tâm so này đại tuyết còn muốn loạn, một tay đem người ôm lấy, nàng thân mình lạnh băng, người đã hôn mê bất tỉnh, hắn trực tiếp ôm người đi tẩm cung, truyền đến thái oai phòng trong ấm áp độ ấm làm thân thể của nàng có chuyển biến tốt đẹp. Thái y nói là nàng thương tâm quá độ, hơn nữa vốn dị thân thể liền có chút trước kia di lưu thương, gần chút thời gian lại áp lực tâm lý quá lớn, nỗi lòng khẩn trương, trong nháy mắt có cái gì chuyện quan trọng đánh tan nàng. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn nàng lược hiện tái nhợt sắc mặt, hắn nhìn không được duỗi tay đi vuốt ve nàng, gương mặt kia, hắn xem cả đời cũng xem không đủ, đáng tiếc, bọn, họ không có duyên Phật, hắn là độc cô gia hậu đại, chú định một đời cơ khổ, kẻ quá bụa cô đơn. Nàng nếu cùng hắn ở bên nhau, chỉ biết bị hắn mệnh cách liên lụy, một tiếng thê lương. Hơn nữa, hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Nguyện có kiếp sau, ngươi ta kết tóc. Hắn nhẹ nhàng trương môi, phun ra như vậy một câu. Tùy theo lại cười, tự diễu phe phẩy đầu. Ta cho ngươi hứa hẹn còn thiếu sao. Khi nào thực hiện quá, ngươi xem, ta lại tự cấp ngươi hứa hẹn. Ngươi xem, ta cỡ nào giả nhân giả nghĩa một người, cỡ nào bạc tình một người ngươi thật là mệnh không hảo mới gặp gỡ ta để tam trăm linh một mười chương hắn đa tình hắn phe phẩy đầu nhân tâm dễ động cũng dễ lánh đa tình từ xưa nhất bạc tình bóng đêm thật sâu ngọc ánh lâu cả đêm đều ở ngự thư phòng xử lý chính vụ bởi vì có giám quốc kia đoạn thời gian kinh nghiệm hắn xử lý khởi sự vụ tới đảo cũng coi như là thuận buồm xuôi gió ngọc khanh đông cũng không có người bẩm báo trực tiếp liền chính mình vào được ngọc ánh lâu khiển người đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Kaka, các ngươi nhưng nói hảo, chỉ là ta cảm thấy, nàng đối với ngươi nhất váng tình thâm, chỉ sợ, sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng ngươi. Hắn đứng lên đi đến một bên ghế trên, hai người cùng nhau ngồi xuống, tiêu tuyết mạch đối hắn cảm tình, hắn xem rất rõ ràng, một cái liền hậu vị đều không cần nữ nhân, một cái có thể vì tìm nàng độc thân đi. Tiền tuyến nữ nhân, vì một phần tình, nàng cái gì đều có thể trả giá, ta cùng nàng có một số việc. Ta không biết nàng còn có thể hay không lựa chọn thực hiện các ngươi hôn ước, chỉ là như vậy, tựa hồ không tốt lắm. Ngọc Khanh Đông ho khan hai tiếng, hắn nói tương đối mịt mờ, Ngọc Ánh lâu lại vẫn là nghe đến rõ ràng. Nàng sẽ không gả cho ta, bằng không, nàng năm đó liền sẽ không không màng tất cả đi truy tìm ngươi. Hắn xem tựa hồ càng thêm thông thấu, chỉ là như vậy, nàng. Tái giá cho người khác, ca ca, ngươi, hắn có chút nghi hoặc nhìn tái nhợt sắc mặt Ngọc Khanh Đông, lời nói có chút nghi hoặc. Ta hy vọng nàng gà đến hảo, ta hy vọng nàng qua đến hảo. Hắn nói trắng ra mà trực tiếp. Nàng vừa mới ngất đi rồi, ta gọi người truyền thái y. Ngọc Khanh Đông đem mới vừa rồi sự toàn bộ đều nói. Ngọc Ánh Lâu chỉ là an tính nghe. Trong phòng tức khắc liền an tính có thể nghe được ngoài phòng lạc tuyết thanh âm. Hai người thật lâu sau không nói. Ngọc Ánh Lâu nhìn sắc mặt tái nhật như tuyết huynh trưởng, ngực giống như có cái gì đổ đau. Thực xin lỗi ca ca. Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không thượng chiến trường, hiện tại, cũng sẽ không như vậy. Hắn trong lòng này đó thời gian, vẫn luôn bị chuyện này sở tra tấn. Hắn cho rằng hiện tại sở hữu hết thảy đều là chính mình tạo thành. Hắn rất thống khổ, lại vô lực thay đổi. Cùng ngươi không quan hệ, nguyên cảng sự là sớm muộn gì sự, ta cùng với nàng, là mệnh cách. Sự, cùng ngươi có cái gì quan hệ, một đại nam nhân đừng miên man suy nghĩ. Nói hắn lại ho khan lên, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Ánh mắt ảm đạm, nguyên lai, like, đều phải trời đã sáng, ngươi cũng ngủ đi. Đừng tuổi còn trẻ liền đem thân thể ngao hỏng rồi. Nói hắn liền đứng lên, Ngọc Ánh lâu đi theo đứng lên, lại một phen giữ chặt hắn tay. Kaka, ngươi ngươi làm cái gì quyết định đều hảo, ta đều nghe ngươi. Hắn ử một tiếng, không có nhiều quản mặt khác, chính mình hướng chính. Mình tẩm cung đi, kế tiếp mấy ngày nay nhật tử, qua đến nặng nề mà áp lực. Mỗi ngày đều là túc trực bên Linh Cữu, Ngọc Ánh Lâu nữ nhân không nhiều lắm, chỉ có ba cái, Hình Nhi lại hư thân mình, tự nhiên Trần Cơ hai người muốn nhiều chút trả giá, đỗ cơ cái gì đều đặt ở trong lòng, nhưng thật ra Trần Cơ, luôn là oán giật. Thời gian cuối cùng đi qua, hôm nay là tiên đế lên núi, ngày hôm sau chính là đăng cơ đại điển. Hình Nhi đang ngồi ở chính mình tẩm cung xưng sờ, dựa vào giường nệm thượng, nhìn bên ngoài lạc tuyết, nàng một cái giang nam người. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tuy rằng thực lánh Nhưng là lại thích đến không được Các nàng ba người cũng không có sắc phong Hiện tại trong cung người cũng chỉ là kêu các nàng quý nhân Ngọc Ánh lâu lại cho các nàng ba người Đều từng người an bài tẩm cung Toàn bộ đều là chủ vị Nghĩ đến, này phân vị là sẽ không thấp Một tiếng nhạt nhẽo thở dài Hình nhi thật là cảm thấy nhân sinh vô thường Nàng như vậy ti tiện một người Cư nhiên có một ngày có thể trở thành Hoàng đế phi tần Sao thở ngắn than dài lên chẳng lẽ là không thích nơi này? Ngọc Ánh lâu không biết khi nào tiến vào, cư nhiên đã ngồi ở bên người nàng giường nệm thượng như thế cả kinh. Hinh Nhi liền muốn đứng dậy tới, lại bị Ngọc Ánh lâu ôm chặt ngồi ở trong lòng ngực, đem cằm dựa vào nàng trên vai. Còn chưa nói đâu, sao thở ngắn than dài? đúng rồi, cửa sổ cũng khai lớn như vậy, gió lớn thả hàn. chớ có lạnh chứ? Hắn ngữ khí không chút nào che giấu quan tâm, một tay dừng ở nàng trên bụng nhỏ, nơi nào đã hơi hơi phồng lên. Hắn đem tay đặt ở kia đột ra địa phương, áp lực tâm tình tựa hồ hào rất nhiều. Hình Nhi cảm nhận được hắn cảm xúc, liền đem thân mình hướng hắn trong lòng ngược dựa vào càng khẩn. Thở dài là cảm thán thế sự vô thường, không thể tưởng được thiếp thân như vậy ti tiện, cư nhiên có thể thành quân vương phi tần, cửa sổ khai như vậy đại, là bởi vì thiếp thân. Giang Nam Nhân Sĩ lần đầu thấy tuyết, kỳ thật là so thư thượng chứng kiến càng thêm tốt đẹp, chỉ là cung nhân thấy thiếp thân có thai, sợ nhiễm phong hàn bằng không đi ra ngoài cho nên liền ở chỗ này xem cửa sổ thôi. Ngọc Ánh Lâu nghe ử một tiếng, hình nhi đối hắn nói chuyện trước nay đều là nói thật, hắn thật cao hứng. S. M. Nhân sinh gặp gỡ đích xác rất khó nói, nhưng ngươi hiện tại thật là quân vương phi tần, đến nỗi tuyết trắng, Đô Thành còn sẽ hạ hồi lâu, này đó thời. Gian trong cung vội, ứng phó có chút loạn, chờ mấy ngày nay đi qua, ngươi nhiều mang những người này, đi ra ngoài xem chính là, chỉ là, chiếu cố hảo hài tử. Tuyết địa mà hoạt, Thực dễ dàng xảy ra chuyện Hậu cung đấu đá hắn từ nhỏ đó là nhìn lớn lên Hạ có thể không lo lắng nàng Chỉ là cứ như vậy Hình nhi nhất định phải phải có cũng đủ tự bảo vệ mình Mà ở hậu cung Tự bảo vệ mình phương thức Đơn giản là quân vương sủng ái Người hiện tại chủ chính là chủ điện Cũng chính là một cung chủ vị Hai người bọn nàng chủ cũng là Hình nhi cúi đầu Nàng có chút không hiểu Ngọc Ánh Lâu nói lời này ý tứ Thiếp thân nói qua Chính mình là cái ti tiện Có thể thành quân vương phi tần, đã là thiên đại gặp gỡ cùng phúc khí, mặt khác, thiếp thân đều đã không dám lại nghĩ nhiều. Nàng ôn nhu, biết thỏa mãn, mà đúng là này cũng, Ngọc Ánh lâu ngược lại càng thêm thích nàng. Các ngươi đều là từ vương phủ cùng ta cùng nhau tiến vào, ta không nghĩ bạc đái. Các ngươi, hiện tại không có hoàng hậu, người cũng không nhiều lắm, ta chỉ nghĩ, ngươi hiện tại hảo hảo bảo hộ hài tử xuất thế. Hình nhi bị hắn lời này nói trái tim run rẩy đúng vậy, vấn đề này. Nàng cư nhiên còn không có nghĩ tới, trước kia cũng chỉ là nghe nói hậu cung đấu đã ác độc, chỉ là nàng không có chân chính gặp qua, mà nay, nàng đã đang ở thâm cung, còn có hài tử, thiếp thân, sẽ nỗ lực, đi một bước tính một bước, hình nhi nhưng thật ra có chút luống cuống, hai. Bàn tay trắng nàng, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chính là trong bụng hài tử, cùng bên người nam nhân, trong hoàng cung sở hữu thái y đều ở Ngọc Khanh Đông Tẩm Cung. Tuy rằng mỗi người lén đều đang nói một cái thân vương cư nhiên ở tại trong hoàng cung, đây là ở là kỳ cục, chỉ là tiên đế trên đời khi vị này thân vương cũng đã như vậy, hiện tại tân đế đối cái này hoàng thúc, cũng là thân cận, ai đều biết tân đế ở vẫn là hoàng tử thời điểm liền cùng thân vương quan hệ thập. Phần thân mật, cho nên mỗi người cũng liền đều chỉ là lén nói nói, cũng không dám ở người trước nói chuyện, các thái y nhất nhất chẩn bệnh, cũng không có bao lớn tiến bộ, tạng phủ thương có thể khai dược điều trị. Chỉ cần hảo hảo dưỡng, nửa năm thời gian cũng không sai biệt lắm, chỉ là kia hàn khí có chút cố sức, cùng chín âm tán như vậy âm độc độc khí cùng nhau bị phong ở huyệt thiên trung trung, thật phần khó giải quyết. Chương 311, buông tha yên ngựa cố tình này còn không? Dám dễ dàng pha phong, hàn khí cùng chín âm tán một khi thoát ra vây mà toàn thân tan đi, nếu không có cách nào giải cứu, Ngọc Khanh Đông vô cùng có khả năng mệnh tang đương trường. Ngọc Ánh Lâu nghe thái y lời này nhíu mày hồi lâu, chỉ là phất tay gọi bọn hắn đi ra ngoài, chính mình một mình một người ngồi ở ghế trên. Ngọc Khanh Đông tình huống thật là đáng sợ, hắn hiện tại tất cả đều là lo lắng, lo lắng cho mình duy nhất thủ túc sẽ rời đi hắn. Từ nhỏ đến lớn, yêu hắn người. Liền quá ích, sau lại, bồi hắn một đường đi tới, chỉ có một Ngọc Khanh Đông, mọi chuyện đều đem hắn đặt ở đằng trước, biết hắn có tâm đế vị, chính hắn liền từ bỏ đế vị, hiện tại, bọn họ càng là huynh đệ. Hắn không thể làm hắn có việc, rồi lại có vẻ không thể nề hà. Nghe hắn thở dài, một bên yên ngựa đem trà dâng lên, chỉ là kêu hắn chớ quá làm lụng vất vả. Ngọc Ánh lâu nhìn yên ngựa, nhìn hồi lâu, trận này đoạt đích chiến trung yên ngựa có thể nói giúp hắn không ít, bất luật. Là hoàng đế hướng đi, vẫn là cuối cùng kia đoạn thời gian mật báo, yên ngựa đều là suất lực rất nhiều. Thậm chí cuối cùng, hoàng đế chết ngày đó, hắn cũng biết là yên ngựa lấy chính mình đại tổng quản thân phận điều lệnh trong cung thị vệ Làm hắn hành sự càng thêm phương tiện Yên ngựa thấy hắn vẫn luôn nhìn chính mình Trong lòng đại khái cũng đoán được đối phương tâm tư Chỉ là phía trước Hắn muội muội cho hấp thụ ánh sáng Hắn không thể không cùng Ngọc Ánh Lâu đứng ở một Cái trên thuyền Mà nay Ngọc Ánh Lâu đã đăng cơ Yên ngựa sớm đã làm tốt nhất hư tính toán Trong thâm cung sinh tử hắn xem đến phai nhạt Chỉ là có chút không tha tiểu muội thôi Đại tổng quản ở trong cung nhiều năm Nghĩ đến là cũng mệt mỏi Không biết đại tổng quản là nguyện ý ra cung đi dưỡng lão, vẫn là muốn ở trong cung tiếp tục hầu hà chấm. Hắn tựa hồ cho hắn một cái lựa chọn, yên ngựa lại sợ tới mức cuốn quyết quỳ trên mặt đất, vội vàng nói muốn cả đời hầu hạ hắn. Ngọc Ánh lâu nhìn hắn quỳ trên mặt đất, nhưng thật ra trầm mặc hồi lâu, lâu, yên ngựa quỳ đều cảm thấy đầu gối đã tê dần. Từ hắn thành đại tổng quản sau, còn không có như vậy quỳ quá. Đại tổng quản là cái thực thông minh, nghĩ đến không nên lời nói là sẽ không nói, hoặc là nói. Mà nay đại cục đã định, nói hay không, kỳ thật cũng không quan trọng, đại tổng quản nghĩ đến từ lâu nghĩ tới nhất hư kết cục, chấm thật là không có khả năng lại lưu ngươi tại bên người, nhưng chấm sẽ không giết ngươi, ngươi yên tâm, ngươi ra cung dưỡng lão đi thôi. S. M. Mấy năm nay ngươi ở trong cung, nghĩ đến cũng tích tụ không ít, chấm sẽ lại cho ngươi một bút, ngươi ra cung đi thôi. Được cá quên nơm, không khỏi quá mức ngoan độc, ngọc ánh lâu trung quy, vẫn là không có làm như vậy. Hắn biết. Yên ngựa như vậy người thông minh, sẽ biết cái gì kêu thận trọng từ lời nói đến việc làm. Yên ngựa không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể có như vậy một cái tốt kết cục, tức. Khắc Kinh hỉ liên tục dập đầu, Ngọc Ánh Lâu cũng biết hắn mới vừa rồi là ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến, thật là thay đổi rất nhanh. Ngươi tuy rằng mua tới một cái nhi tử, nhưng lại trước sau không phải chính ngươi, tiêu thị là ngươi cháu ngoại gái, tuy rằng là ngoại gả nữ, nhưng kia tiêu thị như thế nào cũng là có cùng ngươi tương đồng huyết. Mặc kệ tiêu thị tương lai gả cho ai Nàng cái thứ nhất nhi tử Chấm đều lệnh này ôm tới cấp ngươi Làm ngươi tôn tử Chấm nghe nói Tiêu thị cùng yến thân vương thế tử Nhưng thật ra đi gần Nghĩ đến Ngọc ra con cháu cho ngươi dưỡng lão tống trung Cũng là đủ rồi Yên ngựa nghe được thân mình run rể Hắn thật sự không rõ hoàng đế lời này ý tứ Ngọc ra con cháu Như thế nào có thể cho hắn người như vậy dưỡng lão tống trung Chính là Ngọc ánh lâu lại nói như vậy Hắn đoán không ra tân đế tâm tư, này tân đế, tâm tư so tiên hoàng còn muốn khó đoán. Nô tài, cảm tạ tà hoàng thượng long ân. Yên ngựa nghiêm túc khái cái đầu, hắn mệnh, ôm lấy. Ngọc Ánh Lâu liền thích hắn loại này thông minh mà lại biết chính mình thân phận người, liền cũng kêu hắn lên. Đại tổng quản đi rồi, chấm bên người cũng liền thiếu người. Không biết đại tổng quản có hay không cái gì thỏa đáng người được chọn, kêu một cái lại đây hầu hà chấm. Hắn đã ở tìm tiếp theo cái đại tổng quản người được chọn cũng kêu yên ngựa đề cử, yên ngựa nghĩ nghĩ nói, hoàng đế, nô tài có cái đồ đệ, kêu chu. Vĩnh, ngày thường đều ở là nô tài bên người làm việc, người còn tính giật mình, làm việc cũng có cái đúng mực, nô tài cảm thấy, có lẽ hoàng thượng có thể dùng một chút. Ngọc ánh lâu ừ một tiếng liền đồng ý tới, cũng liền định ra người. Đại tuyết hợp với hạ thật nhiều thiên, không có một khắc đoạn quá. Tiêu tuyết mạch tỉnh lại thời điểm là ban ngày, nàng trực tiếp ngủ một buổi tối. Đứng dậy tới, bên người lập tức có thái giám lại đây hầu hạ, nàng nhẹ nhàng đẩy ra, tuy rằng biết thái giám không phải nam nhân, nhưng là nàng vốn di liền không thích người khác đối nàng quá mức thân mật. Đặc biệt là, nàng tiềm thức vẫn là cho rằng đối phương cũng là nam nhân, càng thêm không cần đối phương tới gần chính mình. Nhưng cái đó thái giám thập phần nghe lời, đối tiêu tuyết mạch thập phần cung kính, nàng tưởng có lẽ những người này đều cho rằng nàng là tương lai hoàng hậu đi. Công chúa đã ngủ thật nhiều thiên. Hoàng thượng thật phần lo lắng, may mắn công. Chúa đã tỉnh. Một cái ly nàng gần nhất tiểu thái giám mở miệng, nàng nghi hoặc ử một tiếng. Ta ngủ, rất nhiều thiên. Đúng vậy công chúa, ngày hôm qua tiên đế nâng linh cứu nhập hoàng lăng, hôm nay là tân đế đăng cơ đại điển. Tiêu tuyết mạch trong lòng lột bột nhảy dự, nàng cư nhiên, ngủ như vậy nhiều ngày. Theo tiểu thái dám nói tiêu tuyết mạch theo bản năng nhìn về phía ngoài phòng, trước điện lễ nhạc theo phong tuyết đưa tới, tựa hồ có thể cảm giác được trước điện Hiện tại trang nghiêm, thở dài, hắn cuối cùng được như ý nguyện, được đến hắn tưởng được đến. Quay đầu, nhìn về phía kia mấy cái tiểu thái dám hỏi, ta mấy ngày nay, có hay không người tới xem qua ta? Hoàng thượng nhưng thật ra mỗi ngày đều tới, tuy rằng thời gian cũng không dài. Tiểu thái dám trả lời, tiêu tuyết mạch ừ một tiếng, đã nhiều ngày hắn đều rất bật, có thể mỗi ngày đến xem nàng, này đã là vượt qua dự kiến, rất có tình nghĩa, chỉ là lời này nàng nghe, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, tổng cảm thấy trong lòng có chút không, cũng chỉ có hoàng thượng sao? Còn có hoàng thượng trước kia vương phủ ba vị quý nhân đã tới, bởi vì công chúa thân mình không tốt, hoàng thượng nói không chừng quấy giày cho nên An Dương hậu phủ tới người, bị đuổi rồi đi ra ngoài. Tiêu Tuyết Mạch không biết cái gọi là nga một tiếng, kia ba vị quý nhân hẳn là chính là huynh nhi ba người đi, chỉ là nàng vẫn là cảm thấy trong lòng trống không. Chử này, không. Còn có người khác sao? Tiểu thái dám nghe liền lắc đầu, lại vô người khác, hoàng thượng nói công chúa muốn tĩnh dưỡng. Nàng tâm cuối cùng lạc định rồi, hắn thật sự không có tới xem nàng, nhiều như vậy thiên, nàng hôn mê như vậy nhiều ngày, hắn rõ ràng liền ở trong cung, lại liền tới xem một cái đều không có. Trong lòng vắng vẻ nàng, nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, dứt khoát liền ở nơi nào phát ngốc nàng ngủ mấy ngày nay, trong mộng cảnh tượng vẫn luôn ở đổi nhưng vẫn là nàng cùng Ngọc Khanh đông ở bên nhau trường hợp, nàng vẫn luôn mộng hai người trước kia sự, thậm chí đều không muốn tỉnh lại. Nàng giống như mơ thấy hắn hôn nàng, nói muốn cùng nàng kết tóc, nhưng mơ thấy đế là mộng, chung quy chỉ là nàng một bên tình nguyện. Chương 312, Ngọc Ánh lâu tới xem nàng, hoàng thượng, tiểu thái giám thanh âm đánh thức nàng, nàng quay đầu đi, Ngọc Ánh lâu không biết khi nào vào được, liền ở mép giường ghế trên ngồi xuống. Nàng cuống quyết liền phải đứng dậy cho hắn hành lễ, lại bị hắn dơ tay đè lại. Không cần, ngươi thân thể quan trọng. Nàng liền không nhúc nhích, lúc này mới phát hiện trên mặt một mảnh lạnh leo, nguyên lai, like. nàng không biết như thế nào, khóc như vậy tuyệt vọng. Ngọc Ánh lâu vẫy vẫy tay, trong phòng những người khác toàn bộ đều đi ra ngoài, liền dư lại hai người, tựa như đã từng bằng hữu. chấm còn chuyển đến không có gặp ngươi đã khóc, nhớ rõ lần trước bách hoa yến chấm cùng. Hoàng thúc đưa ngươi trở về. Phụ thân ngươi đánh ngươi bốn mươi roi, kia chính là liền nam nhân đều không nhất định kháng xuống dưới hình phạt, ngươi chính là không khóc một tiếng, không lưu một giọt nước mắt, sao mà nay lại khóc như vậy tuyệt vọng. Hắn nguyên bản là tưởng đệ khối khăn tay cho nàng, chỉ là mà nay hai người làm không được phụ thân, vẫn là kiêng kỵ tốt hơn. Ta cùng hắn, không còn có tương lai. Nàng cúi đầu, tựa hồ là dùng hết toàn bộ sức lực mới nói xong những... Lời này, nàng sở hữu trong lòng... Đều theo những lời này xuất khẩu, chỉnh trái tim tức khắc liền không, người cũng mệt mỏi. Ngươi là một cái đặc biệt người, chăm chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy độc lập một người. Có chính mình độc lập tư tưởng, có chính mình độc lập cách làm, ngươi có thể không thuận theo phụ bất luận kẻ nào. Có thể vì nhất chân thành tha thiết cảm tình từ bỏ như vậy nhiều dễ như trở bàn tay đồ vật. Đúng là ngươi đặc biệt, làm hoàng thúc cảm thấy. Ngươi thực không giống nhau, chỉ là hoàng thúc hắn rốt cuộc là cái nam nhân, cũng luôn có chán ngấy thời điểm. Thôi, nếu ngươi thật sự muốn gả cấp hoàng thúc, chấm sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm, sở thân vương vương phi vị trí, ngươi là trốn không thoát, chỉ là về sau, khả năng hắn thích nữ nhân sẽ một cái lại một cái vào phủ, kia, không cần. Tiêu tuyết mạch trực tiếp đánh gãy hắn nói, đánh gãy như vậy quyết tuyệt, Ngọc Ánh lâu nhất thời câm miệng, hắn cũng biết chính. Mình đối nàng nói nói như vậy có bao nhiêu tuyệt tình, nếu ta cùng hắn đã không có cảm tình, hắn không hề yêu ta, ta đây cần gì phải gả cho hắn. Nàng là độc lập, nàng sẽ không gả cho một cái không yêu nàng người. Ngọc Ánh Lâu có chút không dám nhìn tới nàng, xem hắn trong lòng thực hụt hẵng. Châm cùng ngươi hôn ước, tạm thời là không thể giải trừ, phía trước là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội. Hiện tại, thời cơ càng thêm không đúng, bất quá còn hảo, hiếu kỳ ba năm, chờ. Thời gian lâu chút, đạm chút, luôn có biện pháp. Ngọc Ánh Lâu nhìn nàng, bất quá gắt gao nhấp môi vẫn cứ vì nàng lo lắng. Nếu, không cần... Ngọc Ánh Lâu do dự mà mở miệng, lại mới vừa một mở miệng, đã bị tiêu tuyết mạch quyết tuyệt đánh gãy. Ta lúc trước từ bỏ chúng ta hôn ước, là bởi vì chúng ta thật là không có cảm tình, mà nay, ta cũng sẽ không bởi vì ta cảm tình thất bại liền tùy ý an trí chí chính mình, nhưng là ta vẫn cứ cảm ơn hảo ý của ngươi. Nàng vẫn luôn đối với. Đầu, hơi hơi nghiêng đi thân, bởi vì nàng vẫn luôn ở lưu nước mắt, nàng không chế không được chính mình, nàng không nghĩ Ngọc Ánh Lâu thấy. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội chỉ cần ngươi mở miệng. Đối ngoại tuyên bố ta chết bất đắc kỳ tử. Ngọc Ánh Lâu trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lại có chút không rõ nàng hành vi. Là vì tránh đi ngươi ta hôn ước. Không, ta tưởng rời đi đô thành, lòng ta quá rối loạn, ta nghĩ ra đi đi một chút. Ế, mở Ngọc Ánh Lâu. Giống thật mà là giả nga một tiếng, đảo có chút phụ hoa nàng ý tứ. Ngươi tưởng giải sầu, cứ việc đi, thân phận của ngươi vẫn là lưu lại đi, có lẽ dùng đến đâu. Thân phận tóm lại vẫn là hữu dụng Nàng hiện tại có chút tâm tình không xong Hắn chỉ có thể khuyên Không cần, ta, gì Vẫn là lưu lại đi Như vậy đi Ba năm hiếu kỳ tới rồi Nếu là còn không có cái gì thích hợp lấy cớ Đó là chấm lại tuyên bố ngươi chết bất đắc kỳ tử Tiêu tuyết mạch biết ngọc ánh lâu là tự cấp Nàng để đường rút lui Sợ nàng sẽ mất đi thân phận sau chịu khổ Thôi, đây cũng là hắn một phần tâm Nàng cũng không hề dối rắm Ngươi đâu 3 năm sau ngươi muốn ai làm ngươi hoàng hậu đâu, còn có hình thiết phi các nàng, ngươi như thế nào an trí, nàng một phen hủy diệt nước mắt, gợi lên khóe môi, khiến cho thoạt nhìn đang cười, nàng không nghĩ bên người người bởi vì tâm tình của nàng không hảo cũng trở nên không tốt, 3 năm sau rồi nói sau, thời gian cũng trường, hình nhi, nàng mang thai, chấm sợ nàng qua đến không tốt, cho nên nàng hiện tại là chiêu nghi, mặt khác hai người. Các nàng như thế nào cũng là bồi châm cùng nhau, châm không nghĩ cho người ta lưu lại bạc tình một mặt, cũng cho các nàng tiệp dư danh hiệu. Đều là một cung chủ vị, chỗ hoàng hậu, tứ đại phi, quý thục hiền đức, bốn tiểu phi, đó là chỉ có phi tử phong hào, bát phu nhân này mười sáu nhân vi chủ vị, này nàng bất quá là chút thứ phi. Mà bát phu nhân, bốn chiêu nghi bốn tiệp, dư, chiêu nghi ở tiệp dư phía trên, như vậy xem ra, tựa hồ hắn đối chính mình nữ nhân đều thực không tồi. Thời gian thật mau, ngươi đều phải có hài tử. Nàng tựa hồ ở cảm thán, nếu là nàng gà cho Ngọc Khanh Đông, có lẽ, bọn họ cũng sẽ có hài tử. Chỉ là mà nay, hết thảy đều đã không có khả năng. Đúng vậy, thời gian quá đến mau, đúng rồi, ngươi rời đi lâu lắm, có một số việc ngươi khả năng không biết. Ngọc Ánh Lâu đem tiêu ra này đó thời gian phát sinh sự đều nói cho nàng. Bao gồm tiêu hàn thiển gà đi điền quốc, hổ thẹn hoác hương ngưng lại mang thai, cùng với tiêu yên hà chết. Nàng đã chết Tiêu tuyết mạch kinh ngạc hô lên khẩu tới Vẫn là cái loại này cách chết Ngọc Ánh Lâu cũng là phía trước Vì tiêu tuyết mạch sự ở tiêu gia an nhãn tuyến Cho nên mới biết việc này Lục thị cũng thật là ngoan độc Liền tính tiêu yên hà hủy hoại Nàng cũng không nên như vậy đối nàng Rốt cuộc cũng là chính mình trao gái Nàng cũng hạ thủ được Đều tuổi Đều không lớn đem Hoàng thổ chôn đến cổ người Còn như vậy không tích đức Ngọc Ánh Lâu nói liền có chút bất đắc di lắc đầu Tiêu tuyết mạch cơ hồ là không thể tin được, như thế nào sẽ có nhân vi được đến tôn tử cứ như vậy đi tàn hại cháu gái, vẫn là ác độc như vậy thủ pháp. Nàng luôn luôn như vậy ngoan độc, có cái gì hảo kỳ quái. Nàng trước nay liền không tin tưởng quá lục thị là cái gì thiện nam tín nữ, cũng không cho rằng Tiêu Yên Hà chính là người tốt, chẳng qua, chợt Nghe thấy cái này, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Ta đã không có việc gì, ta nghĩ ra cung đi trở về. Nàng yên yên mở miệng, Cả người thoạt nhìn không có một tia tinh thần, Ngọc Ánh Lâu cũng nhìn ra nàng hiện tại tâm tình, mà nay Ngọc Khanh Đông hiện tại liền ở trong cung, hắn cũng lo lắng bọn họ ở trong cung gặp phải, liền đáp ứng rồi. Đúng rồi, nghe nói chiêu nghi cùng tiệp dư đều tới xem qua ta, thay ta nói tiếng cảm ơn. Hảo, hắn đồng ý, cũng không có. Nhiều lời, đứng dậy liền rời đi nơi này, Ngọc Ánh Lâu tự mình đưa nàng đến cửa cung, dọc theo đường đi đều có người nhìn, nói thẳng bọn họ phu thê ân ái. Tương lai nhất định là một đôi ân ái phu thê, liền đến đây thôi, ta đi rồi." Nàng giọng nói nói đều là như vậy ủy oải ỉu xìu, giống như là một cái bệnh nan y người, biết chính mình thời gian vô nhiều giống nhau ủy oải ỉu xìu. Chương 313, nàng yếu ớt ngọc ánh lâu nhìn cảm thấy đôi mắt đâm vào sinh đau, hắn vẫn luôn nhận thức. Tiêu Tuyết Mạch đều là một cái kiên cường dũng cảm, thời thời khắc khắc đều tinh thần phấn chấn bồng bột người, có thể thấy được, chuyện này đối nàng đả kích có bao nhiêu đại thương tâm một đoạn thời gian, tổng so thương tâm cả đời muốn hảo. Ngọc Khanh đông từ chị nói đã đi tới, nhìn kia tiểu xảo mà gầy yêu bóng dáng, ở cao lớn to lớn cửa cung hạ, đi ở cung trên đường, đi bước một đi ra khỏi cửa cung. Hắn cảm thấy xem bóng dáng nhìn qua trói mắt, nhưng hắn lại chính là không muốn rời đi. Hắn biết, hắn về sau rất khó lại nhìn đến nàng, hắn chỉ có thể một mình chịu đựng nàng tương tư, một mình chịu đựng mất đi nàng vô số ngày ngày đêm đêm. Ngọc Ánh Lâu xoay người lại, nhìn hắn đem sở hữu lực chú ý đều dừng ở kia rời đi bóng dáng thượng. Mới vừa rồi ta cùng nàng nói chuyện, nàng khóc vô pháp ngừng, không nghĩ làm người nhìn đến, ta cũng làm bộ nhìn không tới, ta không nghĩ nàng không chỗ để đi, ta nói, ta vẫn như cũ sẽ thực hiện hôn ước, dù sao nàng cùng ngươi cũng không có cái gì thực chất tính hành vi, chính là, nàng quả quyết cự tuyệt. Ngọc Ánh Lâu hiện tại nhớ tới còn cảm thấy nàng thật là chấp nhất, chấp nhất có chút lệnh người xem không hiểu. Ngọc Khanh Đông cũng không có bởi vì Ngọc Ánh Lâu nói lời này mà sinh khí, bởi vì hắn đã sớm biết tiêu tuyết mạch sẽ không đáp ứng gả cho hắn. Chỉ là, nàng không gả cho hắn, nàng về sau, sẽ gả cho ai đâu. Hắn sợ quá người nhỏ khi dễ nàng, đối nàng không tốt, hắn sợ. Quá, chưa từng có như vậy sợ quá. Hắn tưởng, nếu là hắn đã chết, liền hóa thành quỷ, lưu tại bên người nàng, chiếu cố nàng bảo hộ nàng thì tốt rồi. Nàng lúc trước đều có thể từ bỏ ngươi, huống chi là hiện tại. Hắn nói xong, nhìn kia sớm đã đã không có bóng người cửa cung, rốt cuộc xoay người chuẩn bị đi trở về, cung nhân cầm cây chổi ở quét tuyết đọc, lúc này tuyết ít đi một chút, bất quá lại vẫn như cũ tại hạ, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lẽo ngươi, thân mình không tốt lắm, Ngọc Ánh lâu nhìn hắn lại bắt đầu ho khan liền có chút lo lắng, tẩm cung buồn thật sự, ra tới đi một chút, đưa đưa nàng. Ân, nàng nói, nàng sẽ không bởi vì đối với ngươi cảm tình thất bại liền tùy ý an trí chí chính mình, lúc trước nàng không muốn cùng ta lữ hành hôn ước, đó là bởi vì chúng ta lẫn nhau cũng không có cái gì cảm tình, chỉ là, cùng ngươi tách ra, ta tưởng, nàng chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể đi được ra tới ngươi cho nàng bị béo, hoặc là, nàng gặp được một cái rất tốt rất tốt nam nhân, có thể làm nàng cảm thấy so ngươi càng thêm ưu tú, kia cũng so đi theo ta một đời đau khổ hào. Hắn có chút giận dỗi trả lời hắn nói, đang nghe đến nam nhân khác bốn chữ thời điểm, hắn trong lòng dị thường không thoải mái. Ngọc Ánh lâu biết hắn đối với chuyện này trong lòng không dễ chịu, liền chuyển qua đề tài. Hồi tẩm cung đi, nhàn không thú vị ta bồi ngươi nói chuyện giải buồn. Ngươi đều như vậy vội, nơi nào có thời. Gian, thôi, ta một người cũng nhàn quán. Ngọc Ánh lâu gợi lên cười, nhìn về phía nàng, hình nhi mang thai ta vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói, hơn 3 tháng, ngươi cần phải dưỡng hảo thân mình chờ hài tử xuất thân, đúng rồi, hài tử sau khi sinh ngươi cho hắn đặt tên đi. Ngọc Khanh đông bị lời này hấp dẫn ở, hài tử, giống như trước kia, hắn cũng cùng Tiêu Tuyết mạch thảo luận quá hai người tương lai sinh hài tử sự. A kia thật là hảo xa xôi a. Hảo a, ta trở về ngẫm lại. Khởi cái tên là gì hảo Nói chuyện Ngọc Khanh Đông Nhưng đi thân xem hắn, lại ngoài ý muốn thấy hắn phía sau một cái tiểu thái giám, lớn lên bạch bạch nộ nộ tuổi cũng không lớn, nhưng là một thân đại tổng quản quần áo mặc ở trên người, lại một chút không có vẻ không hài hòa. Hắn dừng lại bước chân nhìn hắn hỏi, ngươi là hiện tại bên người Hoàng thượng đại thái giám tổng quản, cô vương sao chưa thấy qua ngươi? Nô tài Chu Vĩnh, hiện tại là hậu hạ của Hoàng thượng, phía... Trước không ở ngự tiền đi lại, vương ra tự nhiên không có gặp qua nô tài chú vĩnh cong eo trả lời ngọc ánh lâu nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu nhìn ngọc khanh đông hắn là yên ngựa đồ đệ yên ngựa ta làm hắn ra cung dưỡng lão đi chú vĩnh là hắn đề cử nhìn tuổi là tiểu bất quá làm việc nhưng thật ra vững chắc ngọc khanh đông tự nhiên biết tại đây sự kiện trung yên ngựa tác dụng ngọc ánh lâu khẳng định sẽ không lưu hắn tại bên người bất quá làm đảo cũng không tính tuyệt làm hắn ra cung đi dưỡng lão hắn cũng không nhiều lời thuận miệng ừ một tiếng liền tiếp tục đi phía trước đi Tiêu tuyết mạch đi ra cửa cung, bên ngoài sớm có xe ngựa chờ, chỉ là còn có một khác chiếc xe ngựa ở đâu, cư nhiên là yên ngựa, chỉ là hắn hiện tại không có mặc kia thân đại tổng quản quần áo. Tiêu tuyết mạch hiện tại tinh thần có điểm không được tốt, vừa rồi hình như cũng không gặp Ngọc Ánh lâu bên người mang không dẫn người, kia yên ngựa làm như cố ý. Chờ tiêu tuyết mạch tới giống nhau, đã đi tới liền hành lễ. Tiểu nhân gặp qua tiêu công chúa, hắn tự xưng là tiểu nhân, mà không phải nô tài. Đại tổng quản ngươi, yên ngựa hừ hừ cười Tiểu nhân đến hoàng thượng thiên ân Thả ra cung đi dưỡng lão Mà nay, đã không phải cái gì đại tổng quản Tiêu tuyết mạch minh bạch Nga một tiếng, vội vàng chúc mừng Yên ngựa lại nói chính mình hiện tại tòa nhà ở nơi nào Tiêu tuyết mạch cũng không chán ghét yên ngựa Chỉ là nàng hiện Tại tinh thần không tốt lắm Yên ngựa cũng đã nhìn ra Nói nói mấy câu, liền chính mình lên xe ngựa đi Trở lại tiêu ra Hồi lâu không có trở về cửa gã sai vặt lập tức đi báo cáo lục thị chờ tiêu tuyết mạch một hồi đến cẩm tú lâu hết thảy như cũ chỉ là trong phòng thiếu một người nguyên bản liền trầm trọng tâm tình càng thêm trầm trọng s mở ôm hương đám người nhìn nàng bộ dáng cũng biết nàng ở thương cảm phó mama rời đi cũng biết nàng tiến vào thân mình không dễ chịu thương liền mở miệng khuyên nàng đi nghỉ ngơi tiêu tuyết mạch chính uể oải ửu xìu, dù sao tinh thần cũng không tốt liền muốn đi nghỉ ngơi ngoài cửa nha đầu lại tiến vào Nói là lục thị đám người tới, vừa nghe đến lục thị tiêu tuyết mạch tức khắc liền bốc lên tức giật, nàng nếu chỉ là giết tiêu yên hà, có lẽ nàng không có gì để nói, chỉ là, lại là dùng như vậy tàn độc thủ pháp, mục đích, cũng chỉ là vì tiêu gia có thể sinh cái tôn tử, ta mệt mỏi, ở trong cung hoàng. Thượng túc trực bên linh cứu, lại là tân đế đăng cơ, sớm mệt không được, quay đầu lại rồi nói sau, nói xong nàng liền chính mình đi ngủ, nếu là trước đây, nàng còn hội kiến. Rốt cuộc lục thị cũng tuổi một đống, chính là hiện tại, nàng liền kia ti tâm tình cũng không có. Lục thị cùng hoác hương ngưng đám người tiến đến, nguyên bản chính là ăn mừng nàng phải làm hoàng hậu. Tiêu tuyết mạch lại gọi người tới như vậy một câu trực tiếp cấp ăn bế môn canh, hoác hương ngưng đều cho. Rằng lục thị muốn phát hỏa, kia biết lục thị cư nhiên đẩy mặt tươi cười nói cái gì thân thể nhất quan trọng, mang theo người liền đi. Trở về tùng thọ đường, thủy ma ma đều có chút tò mò mở miệng. Nô tỳ còn tưởng rằng phu nhân này ăn cái bế môn canh muốn sinh khí đâu. Lục thị ha hả cười, nói, cái gì sinh khí, nàng vốn dị thân mình liền liên tiếp bị thương, gần nhất lại mệt, đương nhiên muốn nghỉ ngơi tốt, bằng không về sau gả cho hoàng thượng, thân thể suy sụp vô pháp sinh. Nhi dục nữ, vì hoàng gia khai chi tán diệp, vì hoàng đế sinh hạ hoàng tử, kia như thế nào có thể củng cố tiêu ra địa vị. chương 314, nàng đau nguyên lai, hắn là như vậy tưởng. Tiêu tuyết mạch nằm ở trên giường liền ngủ rồi, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy nàng cứu thái hậu lần đó, trực tiếp chạy đến mãn đình phương cầu cứu, đang ý khi đó lo lắng ánh mắt, chỉ chớp mắt, rồi lại đại tuyết đầy trời, đang Y há mồm, nói hai người quyết liệt, nàng tâm đau xót tức khắc liền tỉnh lại. Ngồi ở trên giường, trên mặt sớm đã rơi lệ, tiểu thư đây là làm sao vậy, chính là bị bóng đè. Hương như tại đây một bên thấy liền cầm khăn cho nàng sát nước mắt, nàng dại ra tựa như cái dối gỗ giống nhau. Tùy ý hương như chiếu cố nàng. Đúng rồi, nàng còn thiếu người kia ân tình. Tuy nói người nọ nói xóa bỏ toàn bộ. Nhưng là nàng không thích thiếu người đồ vật. Một hiên chăn nàng liền phải xuống giường. Lại bị hương như vội vàng ngăn lại. Tiểu thư, hôm nay đều phải đen. Ngươi đây là muốn đi đâu? Tiêu tuyết mạch kinh nàng như vậy vừa nói lúc này mới nhìn về phía nhà ở. Sớm đã ánh nến sáng choang. Nguyên lai, like, đã là hoàng hôn. Thôi, kia ngày mai rồi nói sau. Hương như, ta đói bụng cho ta lộc điểm đồ ăn tới nàng nói liền đi tới một bên trên ghế ngồi xuống người vẫn là ngốc ngốc hương như phát giác tiểu thư tự lần này sau khi trở về người liền trở nên thực cô đơn chỉ là nàng cho rằng đây là phó ma rời đi tạo thành, liền cũng không nói, lập tức liền đi ra ngoài công đạo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn mà nay tiêu tuyết mạch chính là chuẩn hoàng hậu là toàn bộ tiêu gia tôn quý nhất người nói muốn ăn cái gì sớm đã ngừng hòa phòng bếp lập tức liền một lần nữa bắt đầu cho nàng làm Cùng lúc trước nàng sơ vào phủ khi cách biệt một trời Nhìn đến trước mắt kia một bàn 16 cái đồ ăn cơm chiều Nàng thật là nhìn không được lắc đầu thở dài Khó trách Ngọc Ánh Lâu muốn khuyên nàng lưu lại thân Phật Đây là thân Phật có thể mang đến trần trụi chỗ tốt No no ăn một đốn Nàng đã có đã lâu không tốt như vậy tốt ăn cơm Cơm nhà thường thường mới là ăn ngon nhất Ăn cơm xong nàng liền có chút tinh thần Liền đi ra ngoài trong hoa viên tản bộ Lúc này tự nhiên không có hoa Nhìn đại tuyết Nàng liền hỏi đi theo ôm hương cùng hương như Này trong phủ nơi nào có hoa mai Bởi vì thời tiết lánh Tính ma ma tuổi cũng lớn Nàng liền làm nàng nghỉ ngơi Chỉ dẫn theo hai người tới Biết được đông Huyền có liền hướng bên kia đi Sắc trời vãn Ngọc Ánh Lâu cuối cùng là xử lý xong rồi Sự tình liền trực tiếp tới tìm Ngọc Khanh Đông Chính là lại bị hắn đuổi đi ra ngoài Nói Ngọc Ánh Lâu xảo đến hắn tính dưỡng Không có biện pháp Ngọc Ánh Lâu đành phải chính mình tìm nơi đi Kỳ thật hắn tới không phải thời điểm, bởi vì Ngọc Khanh Đông ở sửa sang lại chính mình từ ngoài cung mang tiến vào đồ vật thời điểm, thấy được những cái đó bạch quả diệp, đó là lúc trước tiêu tuyết. Mạch ở chân võ quan nhặt lên hoàn hảo bạch quả diệp, còn ở mặt trên tràn ngập thơ tình, kết quả hắn bởi vì có việc gấp phải đi, dứt khoát mượn gió bẻ mang đem chúng nó toàn bộ trộm đi. Hắn một diệp diệp không nề này phiền nhìn mặt trên thơ tình, nhìn kia xấu xấu tự, chật liền cười, như thế nào sẽ có người tự viết đến như vậy khó coi. Hắn lệnh người lấy quá một cái hộp gỗ, đem những cái đó nguyên bản bị hắn có thể kẹp ở sách vở làm thành tiêu bản lá cây, phóng tới hộp, một, diệp diệp, phóng chỉnh chỉnh tề tề. Nơi đó mặt, là tiêu tuyết mạch cho hắn toàn bộ tình yêu, hắn phải hảo hảo thu lưu, nếu có một ngày hắn đã chết, hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần này đó bạch quả lá cây bồi hắn liền hảo. Hắn sớm đã biết chính mình chú định cả đời cô đơn, chỉ là sau lại, nàng xuất hiện, cho hắn một phần tình, hắn cho rằng, hắn có thể cưới nàng. Mang theo nàng hồi mãn đình phương, sinh nhi dục nữ, quá một đời vô ưu sinh hoạt. Mà nay, hết thảy đều thành bọt. Nước, hắn rốt cuộc dắt không đến tay nàng, rốt cuộc hôn không đến nàng môi. Hắn quang đời còn lại, không bao giờ sẽ yêu ai, chỉ có thể đáng thương dựa vào kia thấy được bạch quả diệp. Bổ khuyết hắn quang đời còn lại cảm tình chỗ trống. Tiêu tuyết mạch đi đến đông uyển thời điểm hoa mai khai đến chính diễm. Màu đỏ hoa mai cùng màu trắng tuyết phối hợp thành trong thiên địa đẹp nhất nhan sắc. Này đông huyển nhưng thật ra không lớn Chỉ là tài vài cọng hoa mai Cho nên bị người Nhớ thương, chỉ là lúc này sắc trời tối sầm Đảo cũng không ai Ai Mới vừa cho rằng không ai Liền nghe được rất nhỏ thanh âm Tiêu tuyết mạch so người bình thường muốn cảnh giác Lạnh giọng mở miệng Ad, Mở vài cọng hoa mai sau ám ra đi ra tiêu vân mộ Nàng biểu tình có chút tiêu tụy Chậm rãi đã đi tới Nguyên lai like là tỷ tỷ Ta nghĩ trích mấy chi hoa mai trở về cắm hoa bình chỉ là không cẩn thận lộng diệt đèn, chính tối lửa tắt đèn, nhìn đến bên này có quang liền đã đi. Tới, nguyên lai like là tỷ tỷ. Tiêu Vân Mộ nguyên bản chính là tâm tình tích tụ ngủ không hảo cho nên ra tới tản bộ, xa xa nhìn thấy Tiêu Tuyết Mạch tới liền diệt đèn lồng, bởi vì nàng không nghĩ thấy Tiêu Tuyết Mạch, nàng hận nàng. Ngọc Ánh Lâu là hại chết Tiêu Yên Hà người chi nhất, chính là người nó mà nay đã là hoàng đế, nàng hận lại như thế nào, mà Ngọc Ánh Lâu là vì giúp Tiêu Tuyết Mạch hết giận, Tiêu Tuyết Mạch cũng sẽ là thủ phạm chi nhất. Nàng tự nhiên cũng không nghĩ. Thấy chỉ là không nghĩ tới, vẫn là bị phát hiện, Tiêu Tuyết Mạch đối với Tiêu Yên Hà sự tình biết đến rõ ràng, Tiêu Vân Mộ tâm tư nàng tự nhiên cũng liền đoán được cái thất thất bát bát, nhất thời liền hừ cười ra tiếng. Tỷ tỷ ngươi mới chết, ngươi liền có tâm tình xem hoa mai a, cũng không đúng, hoặc là nói, ngươi chỉ là tâm tình không tốt, tới giải sầu đi. Tiêu Tuyết Mạch trực tiếp vạch trần nàng tâm tư, Tiêu Yên Hà trong mắt cả kinh, nàng đều không ở trong phủ, vì sao? Lại biết như vậy rõ ràng, ngươi hiện tại, trong lòng nhất định hận thấu lục thị đi, hoặc là nói, tiêu yên hà chết, làm ngươi hận đến không thể nề hà đi. Bởi vì ta, Hoàng thượng, lục thị, đều là hại chết nàng thủ phạm, chính là, ngươi một cái đều không đối phó được, chúng ta ba người hiện tại yếu nhất, chính là lục thị, nàng cũng là trực tiếp nhất hung thủ, ai nha, như vậy bất đắc dĩ, thật là làm ta nhớ tới ta nương, tiêu vân mộ, ngươi thấy được sao, trời xanh có mắt, cái. Này kêu báo ứng, nàng nhìn đến tiêu vân mộ trong mắt thống hận, cùng với kia không thể nề hà ẩn nhẫn. Năm đó ngươi nương hại chết ta nương thủ đoạn chính là như vậy ngoan độc, chỉ tiếc, này ngoan độc báo ứng, không báo ứng ở ngươi nương trên người. Nàng cố ý kích thích tiêu vân mộ, bởi vì nàng đã sớm hoài nghi mẫu thân chết cùng cả nhà đều thoát không được can hệ. Tam tỷ tỷ, ta nương cũng là ngươi nương, ngươi cần phải làm rõ ràng, ngươi nói như vậy nếu là để cho người. Khác đã biết, ngươi không hiền truyền khai. Chỉ sợ, hoàng hậu, chỉ có thể là ngươi mộc Tiêu vân mộ chưa từng có sợ quá nàng Bởi vì nàng biết đối mặt địch nhân thời điểm là không thể sợ Nếu không liền sẽ ở vào tâm lý thượng nhược thế đệ nhất, ta nương mới là nguyên phối đệ nhị, hủy ta thanh danh sự ngươi chỉ lo truyền Từ đường như vậy khổ nhật từ ta đều lại đây Ta còn có cái gì sợ Chỉ là đến lúc đó, lục thị sẽ làm ngươi cùng tỷ tỷ ngươi một cái kết cục Ngươi cũng Nên biết, lục thị là cái cỡ nào tâm giá người Ta nếu là hủy hoại, tiêu ra, ha ha, Tiêu Tuyết Mạch thập phần đắc ý cười, kia cười xem Tiêu Vân Mộ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới tỷ tỷ chết, nàng yêu nhất nam nhân thân thủ hủy hoại nàng, hiện tại, Tiêu Tuyết Mạch lại có thể gả cho Ngọc Ánh Lâu, trở thành hắn hoàng hậu. Chương 315, Tiêu Vân Mộ nói nàng như thế nào không hận? Ngươi cho rằng ngươi nương là ta nương giết chết sao? Cừu hận, bao phủ một người lý trí. Năm. Đó sự quá mức xa xôi, mà nay muốn cha quá lo lắng. Nhưng mà trực tiếp nhất, chính là đương sự Ta biết, còn có rất nhiều người Thậm chí, cha ta Năm đó nàng mẫu thân vừa mới qua đời Tiêu tử trung liền đem nàng đưa đi từ đường Nếu nói tiêu tử trung thật sự sạch sẽ Nàng là không tin Ngươi biết Tiêu vân mộ có chút kinh ngạc nhìn nàng Nàng không nghĩ tới tiêu tuyết mạch cư nhiên sẽ biết năm đó sự Vì cái gì ta không thể biết Vẫn là ngươi cho rằng Ta không có cái kia Năng lực biết Nàng cười mê ly Nàng năng lực sớm đã có một cộng thấy tiêu vân mộ sầu thảm cười đúng vậy, nàng mà nay chính là trói lại ngọc ánh lâu từ ngọc ánh lâu giúp nàng báo thủ liền có thể nhìn ra, bọn họ hai người là thật sự có cảm tình Huống chi, bản thân nàng chính là một cái rất lợi hại nhân vật cho nên, ngươi sẽ không bỏ qua ta nương bất quá buông tha cha cũng giống nhau sẽ không bỏ qua tổ mẫu tiêu tuyết mạch trong lòng một loại nghiệm chứng tư thái kiên định quả nhiên việc này cùng lục thị vẫn là thoát không được quan hệ Chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua tổ mẫu sao? Cái kia lão yêu bà, là nàng hại chết tỷ tỷ của ta, ta sẽ không bỏ qua nàng, chỉ là ngươi nếu muốn rõ ràng, liền tính ngươi làm hoàng hậu, ngươi cũng yêu cầu nhà mẹ đẻ, ngươi nếu là hại cha, ngươi cũng đem hai bàn tay trắng. Tiêu tuyết mạch nghe được lời này ha hả nở nụ cười, nhà mẹ đẻ, ta có hôm nay, bao lâu khảo quá nhà mẹ đẻ, nói nữa, ta nếu là gặp nạn, nhà Mẹ đẻ ai sẽ giúp ta, một cái chỉ biết rệt hoa trên gấm, lại sẽ không đưa than ngày tuyết nhà mẹ đẻ, ta muốn tới lại muốn làm cái gì. Tiêu tuyết mạch thật dài nói thở dài, nhìn cách đó không xa nghiêng nghiêng kéo dài một chi hoa mai, chậm rãi mở miệng. Năm đó lục thị sẽ giết ta nương, hôm nay giống nhau sẽ đối phó hoắc thị, năm đó cha có thể sát nguyên phối, hôm nay lại vì cái gì không thể giết hoắc thị. Tiêu tuyết mạch bộ dáng mang theo vài phần thương hại, dương thị. Thật là cái thực đáng thương nữ nhân, bị nhà chồng như vậy vứt bỏ. Cho nên ta cùng tỷ tỷ, cần thiết phải đi hảo, ngươi nương năm đó sở di sẽ chết. Chính là bởi vì nàng vô dụng, một cái hương gia thôn phụ, như thế nào có thể trở thành an dương hậu phu nhân, như thế nào có thể thay thế an dương hậu phủ ở phu nhân vòng thể diện. Cho nên, ngươi nương cần thiết đến chết. Tam tỷ tỷ, tiêu gia chính là như vậy một cái ăn thịt người địa phương, chỉ có có hay không dùng, không có. Thân tình huyết thống vừa nói, bất quá. Ta đảo thật sự muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào thí thân. Tiêu vân mộ đi lên trước hai bước, khóe miệng mang theo lạnh băng cười, so tuyết trắng còn muốn lạnh băng. Tiêu tuyết mạch đối với nàng, không có chút nào sợ hãi. Ngươi đều có thể thí thân tổ mẫu, ta còn có cái gì không thể làm. Nàng mở miệng, tùy theo ai nha một tiếng, làm như nhớ tới cái gì. Cái kia đường thân vương thế tử tựa hồ là thực xem trọng ngươi, chỉ tiếc. a, hiện tại quốc tang. 3 năm không được cử hành kết hôn, ngươi, hiện tại còn giúp không được ngươi nương. Tiêu tuyết mạch nói xong xoay người liền đi, nguyên bản nghĩ đến thưởng tuyết xem mai, hiện tại lại là cái gì tâm tình cũng đã không có. Sau khi trở về tiêu tuyết mạch liền lại ngốc ngốc ngồi ở trên giường, hương nhớ lại đây hậu hạ nàng ngủ, nàng lúc này mới hoàn hồn, lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng liền lên vội vàng sửa sang lại một phen trực tiếp tiến cung đi. Tìm được thái y, hỏi Ngọc Khanh đông tình huống thân thể, Các thái y cách nói thống nhất là tạng phủ bị thương, dưỡng cái mấy tháng cũng liền thôi, chỉ là hàn khí có chút ứ đọng không dám hạ mánh dược, ngày ngày uống thuốc, một năm nội nhất định khỏi hẳn. Tiêu tuyết mạch nghe xong trong lòng lại mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn có thể hảo, nàng vì sao như vậy cao hứng, ra cung, nàng thế nhưng có loại vô gia nhưng đi cảm giác, ở trên phố chuyển động, càng ngày càng phiền lòng, dứt khoát trở về thay đổi thân quần áo, dắt con ngựa chính mình đi ra ngoài giải sầu. Tiêu tuyết mạch vừa ly khai hoàng cung Ngọc Khanh Đông sẽ biết, may mắn hắn sớm đã phân phó đi xuống, các thái y đường kính đều thực thống nhất, đều đã quyết liệt, hà tất còn như vậy quan tâm hắn. Hắn chua sót lắc đầu, rồi lại thấy thì thấy kia đặt ở hộp gỗ trung bạch quả diệp. S mở tiêu tuyết mạch trong lòng bực bội thực, ở nhà lại ngốc không đi xuống, ra cửa lại không biết muốn. Đi đâu nhi, dứt khoát tin mã tùy tiên, đi đến chỗ nào tính nào, chỉ là như vậy vừa đi. Bất chi bất giác nàng thế nhưng đi tới mãn đình phương, nàng chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì, trong lòng hoảng loạn không thành bộ dáng cuốn quyết nắm má xoay người, trốn giống nhau rời đi. Nàng cảm thấy chính mình thực cô đơn, cô đơn không biết đi chỗ nào, đi tới đi tới, nhờ tới chính mình đệ đệ, tiến nguyên. Nàng đã thật lâu không có đi xem hắn, nắm má, mạo hiểm đại tuyết. Một người liền đi chân võ quan. Biết là Tiêu Tuyết Mạch tới, thấy nàng thế nhưng là quan chủ, nàng có điểm thụ sủng nhược kinh, giống như chính mình rất có mặt mũi dường như. Quan chủ biết nàng là tới xem Tiến Nguyên, liền đã gọi người đi gọi hắn tới, vì Tiêu Tuyết Mạch phao trà, mở miệng hỏi, "Ngươi có từng hối hận?" Tiêu Tuyết Mạch đưa đến bên miệng trà ngẩn ra, nàng không hiểu lời này có ý tứ gì. "Ngươi phượng mệnh đã không có. Nguyên lai quan chủ nói chính là chuyện này. Nàng đã sớm làm quyết định này. Ta trước nay liền không có muốn quá." Tự nhiên cũng liền không thèm để ý được đến hoặc mất đi. Nàng nhớ tới lần trước tới tìm Tiến Nguyên này quan chủ liền cùng nàng nói qua, nàng cùng đăng ý công tử sẽ không có kết cục tốt. Không bao lâu Tiến Nguyên tới, đã nhiều ngày không thấy, Tiến Nguyên tựa hồ cũng trường cao, tiêu tuyết mạch cười lôi kéo hắn tay, cùng hắn cùng nhau nói chuyện. Có lẽ là bình tĩnh một đoạn thời gian, Tiến Nguyên lần này, thấy nàng còn cười, tỷ tỷ ngươi gầy. Tiến Nguyên một mở miệng cư nhiên là như vậy một câu chuyện phiếm, Nhưng là tiêu tuyết mạch lại cao hứng đến không được, kia thuyết minh tiến nguyên tiếp nhận nàng. Tỷ tỷ tưởng ngươi a nhèo nhèo tiến nguyên mặt, tiêu tuyết mạch quay đầu lại giống quan chủ thỉnh giả, lúc này mới mang theo tiến nguyên đi bên ngoài tản bộ. Lần này là tiêu tuyết mạch độc thân mà đến, hai người đầu tiên là ở đạo quan yên lặng địa phương đi một chút, trò chuyện, bởi vì tuyết hạ đại, cũng không có nhiều ít địa phương nhưng đi, tiến nguyên thấy quỷ linh tinh lôi kéo tiêu tuyết mạch liền chạy, không bao lâu ở một cái trong đình ngồi xuống Nơi này đỉnh dựa gần hồ, tuyết rơi vào trong hồ không thấy, mà bên kia tắc tất cả đều là hoa mai, Hoàn Mỹ bị mai lâm vây quanh, phóng nhãn nhìn lại, hồng nhan hoa mai cùng tuyết trắng phụ trợ, thật phần tốt đẹp. Ôm Tiến Nguyên dựa gần nàng ngồi gần chút, nàng sờ sờ Tiến Nguyên đầu. "Tiến Nguyên, ở chỗ này chủ còn được chứ? Có hay không người khi dễ ngươi a?" Tiêu Tuyết mạch tựa như một cái gia trưởng, hỏi hài tử ở trường học tình huống. Tiến Nguyên cười lắc đầu, hắn hôm nay tâm tình đặc biệt hảo. Dối tay ôm nàng một cái cánh tay cười lắc đầu, không có đâu, bọn họ đối ta đều thực hào, ta không có việc gì, tỉ tỷ ngươi ngàn vạn đừng lo lắng cho ta. Tiến Nguyên cười lộ ra một ngụm chỉnh tề mà trắng non nha, đáng yêu cực kỳ, tiêu tuyết mạch càng xem càng cảm. Thấy hắn ngoan ngoãn, duỗi tay xoa hắn mặt, thật là hảo tưởng niết hắn, đều nói có người địa phương liền có giang hồ, lớn như vậy đạo quan, sao có thể một chút thị phi cũng không có chương 316 đi xem để để bất quá chỉ cần nơi khác đại sự trong sinh hoạt một biết tiểu cỏ sát đảo cũng không có gì, người cũng không có khả năng cả đời sinh hoạt tại như vậy thuần Tịnh địa phương. Vậy là tốt rồi, bất quá có chuyện gì đều phải nói cho tỷ tỷ Nga Tiến Nguyên ngoan ngoan gật đầu sau đó liền bĩu môi nghi hoặc hỏi tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy ngươi lần này thọt nhìn, tinh thần không lần trước như vậy hảo tiêu tuyết mạch ngẩn ra, Nàng tiến vào lại đã xảy ra rất nhiều sự Lại mất đi người yêu Có lẽ, thật sự có chút thất ý đi Không có gì, gần nhất sự tình có điểm nhiều mà thôi Ngươi không cần lo lắng Nàng vuốt tiến nguyên đầu Lục thị một lòng muốn cái tôn tử Chỉ là không nghĩ tới Năm đó mẫu thân đã sinh một cái Như vậy vô đức người, lại Còn khẩn cầu trời cao phù hộ Thật là cái chê cười Là trong nhà người khi dễ ngươi sao Tiến nguyên tức khắc trở nên thực nghiêm túc Giống như chỉ cần tiêu tuyết mạch gật đầu thừa nhận, hắn liền phải đi tìm người của tiêu gia liều mạng dường như. Một cái tiểu hài tử làm loại vẻ mặt này là rất kỳ quái, xem tiêu tuyết mạch cười. Không có, bọn họ khi dễ không được ta, hiện tại chỉ có ta khi dễ bị người sự, yên tâm tiến nguyên, tỷ tỷ sẽ không bị khi dễ. Nàng vuốt tiến. Nguyên đầu, đây là thế giới này, duy nhất cùng nàng có huyết thống liên lụy thả còn ái nàng người. Không ai khi dễ tỷ tỷ liền hảo, mấy ngày hôm trước ta nằm mơ. Mơ thấy tỷ tỷ một thân là huyết khóc, ta rất sợ hãi, chính là ta lại không biết như thế nào đi tìm ngươi, ta hảo lo lắng ngươi." Tiễn Nguyên nói liền cúi đầu, thực ủy khuất bộ dáng, hắn vì chính mình không có biện pháp đi tìm tỷ tỷ mà ai nấy. Tiêu Tuyết Mạch thấy hắn tâm tình không hảo liền một tay đem người ôm lấy. Vuốt đầu của hắn. "Ai nha, tỷ tỷ nơi đó có chuyện gì sao? Tiểu Hải từ suốt ngày tưởng nhiều như vậy, ngươi hẳn là cũng biết, gần nhất Tiên Đế Băng Hà, Tân Đế đăng cơ, sự tình rất nhiều." cho nên tỉ tỉ đi giữ đạo hiếu a gì đó, cho nên có điểm mệt mà thôi. Tiễn Nguyên nga nga gật đầu, hình như là tin. Hai người lại ở bên nhau nói một lát lời nói, bởi vì Tiễn Nguyên công khóa cũng vội, Tiêu Tuyết Mạch cũng không có nhiều lưu lại, hai người lại ở lối đi nhỏ thượng tan sẽ bước. Tuyết trắng xóa thế giới, trụi lủi nhánh cây, đạo quan tài bạch quả cũng đã nhìn không thấy đã từng xanh tươi. Theo phong tuyết ngẫu nhiên phiêu như vậy một hai mảnh lá cây xuống dưới, Tiêu Tuyết Mạch nhặt lên kia lá cây, phiếm hoàng cũng tàn khuyết. Tiến Nguyên không biết nàng tâm tư, cho rằng nàng thích này đó bạch quả diệp, liền chính mình đường đi biên nhặt. Tiêu Tuyết Mạch phản ứng lại đây thời điểm Tiến Nguyên đã một đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng, trong lòng ngược cũng. Có một phủng cũng không hoàn mỹ bạch quả diệp. Ngươi làm gì? Ngươi xem ngươi tay đều đông lạnh thành như vậy. Tiêu Tuyết Mạch nói vội vàng duỗi tay cho hắn ấm tay, Tiến Nguyên cười hì hì cũng không cảm thấy đông lạnh. Ta thấy tỷ tỷ thích này bạch quả lá cây. Ta liền giúp tỷ tỷ nhặt lên tới, chỉ là cái này mùa tìm không thấy hoàn hảo, nếu không chờ sang năm đi, ngày mai phát ra tân lá cây, có tốt xinh đẹp, ta lại thu thập lên đưa cho tỷ tỷ. Tiêu Tuyết Mạch có chút cứng. Họ Nguyên Lai vừa mới nàng nhìn Bạch Quả thất thần, hắn liền cho rằng nàng yêu tha thiết, đôi tay đông lạnh thành như vậy đi cho nàng nhặt. Nghĩ đến đây nàng vành mắt thế nhưng có chút đã ương ướt, kết quả là đối chính mình tốt nhất nam nhân, kỳ thật là chính mình đệ đệ. Tỷ tỷ chỉ là nhìn xem mà thôi không có gì thích nhưng là ngươi xem ngươi này tay đông lạnh đến về sau vạn không thể như vậy ngươi nếu là chịu một chút ủy khuất ở tỷ tỷ nơi này tâm là có thể đau gấp mười lần biết sao tiến nguyên cái hiểu cái không gật đầu nhưng là lại cũng nghe đến gia tiêu tuyết mạch thực yêu quý hắn ta đã biết tỷ tỷ hai người đi đến một bên dưới mái hiên ở kia thềm đã ngồi hạ tiêu tuyết mạch ôm tiến nguyên tay thẳng đến khôi phục nhiệt độ cơ thể lúc này mới trong lòng dễ chịu một ít hai tỷ đệ đang ở trò chuyện đầu phía sau môn kéo kẹt một tiếng mở ra từ bên trong đi ra một cái thực tuổi trẻ đạo sĩ tiêu tuyết mạch hai người theo bản năng quay đầu lại rốt cuộc bọn họ ngồi ở bị người cửa phòng trước s mở lần này đến nhưng thật ra đem tiêu tuyết mạch cấp ngoài ý muốn này tiểu đạo sĩ cư nhiên chính là lúc trước nàng sơ tới chân võ quan cùng ngọc khanh đông ngọc ánh lâu bọn họ cùng nhau giải đoán xâm đạo sĩ tiến nguyên nhìn đến người nó lập tức liền đứng lên hành lễ gặp qua sư thúc tổ Tiêu tuyết mạch một đôi mắt chừng đến đại đại, nhìn tiến nguyên, lại nhìn nhìn kia tiểu đạo sĩ, sư thúc tổ, kia như Thật ra nghe được lời này ha hả cười, hướng về phía tiến nguyên vẫy vẫy tay, lại nhìn về phía tiêu tuyết mạch nói, bần đạo là này tiểu đạo đồng sư thúc tổ, cũng không phải là thí chủ. Tiêu tuyết mạch bẹp bẹp miệng, này không phải chiếm nàng tiện nghi sao, bất quá nghe tới bối phận rất cao, vì không cho tiến nguyên tìm phiền toái nàng cũng đứng dậy, có vẻ cung kính hướng về phía người nò hành lễ kia đạo sĩ nhìn nàng một cái liền không cười, chỉ là liền tính không cười. Người này nhìn thực bộ phận ôn hòa. Ngươi xem ngươi, hiện tại bị chính ngươi làm cho hai bàn tay trắng. Nhớ tới lúc trước giải đoán xâm, tiêu tuyết mạch cảm thấy cái này làm không hảo là cái cao nhân. Hơn nữa như vậy tuổi trẻ cư nhiên là sư thúc tổ. Lộ là ta chính mình tuyển, không để bụng mất đi hoặc được đến, được mất tâm quá nặng, ngược lại lo được lo mất. Tiêu tuyết mạch biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Lúc trước nàng nếu nghe theo vận mệnh an bài gà cho Ngọc Ánh, lâu, nàng có lẽ sẽ không có một phần tình yêu, nhưng là nàng có thể được đến hậu vị, mà nay, nàng hậu vị không có, liền ái người, cũng không có. Kia đạo sĩ ử một tiếng, nhưng đi thân thỉnh nàng đi vào, tiêu tuyết mạch tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, bất quá đảo cũng không sợ hãi, nói tạ liền đi vào. Người nhỏ phao hảo trà, đưa cho bọn họ tỉ để một ly, nhưng là tiến nguyên lại rất ngoài ý muốn, đối cái này tiểu đạo sĩ dị thường cung kính uống một ngụ, tuy rằng không hiểu gì, trà nhưng liền dựa vào cảm giác tới nói nàng cảm thấy này trà thực hảo uống. dù sao này đó phương ngoại chi nhân đều thực am hiểu pha trà linh tinh sự tiêu tuyết mạch cũng không thèm để ý buông chén trà người no liền hỏi ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? ngươi phượng mệnh biến mất 3 năm sau ngươi cũng gả không được tân đế vậy ngươi nhưng có tính toán gả cho ai? Tiêu tuyết mạch nhìn hắn, người này đảo thật là lợi hại, này cũng có thể nhìn ra tới, bất quá. Nghĩ đến gả cho ai, nàng liền cảm thấy trong lòng ê ẩm. Ta không tính toán gả cho ai, nếu có một ngày, ta gặp được một cái người ta thích, ta gả cho hắn, kỳ thật rất đơn giản sự tình. Trên mặt nàng mang theo chút ý cười, chỉ là lại như vậy chua sót. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, nàng cũng cảm thấy là, sớm đã biết hai người không có hảo kết quả. Lại vẫn là không oán không hối hận tùy hắn Kết quả lại được đến cái gì Hai người nói nói mấy câu Uống xong trà, tiêu Tuyết mạch liền mang theo Tiến Nguyên đi rồi Đi xa, nàng mới tò mò hỏi Tiến Nguyên, vừa mới cái kia tiểu đạo sĩ là ai a Như vậy tuổi trẻ, ngươi đã kêu sư thúc tổ Tiến Nguyên a một tiếng Nhìn về phía mới vừa rồi phương hướng Hắn cũng không phải là tiểu đạo sĩ Là chúng ta quan chủ sư đệ Kêu ánh hồng, bối phận rất cao Hơn nữa rất lợi hại, cái gì đều sẽ. Tiến Nguyên trong mắt tràn ngập đôi hắn sùng bái, tiêu tuyết mạch Nga gật đầu, khó trách, chỉ là này cũng quá tuổi. Trẻ đi, chẳng lẽ đắc đạo phản lão hoàn đồng. chương 317, tái kiến đang ý nghĩ lại tưởng tượng là quan chủ sư đệ, như vậy có địa vị, quan chủ cùng Ngọc Khanh Đông là bạn tốt, kia cái này ánh hồng. Như vậy tưởng tượng tiêu tuyết mạch liền có chút nhụt chí khó trách hắn sẽ thỉnh chính mình uống trà. Nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình có mặt mũi đâu Nguyên lai like là Ngọc Khanh Đông Bằng Hữu Nghĩ là an ủi chính mình đi Tiến Nguyên hôm nay tâm tình hào Cũng liền không để ý Tiêu tuyết mạch trong mắt mất mát Hơn nữa tiểu hài từ bản thân cũng liền không như vậy Nhiều tâm tư Thời gian cũng mau tới rồi Liền phải đi về Này liền cùng tiêu tuyết mạch từ biệt Tiêu tuyết mạch lúc này mới phản ứng lại đây Đem trong bao tiền bạc cho hắn Nhưng nào biết tiến Nguyên lại nói nơi này cũng không lớn dùng Liền không muốn, tiêu tuyết mạch do dự một lát, liền nói lần sau tới cấp hắn mang ăn ngon, nhìn tiến nguyên chạy chậm thân ảnh, nàng cuối cùng là cười. Còn hảo, nàng còn có tiến nguyên, nàng một người liền cũng có vẻ không thú vị, ra đạo quan nắm mã đi ra ngoài, bởi vì đại tuyết đầy trời, cũng không nhiều ít khách hành hương tới, tiêu tuyết mạch liền cũng mừng dơ an tĩnh, một người nắm con ngựa chậm rãi đi, cũng không thêm áo choàng cũng không bung dù, tùy ý kia tuyết sái nàng một thân. Đạo quan môn tưởng sau đi ra một cái màu đỏ rực thân ảnh, đang y bung dù, lại không có mang theo mặt nạ, nhìn nàng một người cô đơn đi ở trên. Nền tuyết, hắn muốn đem dù cho nàng, không cho nàng bị phong tuyết sở khinh, hắn nghĩ nhiều đi lên nói cho nàng, chính mình không nên là nàng tang trí nguyên nhân, hắn nghĩ nhiều nhìn đến đã từng nàng. Hắn bỏ qua dù, liền đứng ở phong tuyết hạ, hắn tưởng như vậy bồi nàng cùng nhau mạo hiểm phong tuyết, nhìn kia màu lam nhạt bóng người biến mất ở trong mắt. Biến mất hắn rốt cuộc nhìn không thấy. Hắn lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Hướng trong quan đi đến. Quan chủ cùng. Ánh hồng sớm đã đang đợi hắn. Nhìn đến hắn tái nhợt sắc mặt một thân phong tuyết vào phòng. Liền kêu hắn uống trước trà ấm thân. Trong phòng ấm áp khiến cho hắn càng thêm nặng nề. Nhờ tới người nó còn ở phong tuyết chung. Hắn liền trong lòng thật phần bất an. Nàng tới trong quan. Là xin xâm sao. Hắn tựa không thèm để ý hỏi. Ánh hồng lắc lắc đầu. Không phải a Nàng là tới xem nàng đệ đệ, vừa mới mới đi, các ngươi chạm mặt. Không có, là chỉ là ở cửa thấy nàng, thuận miệng. Vừa hỏi, nói xong hắn liền lại không chịu mở miệng, khác hai người cũng không hảo lại nói, chỉ là cho hắn xem xét thương thế. Tạng phủ thương dễ làm, hàn khí tuy rằng bị phong ở huyệt thiên trung, bần đạo cũng có thể lấy châm cứu chi thuật dẫn đường chậm rãi dẫn ra bên ngoài cơ thể. Duy nhất phiền toái chính là chín âm tán. Quan chủ cũng vì việc này phiền não, Kỳ thật Ngọc Khanh Đông sớm đã biết kết quả, hắn tưởng sống lâu một ít thời gian, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì hiện tại hắn vì cái gì như vậy không muốn chết. Chín âm tán, chỉ có chín đại hạn nhưng dài, chính là này chín đại hạn, ánh hồng cao mày, này chín đại hạn là cái gì hắn cũng biết, thật sự là quá khó tìm, quá khó được. Ngọc Khanh Đông lại uống ngụm trà, lại là so tưởng tượng an tĩnh. Ta biết chín âm tán nan dài, ta cũng không thèm để ý, ta chỉ nghĩ, sống lâu chút thời gian. Vậy có thể nhiều nhìn xem ngươi, rõ ràng tương tư nhất khổ, lại cố tình không đành lòng từ. Bỏ, ánh hồng hai người sắc mặt mang theo khó xử, chỉ nói làm hết sức Ba người lại nói chút nhàn thoại, Ngọc Khanh Đông lúc này mới đứng dậy, thấy hắn không dù, quan chủ liền tặng hắn một phen, hắn bái bái đầu, chỉ là nói tạ, lại không tiếp nhận. S, mở hắn là ngồi xe ngựa tới, lúc này đi ra ngoài liền trực tiếp hướng cổng lớn đi, không nghĩ đi đến ly cổng lớn cách đó không xa chỗ ngọt. Lại cùng nghênh diện mà đến người đâm vào nhau Xin lỗi Thực xin lỗi thực xin lỗi ta Không phải cô ý đối không Hai người cùng nhau trầm mặc Đan y như cũ là lạnh nhạt mà xén nói liền muốn nghiêng người rời đi Mà tiêu tuyết mạch còn lại là hoang mang rối loạn liền khẩu xin lỗi Chính là vừa nhất đầu Lại là lẫn nhau hai người Đan y dùng hết toàn bộ lực lượng không cho chính mình tới gần nàng Không cho chính mình duỗi tay phất đi nàng trên đầu sợi tóc rơi xuống tuyết Không cho chính mình duỗi tay đi ôm nàng băng một tiếng, tiêu tuyết mạch trong tay hai, cái giấy dầu bao té rớt trên mặt đất, nhìn đến đang ý kia một khắc, nàng một tia lực lượng cũng không nàng sợ hãi nhìn đến hắn, nàng hận sợ, sợ toàn thân sư lực liền hai cái giấy dầu bao đều bắt không được, sợ nước mắt xôn xao một tiếng liền hạ xuống, đột nhiên một cái xoay người, nàng kinh hoàng thất thổ giống như ăn cắp giả bị chủ nhân bắt lấy giống nhau chạy chối chết, hắn cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng chạy trốn, thẳng đến thân ảnh của nàng bao phủ ở đại tuyết trung, Này mới ngồi xổm xuống thân nhặt lên hai cái giấy dầu bao, giấy dầu bao bao thực hảo, bên trong đồ vật không có bị làm dơ, hắn mở ra tới, nguyên lai like là một ít tiểu hài tử ăn vặt cùng một ít bên ngoài mua tiểu điểm tâm linh tinh, hắn nhẹ nhàng cười, này đó, hẳn là nàng mua cho nàng đệ đệ, hắn không có đuổi theo, mà là coi như không có phát sinh giống nhau đi ra ngoài, lên xe ngựa trực tiếp hồi cung, trong tay hai cái giấy dầu bao vừa thấy chính là ven đường ra cửa hàng, hắn giống nhau ăn chút. Mạc Danh cảm thấy ăn ngon, hợp ăn uống. Gần đây hắn ăn cái gì cũng chưa ăn uống. Ngự chủ làm gì đó hắn đều ngại khó ăn. Ngọc Ánh Lâu cố ý bồi hắn ăn cơm. Chính là vì hắn ăn nhiều chút. Chính là hắn thật sự là không có ăn uống ăn. Mỗi lần Ngọc Ánh Lâu đều xem lo lắng. Bất quá này thủ công tài chất mọi thứ không bằng trong cung vật nhỏ. Hắn nhưng thật ra ăn cái sạch sẽ, thật nhiều thiên. Khó được một lần ăn no. Thế nhưng lại là chua sót cười, nàng hết thảy Đều như vậy hảo chính mình đem nàng đưa cho để để đồ vật ăn, lần sau cần phải mang cái gì đi bồi thường. Mặc kệ Tiêu Tuyết mạch cỡ nào kiên cường, Ngọc Khanh đông chuyện này đối nàng, đều là chu tâm đau, ở Tiêu gia cũng cơ hồ là cùng người chặt đứt lui tới, ngay cả Lục thị nơi nào, cũng mượn cớ ốm không đi thỉnh an, Lục thị còn liên tục nói không cần đi, nhất định phải tại đây 3 năm dưỡng hảo thân mình. Dù sao mừng được thanh nhàn, nàng cũng không ra khỏi cửa, liền ở chính mình trong viện ngốc, liền tính ra cửa Duy nhất nơi đi cũng là đi xem tiến nguyên, nàng cũng không biết thời gian trôi qua chính là mau là chập, mỗi ngày ăn uống ngủ, đảo cũng đã quên thời gian, ngày này nàng lại là ngủ đến tự nhiên tỉnh, người cũng không thú, liền ở trong phòng tùy ý phiên đồ vật, lại ngoài ý muốn nhìn đến một đống bạch quả diệp, đó là nàng phía trước đi đông hồ bên kia tìm được, vẫn là ở nơi đó gặp giả lâu lan vương tử tạp tháp đâu, nhìn sớm đã ố vàng lá. Cây nàng nhìn không được một tiếng cười khổ, lúc trước bởi vì chân võ quan sự nàng vì hắn riêng đi tìm bạch quả lá cây, mà nay, mấy thứ này, lưu trữ lại có ích lợi gì. Muốn ném, trong lòng cố tình lại luyến tiếc, cuối cùng sầu thảm cười, bắt lấy lá cây trực tiếp liền từ cửa sổ ném đi ra ngoài, dừng ở tuyết địa. Rõ ràng ném, người lại ngã vào bên cửa sổ khóc lớn một hồi, giống như cái gì rất quan trọng đồ vật bị nàng vứt bỏ giống nhau, khóc giống nhau, rồi lại chạy ra đi, đem... Nệm xuống lá cây từng mảnh nhặt về tới, Chung Quy, nàng vẫn là quên không được hắn, đang nằm ở giường nệm thượng phát ngốc ôm hương vào được, nói là Hạ Thanh Khê tới. Tiêu Tuyết mạch nga một tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng tựa hồ thật lâu không có nhìn thấy nàng. Hạ Thanh Khê tiến vào thời điểm ăn mặc một thân trắng non sắc xiêm y, bên ngoài che chở áo choàng, quả thực có vài phần mạo phong tuyết mà đi cảm giác. Chương 318, Hạ Thanh Khê tới chơi, như vậy đại tuyết, ngươi sao còn lại đây? Ed, mở tiêu tuyết mạch lôi kéo nàng hai người liền ở giường nệm ngồi hạ, hạ thanh khê nhìn nàng khí sắc đó là thở dài. Ngươi xem ngươi này khí sắc, sao như vậy kém? Tiêu tuyết mạch cũng không biết chính mình khí sắc rốt cuộc được không, bất quá nghĩ đến, hẳn là không hảo đi. Không có gì, gần nhất nhân tinh thần không tốt lắm thôi. Chính khi nói chuyện hương như bưng trà nóng tiến vào ăn, hạ thanh khê liền cũng đem tiến vào đô thành một ít thú vị sự. Lấy ra tới nói, muốn đầu nàng vui vẻ. Chỉ là mà nay nàng, thật sự là không có vui vẻ tâm tình, nhưng mà đang nghe đến hứa thuần nếu lại bởi vì ở bên ngoài khi dễ nhà ai tiểu thư là lúc lại là nhìn không được cười. Nàng như thế nào vẫn là cái dạng này, một chút không biết thu liêm đâu. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ như vậy đại gia tộc đều bị nhổ cỏ tận gốc, hứa ra đảo thật đúng là chính là không sợ. Hạ thanh khế cười khẽ một tiếng lôi kéo tay nàng. Quản nàng đâu, nàng tự tuyên vương. Đăng cơ sau liền tâm tình cực kỳ không tốt, ngươi cũng biết. Nàng có bao nhiêu thích hoàng thượng, trước kia nàng không có thể gà cho hắn, hiện tại, chỉ sợ là càng thêm không có cơ hội. Hạ Thanh Khê nói hứa thuần nếu, lại làm sao không phải nói chính mình, Tiêu Tuyết Mạch biết nàng tâm tư, quay đầu đi nhìn lại. Hắn mà nay đã là hoàng đế đâu, ngươi vẫn là không chịu quên. Hắn có hậu cung như vậy nhiều nữ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn đi làm hắn như vậy nhiều nữ nhân một trong số. Đó, Tiêu Tuyết Mạch hỏi thật phần trực tiếp, nhưng thật ra làm Hạ Thanh Khê có chút ngượng ngùng Từ xưa quân vương nhất bạc tình, nữ nhân nhiều, hắn lại có vài phần tình có thể để lại cho ngươi. Gả cho ai, không phải giống nhau hậu viện nữ nhân nhiều, ngươi xem nhà ngươi, nhà ta, các phụ thân cái kia không phải cơ thiết thành đàn, di nương trồng chất, duy nhất khác nhau, bất quá là chính thất chi phân. Hạ Thanh Khê nhưng thật ra cái gì đều nhìn thấu, nàng thật sự là thích. Ngọc Ánh Lâu vẫn luôn đặt ở trong lòng thích, tiêu tuyết mạch thở dài, nỉ non nói, ngươi vẫn là hảo hảo ngâm lại đi. Đây chính là ngươi hạnh phúc a, Tiêu tuyết mạch muốn khuyên nàng, chính là hạ thanh khê lại là lắc đầu. Ta có thể nghĩ như thế nào, ba năm hiếu kỳ hậu cung nhất định sẽ tuyển thải nữ vào cung, cha ta là hình bộ thị lang, ta là khẳng định muốn vào cung đi một chuyến, chỉ là đến lúc đó có thể hay không tuyển thượng cũng không biết, rốt cuộc hắn hiện tại hậu. Cung nữ nhân thật sự là quá ít mới ba cái, này chỗ nào giống lời nói. Tiêu tuyết mạch khóe miệng trừ trừ, đây là ngại hắn nữ nhân thiếu sao, Bất quá trải qua đại khái suy đoán, tiêu tuyết mạch cảm thấy ngọc ánh lâu hẳn là sẽ không thích hạ thanh khê loại này tiểu thư khuê các Hắn tựa hồ thực trung tình với hình nhi cái loại này nhu nhu nhược, nhược nhược nhu nhược đáng thương nhược nữ tử. Chính là, hắn cũng không thích ngươi a ngươi liền tính thành hắn phi tần, ngươi, ta. Biết hắn không thích ta, hắn như vậy ưu tú người, lại có ai có thể xứng hắn đâu, ta chỉ nghĩ lưu tại hắn bên người liền hảo. Này yêu cầu cũng trận địa, tiêu tuyết mạch tưởng. Đang ở phun tào thời điểm hạ thanh khê lại một phen kéo tay nàng, trên mặt ý cười nồng đậm. Ngươi khiến cho người hâm mộ, ngươi có thể làm hắn thê tử, làm hắn chính thất. Hạ thanh khê phe phẩy nàng, tiêu tuyết mạch nhớ tới từ hôn cái kia sự liền có chút xấu hổ, đành phải cười cười. Ngươi xuất thân ở nơi nào bãi, không có khả năng tuyển không chúng. Có lẽ, ba năm sau thải nữ tổng tuyển cử, ngươi là có thể bị hắn lựa chọn thành hắn phi tử A, rốt cuộc ngươi ra thế tốt như vậy. Tiêu tuyết mạch an ủi nàng, như thế thật sự, hạ thanh khê chẳng những suất thân cao, lớn lên cũng hảo, chỉ tiếc, tiêu tuyết mạch nhớ tới hình nhi, nàng vẫn là cảm thấy nếu nàng là nam nhân, nàng cũng sẽ thích hình nhi. Nói một hồi lâu lời nói hạ thanh khê dường như mới nhớ tới cái gì giống nhau, kêu, nha hoàn đem hộp gấm lấy lại đây, nguyên lai like là đưa cho tiêu tuyết mạch một cái mỡ dê ngọc bình hoa, đây chính là thứ tốt, tiêu tuyết mạch đang muốn đẩy từ, nào biết hạ thanh khê trước mở miệng nói không chừng nói không cần kia không đủ bằng hữu, tiêu tuyết mạch đành phải nhận lấy. hai người lại hàn huyên trong chốc lát, hạ thanh khê thấy thời điểm không còn sớm liền đứng dậy phải đi về. tiêu tuyết mạch thấy nàng hậu lễ mà đến có chút ngượng ngùng, liền xuất thân đưa nàng. chỗ nào biết lại ở cửa gặp phải ma di nương mẹ con, tiến đi hạ thanh khê, tiêu tuyết mạch nhìn về phía hai người đại khái cũng đoán được các nàng làm gì đi. ma di nương đi tới liền vui vẻ ra mặt, rốt cuộc bọn họ huynh muội có thể gặp nhau cũng là tiêu tuyết mạch hỗ trợ. Nhìn mẹ con rời đi thân ảnh, tiêu tuyết mạch mím môi, xem ra hoác hương ngưng bên kia không cần nàng chính mình động thủ, nguyên bản ma di nương là không có chính mình thế lực, nhưng là hiện tại không giống. Nhau, nàng có cái từng ở trong cung lăn lê bò lết nhiều năm ca ca, kia lão luyện thủ đoạn, tự nhiên không phải hoác hương ngưng có thể địch nổi, vì chính mình nữ nhi có thể có cái hảo tiền đồ, ma di nương cùng yên ngựa khẳng định là muốn kéo xuống hoác hương ngưng, chỉ có ma di nương chính mình ngồi chính vị. Tiêu Giang Mai mới có thể là ngẩng đầu ngưỡng ngực. Đến nỗi lục thị, nàng biết, Tiêu Vân Mộ chỉ biết so nàng càng hận. Thôi, như vậy tưởng tượng, nàng tựa hồ là chuyện gì? Cũng không cần làm, nhàn dỗi dứt khoát liền chính mình trở về nhà ở, bất quá nhìn hương như nhấp môi, hình như có chút không cao hứng bộ dáng. Hỏi câu, nguyên lai like là hương như cảm thấy hạ thanh khê quá không đơn thuần, tới tìm tiêu tuyết mạch căn bản không phải cái gì xem bằng hữu, mà là coi trọng nàng chuẩn hoàng hậu thân phận tới lấy lòng nàng thôi. Việc này tiêu tuyết mạch như thế nào sẽ nhìn không ra tới, chỉ là hạ thanh khê cũng không có làm cái gì, huống hồ lúc trước ở. Bách Hoa Yến, nàng trước sau nhận nàng là bằng hữu, cho nên cũng liền không để ý này đó. Nhưng thật ra nàng vẫn luôn không có đi bài tế phó ma ma, liền gọi người chuẩn bị chút hương nến tiền giấy, quay đầu lại thiêu trao ma ma, cũng coi như là một cái tâm. Ngọc Khanh Đông thân thể dần dần có chuyển biến tốt đẹp, tạng phủ thương cũng tốt thất thất bát bát, hàng khí cũng đã bị đạo ra thể. Hiện tại chỉ còn lại có huyệt thiên trung trung vô pháp cởi bỏ chín âm tán, tựa như một đôi thuốc nổ, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh. Nhìn thân thể ngày có chuyển biến tốt đẹp Ngọc Khanh Đông, Ngọc Ánh Lâu cao hứng căn bản giấu không được, chân võ quan quan chủ cùng ánh hồng hai người đem chín âm tán lại gia tăng một lần phong bế, khiến cho hắn có thể tận lực không ra sự, chỉ là kia chín âm tán, chung quy là cái tai họa. Cái này đại tuyết đầy trời mùa đông, đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng là Ngọc Khanh Đông quá đến nhất trầm mùa. Hắn thường xuyên Một người đối với cảnh tuyết phát ngốc Không ngừng hồi ức tiêu tuyết mạch ở trên nền tuyết thân ảnh Nhất biến biến tra tấn hắn Ngày này buổi chiều Tuyết hạ đến lớn hơn nữa Dập dạp thoạt nhìn ép tới người tựa muốn thở không nổi giống nhau Ngọc Khanh Đông cũng không lấy dù cũng không khoát áo choàng Chính mình liền đi ngự hoa viên một thế hệ tản bộ Thời tiết này chỉ có hoa mai ở khai Cung trên đường một mảnh tuyết trắng Hắn tưởng lúc này tiêu tuyết mạch hẳn là trở về Xem hoa mai đi Hắn biết trong cung nơi nào xem hoa mai xinh đẹp nhất, liền một mình một người hướng bên kia đi, đi vào, lúc này mới phát hiện Hình Nhi cũng ở chỗ này, muốn tránh đi đã không còn kịp rồi. Hình Nhi ở thái giám nâng hạ đã đi tới, nàng bụng đã rất lớn, năm cái nhiều tháng, thoạt nhìn tựa hồ thực trầm trọng. chương 319, Ngọc Ánh Lâu hoàng hốt Ngọc Khanh Đông đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng Tiêu Tuyết Mạch nói, nếu là bọn họ ở bên nhau, Tiêu Tuyết Mạch mang thai, có thể hay không cái dạng này kia hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đều bồi ở bên người nàng chiếu cô mới hảo. Tùy theo rồi lại là một tiếng cười khẽ, hắn hiện tại là nhất thực xin lỗi nàng người, lại ở chỗ này tưởng chuyện này để làm gì. Thiếp thân gặp qua vương gia, hình như chỉ là chiêu nghi, nhìn thấy hắn vẫn là muốn hành lễ, nguyên bản ngọc khanh đông hẳn là đáp lễ, nhưng là hắn tâm tình không tốt lắm, cũng không quản, chỉ là nhìn này đại tuyết. Như vậy đại. Tuyết hình chiêu nghi vẫn là không cần ra tới cho thỏa đáng, hạ tuyết địa thượng hoạt, nếu là ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ thương đến hài tử. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ trong cung liền có phi tần mang thai, kết quả ở tuyết thiên ra cửa, nào biết một bước giấm hoạt liền sinh non. Tuy rằng đối ngoại nói đúng không cẩn thận, nhưng là hắn cũng sẽ không tin tưởng, một cái phi tần, bên người như vậy nhiều người hậu hạ, sẽ một không cẩn thận liền té ngã sinh non. Hình nhi bị hắn lời này nói, có chút sửng sốt. Theo ở cư tăng đại nàng là càng ngày càng kinh hãi, chẳng qua ấn không được trong lòng yêu thích mới lại đây. Thiếp thân nam quốc người, lần đầu tiên thấy như vậy đại tuyết, nhất thời cao hứng liền đã quên mặt khác, huống hồ bên người có rất nhiều người hầu hạ, liền cũng không có để ý nhiều. Hình chiêu nghi sinh hạ hài tử, về sau có rất nhiều cơ hội xem, không cần thiết cấp này nhất thời. Hắn nhìn lướt qua nàng bụng, cái này chính là Ngọc Ánh Lâu đứa bé. Đầu tiên, hắn tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Hình Nhi cảm tạ hắn hành lễ, bên này ở cung nhân hầu hạ hạ rời đi. Đại nhân đi rồi, nơi này liền chỉ còn lại có một người. Hắn tựa ngây người giống nhau đứng ở nơi đó, nhớ tới vừa mới Hình Nhi lời nói. Tiêu tuyết mạch tựa hồ cũng rất ít nhìn thấy tuyết, hồi đô thành trên đường nàng nhìn đến tuyết thập phần cao hứng. Tuy rằng hắn cũng có chút tò mò, từ đường ly đô thành cũng không xa, vì cái gì nàng lại không như thế nào gặp qua. Bất quá hắn đã cái gì đều sẽ không đi hỏi đi hoài nghi. Bất luận nữ nhân kia nói cái gì hắn đều sẽ tin Nàng nhất định đang xem tuyết đi Hoặc là đi xem hoa mai Không biết nàng sẽ đi nơi nào xem Hắn lầm bầm lầu bầu Bởi vì ở dưỡng bệnh Hắn liền đầu quan cũng không có trải lên tới Chỉ là cầm phát ngốc ván một ván Trước kia hắn làm càn Hiện tại tân đế đăng cơ Hắn càng thêm làm càn duỗi tay hái được vài chi khai vừa lúc hoa mai Hắn chuẩn bị lấy về đi đặt ở bình hoa Chính mình nhìn Không nghĩ tuyết trắng ngừng Trên người một mảnh tuyết cũng không có Trên đỉnh đầu xuất hiện dù bên cạnh Hắn biết là ai Người sao cùng nữ nhân giống nhau ái quản sự Quay người lại Quả thật là Ngọc Ánh Lâu ở sau người Cầm ô đứng ở chỗ nào Ta mặc kệ sự Ta chỉ là không thể mất đi duy nhất ca ca Nói hắn nhìn mắt hắn trong tay hoa nói ngươi nếu là muốn chích hoa Gọi người tới đó là Nếu là tưởng chính mình ra cửa đi một chút Liền tính không nghĩ Bung dù Ít nhất cũng muốn khoác cái áo choàng Hai người vừa nói vừa đi đến một bên trong đình Ngọc Khanh đông run lên trên người lạc tuyết, lại là không chút nào để ý. Ta chỉ là mỗi ngày ngốc tại trong phòng nặng nề thôi, ra tới đi một chút, nhìn thấy hoa mai khai đến hảo, nhất thời hứng khởi nghĩ trích điểm trở về thôi. Hắn cô đơn biểu tình, người khác như thế nào tin tưởng hắn nói không phải vì tình mà phiền não, chỉ là Ngọc Ánh lâu cũng không nói, hắn hiện tại cực. Lực ở hắn trước mặt tránh đi tên này, tên này tựa như một cây đao, chọc ở hắn trong lòng chín đại hạn là cái gì Trầm mặc hồi lâu Ngọc Ánh Lâu chật mở miệng Như thế làm Ngọc Khanh Đông có chút kinh ngạc Hắn quay đầu đi xem hắn Một hồi lâu mới mở miệng Giải ta trên người chín âm tán này độc giải dược Nơi nào có Ngọc Khanh Đông lắc lắc đầu Ngữ khí rồi lại phiền muộn đi lên Tìm không được đầy đủ Tìm không thấy Không cần tìm Hắn nói chàng ngập tuyệt vọng Tìm Không thấy giải dược Hắn trên người độc Cũng áp chế không được bao lâu Hắn liền phải vĩnh biệt cõi đời, hắn ái nhân, hắn trung quy là muốn ly khai. Ngọc Ánh Lâu lại không buông tay, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Đó là cái gì? Nhất định có thể tìm được. kaka ta là quân vương, ta có thể lớn nhất hạn độ giúp ngươi, ngươi nói cho ta. S, mở hắn nhìn Ngọc Ánh Lâu trong mắt vội vàng, hắn không chết tâm, hắn nhất định phải cứu người. Ngọc Khanh đông nhất môi cười, trong lòng có chút ấm áp chảy qua, cái gọi là chín đại hạn. Trước 8 loại đều hảo tìm, vì có cuối cùng một loại, cũng là giải dược thuốc dẫn, sớm đã tuyệt tích, tìm không thấy, như vậy, tìm được phía trước 8 loại, lại có ích lợi gì đâu. Vậy ngươi nói cho ta là kia 9 loại đồ vật, Ngọc Ánh Lâu nhất định phải biết, hắn nhất định phải cứu ca, ca. Ngọc Khanh Đông có chút bất đắc di lắc đầu, trên đời này người A, luôn là chưa tới phút cuối trưa thôi, kia liền làm hắn hết hy vọng. Đi, có cái trong lòng chuẩn bị liền tính hắn thật sự tới rồi chết kia một ngày hắn cũng sẽ không quá trở tay không kịp mấy ngày nay tuyết hạ đến cực kỳ đại lớn hơn lúc sau lại ngừng một chút buổi sáng thời điểm liền không thấy hạ tuyết còn có điểm ánh mặt trời tiêu tuyết mạch thấy tức khắc liền nghĩ đến tiến nguyên lập tức gọi người làm hảo chút điểm tâm ăn vặt bỏ vào hộp đồ ăn ngồi trên xe ngựa liền trực tiếp đi chân võ quan nào biết đi tới cửa thời điểm nhớ tới lần trước đi uống lên quan chủ cùng ánh hồng hảo trà liền lại lộn trở lại thân tới cầm ngọc ánh lâu mấy ngày hôm trước cho nàng đưa tới hảo trà lúc này mới nhích người tới rồi chân võ quan thời điểm thái dương vừa lúc chiếu người ấm rào rạt nàng đi lần trước ánh hồng cái kia nhà ở nghĩ đến hẳn là hắn chỗ ở nào biết đi tới cửa lại thấy đến tiến nguyên đứng ở ngoài cửa quét tước lạc tuyết tiêu tuyết mạch nhìn thấy liền qua đi tiến nguyên vừa thấy đến tiêu tuyết mạch liền nở nụ cười nhìn nhìn đóng lại môn nhà ở tuy rằng nói tiến nguyên một cái tiểu đạo đồng quét tuyết loại sự tình này cũng nên làm chỉ là tận mắt nhìn thấy đến, nàng vẫn là có điểm đau lòng. Tỷ tỷ cho ngươi mang theo thật nhiều điểm tâm ăn vặt, ngươi nhìn xem có thích hay không ăn. Tiêu Tuyết mạch lôi kéo Tiến Nguyên ngồi ở một bên bùn hoa bên cạnh, Tiến Nguyên rốt cuộc là cái hài tử, lập tức liền buông xuống cây chổi ăn xong rồi đồ vật, một bên liên tục nói tốt ăn. Nhìn mắt kia nhà ở, nàng có chút nghi hoặc mở miệng. Tiến Nguyên, công khóa của ngươi có làm việc, hôm nay là trực ban đến phiên ngươi cấp sư thúc tổ quét tuyết sao? Tiêu tuyết mạch cố ý coi như thờ ơ thuận miệng hỏi, tiến nguyên lại phần phật lắc đầu, ôm đồm tay nàng cao hứng nói. Không phải, ta cùng ngươi nói tỉ tỉ, ánh hồng sư thúc tổ nói ta thông minh hiếu học, cho nên đem ta mang theo trên người dạy dỗ. Tiến nguyên nói lại tắc khối điểm tâm đến trong miệng, xem ra. Đây là chuyện tốt. Nga, vậy là tốt rồi. Đúng vậy, cho nên ta cũng muốn hầu hạ sư thúc tổ, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là không có vẩy nước quét nhà một chút cũng không mệt, sư thúc tổ cái gì đều nguyện ý giao cho ta, đối ta nhưng hảo, nhìn tiến nguyên trên mặt cười tiêu tuyết mạch trong lòng cũng tán đồng tiểu hài tử cũng đích xác không cần quá nuông chiều, vừa lúc nàng mang theo lá trà lại đây, cũng coi như là một công đôi việc tạ hắn vậy ngươi sư thúc tổ đâu, tỉ tỉ đi cảm ơn hắn tiến nguyên chỉ vào kia nhà ở bởi vì trong miệng có cái gì liền có chút mơ hồ không rõ mở miệng chương 320, chín đại hạ cùng quan chủ ở bên trong nói chuyện Hôm qua nơi này tới cái ăn mặc hồng y công tử, lớn lên hảo sinh tuấn tiếu, ba người ở ngươi bên trong nói đã lâu nói, kia công tử đi rồi, quan chủ sáng nay liền tới tìm sư thúc tổ, nói chuyện nói đến hiện tại còn chưa nói xong. Tiến Nguyên tự ở oán giận cũng tựa tò mò nói, hắn vô tâm. Tiêu tuyết mạch lại có tâm, hiện tại là quốc tang, còn dám như vậy xuyên lại còn có có thể đồng thời nhìn thấy quan chủ cùng ánh hồng, chỉ sợ cũng chỉ có người nọ như vậy tưởng tượng nàng cũng liền minh bạch vì cái gì chân võ quan thượng vạn đường ánh hồng như vậy một cái cao nhân sẽ lựa chọn tiến nguyên lưu tại bên người chỉ sợ cũng là người nọ mặt mũi chỉ là bọn họ đã trời nam biển bắc đã hình cùng người là người hắn lại vì sao phải làm những việc này thấy tiêu tuyết mạch trầm mặc mặt không nói một lời tiểu hải tử tâm tư cho rằng nàng tò mò liền lôi kéo tay nàng cười nói tỷ tỷ ngươi có phải hay không tò mò bọn họ đang nói cái gì a không bằng ta đi nghe lén tới nói cho ngươi. Tiến Nguyên muốn giúp nàng, nào biết lại bị tiêu tuyết mạch kiều đầu. Ngươi là chân võ quan người, lại đi làm loại sự tình này, không nghĩ ở chỗ này ngây người đúng không. Tiêu tuyết mạch giáo huấn tiến nguyên một đốn, nàng là rất muốn biết, chính là không phải dùng tiến nguyên đi làm, đây là nàng chính mình sự, không nên liên lụy người khác. Tiến Nguyên bị mắng một đốn đành phải bĩu môi chính mình ăn cái gì, bất quá tiêu tuyết mạch cũng kiềm chế không được chính mình trong lòng tò mò rón ra rón rén thấu qua đi, nào biết mới vừa đứng ở cửa môn liền mở ra, ánh hồng đứng ở nàng trước mặt, bên trong là quan chủ đang ở uống trà. Tiêu tuyết mạch ha hả xấu hổ cười hai tiếng, lấy ra tay cái kia hộp, bên trong phóng chính là hai. Cái trà vậy, lần trước uống lên hai vị đạo trưởng trà, ta hôm nay riêng mang theo một ít qua đi, đây là trong cung gia tới, nghĩ đến còn tính có thể uống. Tiêu tuyết mạch đem hộp gấm đưa qua đi. Ánh hồng không chút khách khí trực tiếp liền nhận lấy, thuận miệng còn nói thêm câu cảm ơn. Tiêu tuyết mạch khóe miệng trừ thấy môn không quan liền đi vào, liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống, kia trà là ngọc ánh lâu đưa tới, liền hai vại, ánh hồng làm trò mặt liền hủy đi một vại. Pha trà, chờ quát trong miệng thời điểm tiêu tuyết mạch liền lưu lưỡi, này sao tốt như vậy uống đâu. Chính uống trà, nàng dư quang thoáng nhìn trên bàn vẫn luôn thư tịch, lại liếc mắt một cái nhìn đến chín đại hạn ba chữ Thật sự là bởi vì trên bàn mấy quyển thư đều có mấy chữ này, huống hồ, nàng nhìn đến qua mấy chữ này, cho nên có vẻ phá lệ trói mắt. Chín đại hạn, chính là giải chín âm tán cái kia chín đại hạn. Nàng nghi hoặc nhìn về phía quan chủ, quan chủ đầu tiên là cả. Kinh, phải biết rằng chỉ là nghe qua chín đại hạn người liền không nhiều lắm, tiêu tuyết mạch còn có thể biết nó sợ giải độc. Ngươi sao biết thứ này? Ánh hồng nhưng thật ra nhất thời không nhìn xuống mở miệng hỏi nàng. Tiêu tuyết mạch mím môi, thứ này là nàng lần trước bị thương ở tại mãn đình phương thời điểm nhìn đến, nàng nghĩ đến đăng y, tâm tình tức khắc thập phần áp lực, ở một vị cố nhân nơi đó nhìn đến, hai người trong lòng ước chừng cũng biết này cố nhân là ai. Liền cũng không hỏi, bất quá tiêu tuyết mạch lòng hiếu kỳ lại lên đây, lần trước cũng không có hận cẩn thận đi xem, nhất thời liền tò mò này chín đại hạn rốt cuộc là cái gì. Ánh hồng cười khẽ thanh nói, cái gọi là chín đại hạn, cũng chính là chín loại dược liệu dùng để giải chín âm tán loại này độc. Nga đó là kia chín loại. Tuyết Sơn mãng xà gan, tức Tuyết Sơn thượng đại Xả xà, xà gan, xà lãnh tuyết hàn, song trọng dưới băng hàn xà gan tốt nhất. Sa mà con giết tâm, đá. Sa mà chung có một loại võ công, thể đại như thành nhân, lấy này tâm mà dùng. Soi đói gan, tức kia ít có người yên chỗ, kia lang thực hơn người, liền lấy này gan. quả đen lưỡi, ở người nọ tích hiếm thấy nơi chết đi, hoặc bãi tha ma mà, liền có kia quả đen bay qua tương truyền thời trước chiến tranh tần phát chiến trường thi đôi như núi không người thu trốn kia quả đen liền thực này thịt mà sống m thi như hoa tức dùng thi thể dinh dưỡng ra hoa lại xưng thi hoa tuy dựa thi thể mà sống lại mùi thơm dị thường đến huyết hoa lời này nhưng thật ra hảo tìm vết chân hiếm thấy chỗ thường xuyên quả thực lời này cái vồ hàng năm ở không thấy người huyết không thấy khai tím la hoa quỳnh hoa khai màu tím đẹp đẽ quý giá phi thường, lại hoa kỳ quang ngắn, chỉ ở đang lúc hoàng hôn nở rộ. Hải Tảo, vật ấy liền so nhiều, đó là kiếp biển sâu hạ hà, hàng năm không thấy tam quang chi thảo. Tiêu Tuyết Mạch tỉ mỉ nghe, một mặt trong lòng âm thầm ghi nhớ, chính là đếm đếm. nàng nhìn về phía ánh hồng, đạo trưởng còn có giống nhau. Quan chủ bị nàng câu hỏi bộ dáng chọc cười, vẫy vẫy tay, cuối cùng giống nhau đã sớm tuyệt tích. Quan chủ đang cười, rồi lại tựa thập phần chua xót. Cứ như vậy tiêu tuyết mạch liền không thật nhiều hỏi, trong lòng âm thầm đem phía trước 8 loại đều hảo hảo nhớ xuống dưới. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình như vậy để ý làm cái gì, liền bởi vì đây là ở mãn đình phương nhìn đến. Nàng cảm thấy chính mình thật là điên rồi, chỉ cần là cùng người kia có quan hệ, chẳng sợ cũng chỉ là như vậy một đinh điểm, nàng đều sẽ đi để ý. Đều lâu như vậy, nàng rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể quên người kia. Theo vào nguyên cáo biệt, hỏi hắn muốn hay không đi theo nàng cùng nhau trở về ăn tết. Bởi vì nếu không phải Tiến Nguyên nhắc nhở, nàng cũng không biết cửa ải cuối năm tới rồi, nàng gần nhất tựa hồ đều ở đần độn hơn nữa đã thật lâu bộ dáng Tiến Nguyên lắc lắc, đầu, nói không nghĩ đi nhìn đến kia người một nhà, Tiêu Tuyết Mạch cũng không hảo nói nhiều, liền chính mình đi trở về. Mới vừa một hồi đi ôm hương các nàng liền xông tới, nói là Hoàng thượng ban cho thật nhiều đồ vật, Tiêu Tuyết Mạch chỉ là nga một tiếng. Dù sao Ngọc Ánh lâu lâu lâu liền phải mang đồ tới, giống như không có hắn mang đồ tới nàng tiêu tuyết mạch liền phải bị đói chết nghèo chết dường như. Bất quá tưởng tượng đến nghèo cái này tự, nàng liền nhớ tới lần trước. Cùng Ngọc Ánh lâu mượn thật nhiều tiền, đảo hiện tại còn không có còn đâu. Nghĩ đến này nàng có chút vô lực ngã vào trên giường, hiện tại người nó cũng không thiếu tiền, còn tiền cũng không thú vị, dứt khoát còn hắn điểm khác, chính là suy nghĩ nửa ngày tiêu tuyết mạch cũng không nghĩ ra được có thể còn hắn cái gì cuối cùng vẫn là yên lặng tồn tiền chuẩn bị còn hắn cơm chiều thời điểm trong cung lại tặng thật nhiều nói đồ ăn tới tiêu tuyết mạch bẹp bẹp miệng nàng hiện tại thật sự đã nghèo đến muốn dựa trong cung ăn cơm sao tưởng ngự chủ làm kia đều là hảo đồ ăn tiêu tuyết mạch cũng mặc kệ khác kêu tĩnh má ma ba người ngồi cùng nhau ăn phương ăn cơm xong bên ngoài người tới nói lục thị tới từ tiêu yên hà sự kiện sau nàng đối lục thị đã tới rồi một loại hận không thể tấu nàng một đốn nông nỗi tiêu tuyết mạch đang muốn nói không thấy tĩnh ma ma lại khuyên Rốt cuộc là tổ mẫu, đã chế thế này lại đây, tránh mà không thấy trước sau không thể. Nào nói nổi, vô pháp tiêu tuyết mạch đành phải thỉnh người tiến vào, tận lực bưng cười, nguyên lai lục thị tới không vì cái gì khác, mà đến mang đến một cái mét khối, nói là nữ tử trường kỳ ăn cái này bổ thân mình, tương lai có thể sinh nhi tử. Tiêu tuyết mạch khóe miệng trước liền trừ trừ, lục thị vì tiêu tuyết mạch gà cho hoàng đế hậu sinh hạ hoàng tử thật là giàu thúi ruột a, liền tính nàng phải gả cho hoàng đế kia cũng là 3 năm sau a. Tổ mẫu, nếu là thật sự có vật như Vậy, sao không cầm đi cấp các di nương dùng, cũng sớm ngày cấp tiêu gia sinh Hà nhi tử nha. Chương 321, sinh nhi tử tiêu tuyết mạch lời này rõ ràng chính là châm chọc Lục thị, kia Lục thị lại chính là không nghe ra tới, còn tưởng rằng tiêu tuyết mạch là ở quan tâm Lục gia con nối dõi vấn đề. Cho nên a, một người chỉ cần xem ngươi thuận mắt, ngươi vô luận làm cái gì đều là đúng. Ai, một tiếng thở dài. Lục thị lúc này mới tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng Đã nói rồi, chính là Những cái đó di nương a, Mỗi người cũng không chịu uống Còn có mấy cái vô dụng Trực tiếp liền doa hôn mê bất tỉnh Thật là không còn dùng được Lục thị nói còn động hỏa Tiêu tuyết mạch ha hả xả hà khóe miệng tò mò nhìn mắt kia canh Nghi hoặc hỏi đều là cái gì tài liệu Phải biết rằng Có thể đem người doa vựng Kia chẳng lẽ vẫn là dùng thịt người hầm Lục thị đắc ý hừ cười một tiếng Lúc này mới mở miệng. Đó là dùng con run, con dết, con cóc, con rán, lão thử năm dạ. Hầm thành, năm đó ta chính là uống lên này canh, một lần là được con trai sinh hà cha ngươi, đáng tiếc hậu viện này đó nữ nhân A, mỗi người đều nuông chiều từ bé ghét bỏ không chịu uống, ngươi xem đi, đến bây giờ liền đứa con trai đều không có. Lục thị ở đâu tự quyết định, tiêu tuyết mạch nghe được lời này ngược lại tò mò, cư nhiên ruỗi tay đi mở ra canh cái nắp, đích xác, bên trong là có này 5 loại đồ vật thi thể bên người mấy cái nha hoàn đã nôn khan, thậm chí còn có, mấy cái trực tiếp liền lao ra đi phun ra, tiêu tuyết mạch dù sao cũng là gặp qua việc đời, tự nhiên sẽ không có như vậy đại phản ứng, nàng nhưng thật ra không sợ, chính là cảm thấy, quá ghê tởm, nếu là ngoạn ý nhi này dùng được, vậy không ai bái tống tử nương nương, này không đoạt sinh ý sao, tổ mẫu, ta liền tính phải gả cho hoàng thượng, kia cũng còn có ba năm A, này, ai nha tuyết đường ruộng, này muốn trước tiên điều trị hảo thân mình, Nhất cử hoài thai, nhất cử sinh. Nam, ngươi tưởng chỉ cần ngươi nhi tử sinh đến nhiều, đến lúc đó hoàng tử cơ bản đều là ngươi sinh. Kia tiếp theo vị thái tử, lục thị ý có điều chỉ, là muốn tiêu tuyết mạch đại lượng sinh. Tốt nhất hoàng đế nhi tử đều nàng sinh, như vậy đời kế tiếp hoàng đế còn không phải là hắn tiêu ra cháu ngoại sao. Tiêu tuyết mạch ha hả cười, này bản tính đánh rất tốt, vấn đề là tiêu tuyết mạch nàng lại không phải heo mẹ a Hương như thấy thẳng ghê tởm, cũng càng thêm ghê tởm lục thị Lão phu nhân, này nhưng không được, ai có thể bảo đảm chúng ta trong phủ liền không có hoàng thượng nhãn tuyến, tiểu thư chính là tương lai chuẩn hoàng hậu, hoàng thượng nhiều tâm tư, này cũng nói không chừng, nếu là làm hoàng thượng biết tiểu thư cư nhiên ăn thứ này, này, trột giả nói nơi này lại dừng lại, lục thị cả kinh, lúc này mới phát giác chính mình chỉ nghĩ muốn tiêu tuyết mạch sinh nhi tử, lại xem nhẹ này đó mấu chốt vấn đề, sờ đờ nếu là hoàng đế biết, kia chính là, tối kỵ, tiêu tuyết mạch hướng về phía lục thị xấu hổ cười. Này lục thị tâm rốt cuộc là cái gì nhan sắc a đầu tiên là giết chết chính mình thân cháu gái, hiện tại lại là nha uống cái này, liền vì sinh nhi tử, mỗi người đều sinh nhi tử không có nữ nhi, kia nhân loại không phải tuyệt chủng sao. Đúng vậy tổ mẫu, loại đồ vật này, nếu như bị người có tâm đã biết, không chừng về sau chuyển thành cái dạng gì đâu, lấy ta nói a nhi nữ này đều giống nhau, này, như thế nào có thể đều giống nhau đâu. Lục Thị lạnh giọng đánh gãy tiêu tuyết mạch nói trên mặt hiển nhiên có chút bất mãn ở Hoàng gia chỉ có nhi tử hữu dụng ngươi cần thiết muốn sinh hà nhi tử mới có thể củng cố ngươi vị trí chỉ có nhi tử mới có thể kế thừa ngươi hiểu chưa Lục Thị hiển nhiên là đối tiêu tuyết mạch nói cấp trọc giật sắc mặt tức khắc liền khó coi còn một bên ở đâu lại nhảy dài dòng làm cho tiêu tuyết mạch vốn di liền không tốt tâm tình càng thêm không tốt là tổ mẫu nói rất đúng y tổ mẫuu ý tứ là sinh nhi tử đều có đức Nếu là như thế này, kia vẫn là ngày thường nhiều tích phúc làm việc thiện, như vậy mới có thể sinh nhi tử A. Tiêu tuyết mạch hiển nhiên là đã có điều chỉ, là nói lục thị không tích đức, nhưng là lục thị lại không có nghe hiểu, chỉ là nói nàng đến lúc đó làm hoàng hậu, nhất định phải sinh hà nhi tử, làm hoàng tử trên người chảy tiêu ra huyết. Cuối cùng bởi vì tiêu tuyết mạch không thể uống cái này, lục thị đã kêu người. Ta nói muốn thỉnh đại phu cho nàng nhiều khai dược, nhất định phải điều trị hảo thân mình sinh nhi tử từ từ. từ. Tiêu tuyết mạch một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng làm bộ ngác, lục thị thấy lúc này mới rời đi. Người đi rồi hương như liền oán giận lên, một mặt lập tức lại điểm huân hương một mặt bĩu môi. Này cái gì ghê tởm đồ vật, còn sinh nhi tử, khác đảo đem người bệnh cấp ăn ra tới. Hương như hiển nhiên là bị ghê tởm, tiêu tuyết mạch nghe được nàng lời nói quay đầu đi, nàng mơ hồ. Nhớ rõ hương như là trong nhà thứ nữ, sau không bán đi, nghĩ đến là không có cùng mẫu huynh đệ, bằng không nhiều ít vẫn là phải có chút kiêng kỵ. Cứ như vậy, đối với sinh nhi tử một chuyện, nghĩ đến cũng là có chút kiêng kỵ. Chính là, những cái đó thứ gì, trên người đến nhiều dơ, ăn cái kia, đừng nói sinh nhi tử, chính mình có hay không mệnh còn khó nói đâu. Tiêu tuyết mạch có chút không vui, trong phòng huân hương điểm lên, vừa mới lục thị kia một thân thảo người ghét. Hương vị tựa hồ bị che giấu, bất qua nhớ tới hương như sự nàng nhưng thật ra lại nghĩ tới khác sự, phía trước vốn di tính toán đem bán mình khế còn cho các nàng, nhưng vẫn liền đã quên việc này. Đứng dậy chạy tơi lấy quá một cái hộp gọi tơi ba người. Ta phía trước nói muốn đem bán mình khế còn cho các ngươi, chính là vẫn luôn liền đã quên. Hiện tại giống như ta cũng không có gì sự, ta đem đồ vật còn cho các ngươi, về sau các ngươi liền tính tự do thân, hơn nữa ta xem hương. Như cùng ôm hương tuổi cũng không nhỏ, các ngươi trừ bỏ nỗ tịch, về sau, nhìn đến người mình thích, cũng hảo các nói thời gian nghỉ kết hôn. Tiêu tuyết mạch vừa nói một bên từ hộp đem bán mình khế lấy ra tới cấp ba người. Ôm hương cùng hương như hai người tay cầm bán mình khế quả thực là kích động tay đều là run rẩy. tuy rằng phía trước tiêu tuyết mạch là nói qua, nhưng các nàng cũng cho rằng bất quá là nói nói mà thôi, hoặc là nói, còn sẽ không sớm như vậy, nhìn ba người. Khóc biểu tình nàng vội vàng an ủi, nói tự do thân hảo, muốn các nàng về sau đều phải qua đến hảo hảo. Kỳ thật tiêu tuyết mạch cũng có chính mình tâm tư, ba năm sau nàng khẳng định là sẽ không tiến cung, như vậy đến lúc đó nàng nha đi chỗ nào, liền nàng chính mình cũng không biết. Này ba người vẫn luôn gần người đi theo nàng Vạn nhất tương lai có người hận nàng lại tìm không ra người Khó tránh khỏi liền sẽ đem khí phát ở các nàng trên người A Đáng tiếc nàng thật sự không Thích loại này lừa tình trường hợp Vội vàng kêu ba người đi nghỉ ngơi Đám người đi rồi Trong phòng lại dư lại nàng một người Nàng trầm mặc Nàng hiện tại liền tưởng một người Chính là an tính trường hợp Nàng tổng hội suy nghĩ khởi một người khác Tại đây gian nhà ở Đã từng Hắn vô số lần tới nơi này xem nàng Thậm chí, hai người lần đầu tiên hôn, chính là ở chỗ này. Nàng cảm thấy mệt mỏi, một người ngồi yên ở phía trước cửa sổ. Nàng luôn là ảo tưởng cửa sổ nơi đó sẽ chuyển đến đánh thanh. Sau đó người nó đứng ở trước mặt, nói muốn nàng lại đây xem nàng. Nàng luyến tiếc lên giường đi ngủ, liền nằm ở trên trường kỳ. Vừa lúc đối với cửa sổ, bên ngoài một mảnh tuyết trắng, cái này mùa đại tuyết không thấy đình. Nàng tựa hồ là mệt mỏi, ngã vào trên trường kỳ phát ngốc, chậm rãi liền đã ngủ mãn đình phương cảnh sắc như cũ lại không thấy đại tuyết tàng thư lâu ấm áp nàng đang ở bên trong độ bước nhàn tản lật xem thư tịch chương 322 trong một chuyện xưa độc cô hậu nhân kẻ ngóa bộ cô đơn 9 âm tán độc trùng độc thảo tiêu tuyết mạch phiên thư nhìn đã từng ở tàng thư lâu cảnh tượng phía sau có người ôn nhu kêu nàng là hắn thanh âm nàng kinh hoàng quay đầu ngọc khanh đông đứng ở phía sau ấm áp hướng về phía nàng cười tuyết đường ruộng. Mau tới đây, hắn duỗi tay muốn dắt nàng, nàng cười nhào qua đi một tay đem người ôm lấy, nàng hỉ cực mà khóc, không được kêu tên của hắn, chính là lại không có đáp. Lại, hồi lâu, phía sau vang lên hắn thanh âm, tiêu tuyết mạch trong lòng giật mình, chính mình không phải chính ôm hắn sao, nàng buông tay, trong lòng ngực căn bản không phải ôm Ngọc Khanh Đông, mà là độc cô Hàn Thủy Tinh Quan, hắn hốt hoảng quay đầu lại, Ngọc Khanh Đông đang đứng ở nàng trước mặt, bọn họ đang ở độc cô Hàn mộ, đang y ngươi đi đi, không cần lại đến nơi này. Ngọc Khanh Đông phất tay kêu hắn đi, nháy mắt, cánh tay hắn thượng có một cái mỹ mạo dai nhân kéo. Hắn, hai người thân mật làm tiêu tuyết mạch ghen ghét. Hắn ôn nhu phất quá nữ tử sợi tóc, tựa như đã từng đối nàng giống nhau ôn nhu. Nàng không dám nhìn đi xuống, lại nhìn đến hai người hướng về phía bên người nàng thủy tinh quan khom lưng tế bái. Nàng quay đầu lại, thủy tinh quan độc cô Hàn càng xem càng tưởng Ngọc Khanh Đông, bỗng nhiên vừa mở mắt, hắn chợt nhảy ra tới. Trong tay không biết khi nào nhiều một thanh trường kiếm, lạnh băng hướng tiêu tuyết mạch đâm tới. một Thân hàn ý đánh úp lại, tiêu tuyết mạch một cái giật mình liền tỉnh. Ngoài cửa sổ không biết khi nào nổi lên phong, cuốn tuyết thổi vào trong phòng, đem nàng sinh sôi lánh tỉnh. Thân thể của nàng tựa hồ không tốt lắm, người cũng không tinh thần, thực dễ dàng mệt, dứt khoát liền đứng dậy. Lúc này mới phát hiện toàn thân đều lánh lạnh, cởi giày nằm đến trên giường đi, tức khắc thân mình liền ấm áp đi lên. Lúc trước nàng là trước nhìn đến độc cô Hàn thi thể, sau nhìn đến đăng y. Cho nên lúc ấy không có tưởng quá nhiều, mà lúc ấy tò mò độc cô Hàn vì cái gì lớn lên có chút giống Ngọc Khanh Đông. Hiện tại xem ra, hai người vốn chính là rất muốn, đặc biệt, đôi mắt. Đêm nay, tiêu tuyết mạch như thế nào cũng ngủ không được. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng nàng liền ra cửa đi, trực tiếp đi độc cô Hàn phần mộ. Nàng cũng biết chính mình chỉ là một ngoại nhân, như vậy đi quấy rầy người khác thật sự không tốt. Nhưng là trong lòng nghi hoặc thật mạnh Nàng cũng đã không có lựa chọn Đi han đây tám mộ bia trước dập đầu cáo tội Lúc này mới dựa theo đã từng đang y thủ pháp mở ra mộ thất Đi bước một hướng bên trong đi May mắn lần trước nàng đem đang y thủ pháp đều nhớ kỹ Bằng không thật đúng là chính là vào không được Mộ thất như nhau di vãng Nàng đứng ở hai cụ thủy tinh quan trước Yến Phi Cái này làm nam nhân vì này điên cuồng nữ nhân Nàng thật là Mỹ Mỹ lệnh người hít thở không thông Tuy rằng thân bất do kỳ Nhưng cuối cùng có thể Cùng lẫn nhau thâm ái độc cô Hàn ở bên nhau Cũng coi như là nhấp nhô tình lộ duy nhất an ủi đi Hơn nữa Nàng còn có như vậy tốt nhi tử Nghĩ đến đây nàng duỗi tay đặt ở thủy tinh quan thượng Nàng thiếu chút nữa liền cùng nàng nhi tử thành thân Chính là hiện tại Rồi lại trở nên xa xôi Yến Phi dung mạo là nàng không có gặp qua Mỹ Chỉ là như vậy nằm Không hề sinh khí đều như vậy mê người Sinh thời Mỹ liền càng thêm khó có thể tưởng tượng Tuy rằng Yến Phi cùng Ngọc Ánh Lâu lớn lên giường như có như vậy một chút tương tự, bất quá nàng cũng xem không thể không đại gia tới, rốt cuộc người chết cùng người sống cảm giác thật là cách biệt một trời. Đi đến bên kia, là độc cô Hàn, hắn lớn lên thực Tuấn Tiếu, Tuấn Tiếu cùng Yến Phi quá thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Đêm qua trong mộng độc cô Hàn chợt trợn mắt nhất kiếm đâm tới, nàng cảm thấy quá mức chân thật, đặc biệt là kia đôi mắt, cùng đang y căn bản chính là một cái khuôn mẫu ra tới, chỉ... Là độc cô Hàn không bao giờ sẽ trợn mắt Nàng cũng nhìn không tới bọn họ rốt cuộc có phải hay không giống Mộ có vật bồi táng Nhưng lại không phải những cái đó đại lượng vàng bạc châu báu Tựa người thường phòng ở Có lẽ là hắn sinh thời không thể cho nàng ra Cho nên chỉ có thể mượn cái này Còn một cái hèn mọn tâm nguyện Nàng đi đến một bên Lấy quá hộp Lần trước nàng chính là ở chỗ này nhìn đến quan sư cung lệnh bài Nguyên lai Đó là Yến Phi sinh thời tẩm cung tên Năm đó hoàng đế Nhất định thực ái nàng đi. Chỉ là khi đó, Yến Phi đều có thể làm hắn nữ nhi. Như vậy kém, làm sao tới tình yêu nói đến. Tiêu tuyết mạch có chút chua sót lắc đầu. Này tình yêu, không phải là kia hoàng đế chính mình một bên tình nguyện. Cảm động chính mình, lại trước nay không có chân chính hỏi qua Yến Phi ý nghĩ của chính mình. Sờ đờ buông lệnh bài, nàng lại ở mặt khác địa phương tìm xem. Này trong phòng nhưng thật ra rất nhiều thư, nhớ tới mãn đình phương tàng. Thư lâu, nghĩ đến này độc cô Hàn sinh thời cũng là cái ái đọc sách người, có lẽ liền cùng đang y giống nhau, là cái thích thương Xuân Thu buồn công tử. Nàng không nhìn được mà bật cười, nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì muốn tới nơi này, chẳng lẽ bởi vì mất đi hắn, làm hắn vẫn như cũ không biết chính mình tồn tại làm cái gì, không ngừng đi lặp lại đã từng cùng nhau quá vãng. Nàng cảm thấy thật thật đáng buồn, đi đến độc cô Hàn Thủy Tinh quan một bên, nhìn, đến bên cạnh kệ sách thượng chất đầy thư tịch, Nàng tò mò đi qua đi lật xem, rõ ràng là mộ thất, nàng thế nhưng cũng không cảm thấy đáng sợ, có lẽ, nhìn quá nhiều người chết, liền sợ hai đều đã quên đi. nhưng cái đó thư tịch phần lớn đều là độc cô Hàn viết cấp yến phi thư tình, xuyên thấu qua nhiều năm sau văn tự, nàng còn có thể mơ hồ nhìn ra năm đó người đệ bút khi là cỡ nào ôn nhu. Tùy tiện nhìn chút, nàng liền cảm thấy trong lòng đau nhức năm đó hai người tương tư nàng cũng cảm thụ quá, chính là mà nay xem ra, nhớ tới một người khác lại có việc nói không hết đau lòng. Những cái đó tin, đều là độc cô Hàn viết, lại không có một phong hồi âm. Có lẽ, đây là nàng chính mình viết xuống thư tình, Yến Phi căn bản không biết. Phiên thư từ, bên trong đồ vật viết thực tạp, có viết hôm nay làm chút chuyện gì, có viết hôm nay đi ra ngoài tản bộ nhìn đến cái gì hoa, thực bình thường bất quá sự, nhưng là trong đó có một phong viết, hắn rốt cuộc minh bạch. Chín đại hạn cuối cùng một hạn là cái gì? Chín đại hạn, Tiêu tuyết mạch nhớ tới đạo trưởng kia chưa nói xong nói, nhìn thư từ đi xuống, độc cô hàn giữa những hàng chữ đều là hưng phấn, hắn nói cho Yến Phi, hắn rốt cuộc biết 9 đại hạn cuối cùng một hạn, hắn rốt cuộc có thể cởi bỏ chín âm tán độc. Tiêu tuyết mạch bật cười, năm đó độc cô công tử, tựa hồ cũng là cái thực sung sướng người, hắn nói cho chính mình ái người chính mình mỗi ngày sự, cùng nàng chia sẻ, bất quá tùy. Theo một cái đáng sợ ý niệm chuyển đi lên, đang ý cùng độc cô hàn lớn lên thật sự tàn nhẫn tương tự, Hơn nữa, năm đó Yến Phi cùng độc cô Hàn vẫn luôn có lui tới, chỉ là độc cô Hàn khi đó bị nguyên cảng quân lấy không được thoát thân cho nên vô pháp mang nàng đi. Như vậy, ai có thể xác định, Yến Phi nhi tử, liền nhất định là tiên đế đâu? Tựa như năm đó, tất cả mọi người cho rằng Ngọc Khanh Đông là hoàng đế ấu tử, nhưng ai lại biết, Ngọc Khanh Đông kỳ thật là tiên đế nhi tử, như... Vậy, Yến Phi thiệt tình thâm ái nam nhân là độc cô Hàn, kia ai có thể xác định, Yến Phi trong bụng hài tử liền không phải đọc cô Hàn đâu. Cái này ý niệm một bò lên trên nàng tâm, nàng xem đọc cô Hàn ánh mắt liền trở nên rất kỳ quái, càng xem càng cảm thấy hắn cùng đang y tương tự, đến nỗi nơi nào tương tự, nàng tựa hồ lại nói không nên lời. chương 323, tương tự người mộng là nhân tâm chỗ sâu nhất biểu hiện, phía trước nhìn thấy Yến Phi cùng độc cô Hàn, bởi vì sớm đã chết đi. Có lẽ cũng không có để ý, mà lúc sau rất nhiều sự phát hiện, dần dần hình thành một cái mê. Đúng vậy, ai có thể bảo đảm, Yến Phi trong bụng hài tử, nhất định chính là hoàng đế đâu, nàng rất là mê mang, đúng rồi, nàng nhớ tới phía trước ở tàng thư lâu nhìn đến thư, độc cô ra con cháu, mỗi người kẻ ngóa bụa cô đơn, một đời đau khổ, phía trước chân võ quan quan chủ cũng nói, đang y là một đời đau khổ mệnh. Tiêu tuyết mạch tâm tức khắc liền nhảy lên lên, nếu cái này lớn mật giả, thiết là thật sự, thậm chí nói là có dấu vết để lại, rốt cuộc độc cô Hàn cùng hắn thật sự có vài phần tương tự, Mà cùng độc cô Hàn ở bên nhau Yến Phi, cũng thật là bị liên lụy mà cả đời nhấp nhô, nếu kia phê mệnh là thật sự, Ngọc Khanh Đông là hắn sư tôn nhi tử, như vậy tiêu tuyết mạch cơ hồ không dám nghĩ tiếp đi xuống, nàng hoa thật nhiều thời gian mới trải vuốt rõ ràng manh mối, nàng nhất định phải giáp mặt hỏi hắn, hắn có phải hay không độc cô ra người, nàng ra mộ thất, thời điểm bên ngoài tuyết hạ đến lớn hơn nữa, tầm tầm lớp lớp, Phần mộ sớm đã một mảnh tuyết trắng, nàng đột nhiên nghĩ đến một câu, đầu bạc đến lão, hiện tại bọn họ, xem như cộng đầu bạc sao, sờ đờ cưỡi ngựa trở về đi, nàng trong lòng loạn như ma, bởi vì Ngọc Khanh Đông nếu thật là độc cô hán nhi tử, như vậy bọn họ diện mạo tương tự liền rất hảo giải thích, chính là Yến Phi, Ngọc Ánh Lâu tựa hồ có vài phần giống nàng, tiêu tuyết mạch cười lắc lắc chính mình đầu, nàng hiện, tại là làm sao vậy, xem ai đều giống, nàng là ma chướng sao, Nàng cảm thấy từ cùng đang y tách ra sau nàng cả người đều trở nên có chút không bình thường, tựa chứ ma giống nhau, như vậy lánh quá có thể đều áp không được nàng khô nóng, đơn giản tin mã tử cương, một người đi đến nơi nào là chỗ nào, một trận xét đánh đùng đùng thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo lại, nàng không biết tới rồi địa phương nào, trước mặt một đại tòa phòng ở, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút giống là nhà, xưởng gì đó, nơi nào thật nhiều người, vây quanh bậc lửa pháo, nàng tò mò đi qua, Có mấy cái phụ nhân cũng ở nơi nào, trắng thật nhiều bàn vây ở một chỗ ăn cơm. Một cái phụ nhân thấy lại đây hỏi tiêu tuyết mạch, nói là chưa thấy qua nàng, nàng hoảng khẩu thành muốn vào thành, kia phụ nhân chỉ vào nàng tiến đến tương phản phương hướng, nói nàng đi nhầm. Tiêu tuyết mạch gật đầu nhìn bên trong ngồi vài bàn người, thuận miệng hỏi là có người quá sinh không thành, kia phụ nhân ha. Hạ cười, nói là nơi này là cái nghề một sửa, lập tức ăn Tết, muốn nghỉ, ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Tiêu tuyết mạch chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi nghề một xưởng Mười tháng sơ thời điểm đến Đô Thành, nhanh như vậy, nháy mắt, cư nhiên liền phải ăn Tết. Nàng bừng tỉnh cũng không biết này hơn hai tháng là như thế nào lại đây. Ngày ngày đêm đêm tra tấn, đều đã xuất hiện ảo giác, tổng cảm thấy đang y ở kêu nàng. Hu tê, theo đánh xe người kịp thời. Thiết chặt má. Cùng với tiêu tuyết mạch bị đánh thức thiết chặt cương ngựa, lúc này mới phát hiện có một chiếc xe ngựa cùng chính mình đối mặt mà đến, mà con ngựa cùng hắn lau mình quá, lại bởi vì mà hoạt kia xe ngựa thiếu chút nữa cùng chính mình ma đụng phải. Xin lỗi công tử, này mà hoạt này, đánh xe xa phu vội vàng mở miệng, bởi vì tiêu tuyết mạch ra cửa vì phương tiện cho nên xuyên nam trang, nhưng là khí phách mất hết tiêu tuyết mạch sớm đã là tâm mệt người, đã không có. Bất luận cái gì tinh lực cùng người cái cỏ lắc lắc đầu, nắm con ngựa liền phải đi. Đang muốn rời đi, phong tuyết quấn lái xe mảnh, cư nhiên là đan y ngồi ở bên trong. Tiêu tuyết mạch lúc này mới phản ứng lại đây, đây là hướng chân võ quan đi phương hướng. Đan y ở trong xe nhìn đến một thân lạc tuyết nàng vô cùng trói mắt, nàng đen như mực phát đã là trở nên tuyết trắng. Trên người quần áo cũng tất cả đều là bông tuyết. Đan y đột nhiên liền nổi giật, một phen từ trong xe ra, tới đứng ở một bên, nâng đầu nhìn nàng. Xem đến nàng hoảng hốt, Tiêu Tuyết mạch ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, ngươi trước kia bản lĩnh đâu, hiện tại bất quá là mất đi cái nam nhân ngươi đến nỗi như vậy chả đạp chính ngươi sao, ngươi nhìn xem chính ngươi, dù cũng không lớn áo choàng cũng không khoác một cái, ngươi là không muốn sống nữa đúng không? là Tuyết dung ở trên quần áo, tầm quần áo ướt, người cùng gặp mưa là không phần lớn khác nhau. Nàng một khuôn mặt sớm đã đông lạnh đến cương bạch, đã không có người màu da, liền lông mày thượng đều là tuyết, cả người thế nhưng tựa cái người tuyết giống nhau. Bang một tiếng, Đan Y đã cởi xuống chính mình trên người áo choàng ném cho nàng, trực tiếp quăng ngã ở trên người nàng. Nàng không biết chính mình có phải hay không khóc, bởi vì nàng mặt đã sớm mất đi chi giác, mà nếu không phải Đan Y gọi lại nàng, nàng nói không chừng, liền đông chết tại đây đại tuyết thiên. Phúc ở trên tay áo choàng, còn lây dính hắn nhiệt độ cơ thể, mang theo máy sửa, làm nàng không biết nên khóc hay nên cười. ngẩng đầu, hắn trong mắt tất cả đều là thô bạo, nàng cơ hồ không dám nhìn tới. Phủ thêm, hắn thấy nàng bất động, lạnh giọng mở miệng. nàng xoay người xuống ngựa tới, lại bởi vì thân thể cương thiếu chút nữa liền té ngã, thân thể sớm đã trong lòng tư phía trước, hắn một tay đem người đỡ lấy, miệng cho nàng té ngã, chạm hảo sau, hai người cứ như vậy đứng ở trên nền tuyết, trên đầu của hắn cũng dần dần tích tuyết. nàng đột nhiên cười, này giống như vừa mới nàng nhìn đến độc cô hàn phần mộ thượng giống nhau, ngươi cười cái gì, đi theo ngốc tử giống nhau. Hắn thực không vui, rõ ràng đều tách ra, nàng còn đi quan tâm hắn thương, còn như vậy thương tâm, hắn xếp vào ở người của tiêu ra nói cho nàng, nàng hiện tại đã hoàn toàn không ra khỏi cửa, mỗi ngày liền ngốc tại trong phòng phát ngốc, ngốc ngốc liền khóc, cả người hình như khô cao. Hắn tưởng, thời gian tổng có thể vuốt phẳng hết thảy chính là mỗi lần nghe được nàng không tốt hồi báo, hắn lại đau lòng tưởng cái gì cũng mặc kệ, chỉ cần nàng còn tại bên người, ta chính là cái ngốc tử A. Đương cái ngốc tử có cái gì không tốt, cái gì cũng không cần suy nghĩ, nàng nếu là choáng váng, liền không cần như vậy thống khổ. Ngươi cho rằng ngươi như vậy trả đạp chính mình, ta xem ngươi sẽ đau lòng, sẽ ấy náy, ta liền sẽ hồi tâm chuyển ý đúng không? Hà tất ngu như vậy đâu, làm. Căn bản không có khả năng sự. Hắn ngữ khí mãn mang trào phúng, xoay người liền phải lên xe ngựa đi, hắn lo lắng cho mình lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn liền sẽ lại lần nữa luôn hãm. Cái gì cũng mặc kệ cái gì cũng không màng, chỉ cần nàng tại bên người, hắn sợ chính mình sẽ hủy hoại nàng. Xoay người trong nháy mắt, tiêu tuyết mạch một phen từ phía sau đem người ôm lấy, nàng mặt trôn ở hắn phía sau lưng, nàng nước mắt tẩm ướt hắn quần áo, sau này tuyết trắng còn muốn. Lạnh, nàng không nghĩ phóng, nàng tựa như như vậy ôm hắn sống lưng không buông tay, nàng biết chính mình chỉ cần một buông tay, liền rốt cuộc ôm không được người nam nhân này. Ta không thích nữ nhân như vậy lì lợm la liếm. Hắn ngữ khí mau vô lực, hắn đã không có nhiều ít tinh lực lại đi nhìn nàng thống khổ lại còn muốn giả dạng làm chán ghét bộ dáng Đan y, không cần ném xuống ta, ta cái gì cũng đã không có, ta không thể không có ngươi, ta không thể không có ngươi, ngươi, không thể ném xuống ta. Nàng nói như vậy nhỏ giọng như vậy nhẹ, nhẹ tựa như ở trong phòng kia một lần, nàng làm tốt điểm tâm cho hắn ăn, nói ra nàng thích hắn giống nhau. chương 324, tuyết xe ngựa, đan y, ta thích ngươi. Nàng đột nhiên nhớ tới lần đó, nàng nói nàng thích hắn, hắn nhìn trước mắt một mảnh tái nhợt, hắn tưởng xoay người đem nàng ôm lấy, như vậy ích kỷ hắn, sẽ hại nàng. Thích ta người không ngừng ngươi một cái, không có gì hảo kỳ quái, hắn nói liền duỗi tay. Đi túng khai nàng ôm hắn tay, một gặp phải, nàng đôi tay như băng giống nhau, hắn tức khắc liền dừng lại, bốn con tay cầm ở bên nhau, hắn hy vọng đem chính mình nhiệt độ cơ thể toàn bộ đều quá cho nàng, làm nàng ấm áp. Nàng rốt cuộc ở trên nền tuyết đi rồi bao lâu mới có thể đem chính mình đông lạnh thành như vậy, Ngọc Khanh Đông không thể tưởng được, cũng không dám suy nghĩ. Đan y, nói cho ta, ngươi cùng ngươi sư tôn độc cô Hàn, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nàng hỏi ra tới. Đan y tâm run lên, hắn biết tiêu tuyết mạch thực thông minh, hắn không biết nàng rốt cuộc đã biết cái gì. Tiêu tuyết mạch đem hắn ôm chặt hơn nữa, khuôn mặt nhỏ dựa vào hắn phía sau lưng cẩm y thượng, mang theo hắn nhiệt độ cơ thể, cùng hắn trên người nhàn nhạt hoan hương. Yến Phi là phía trước Hoàng đế Phi Tử, tất cả mọi người cho rằng ngươi là phía trước cái kia Hoàng đế Nhi Tử, nhưng kỳ thật, ngươi là tiên đế Nhi Tử, Yến Phi đối này hai cái vì nàng mê mỗi nam nhân chút. Nào không động tâm, nàng trước sau chỉ ái ngươi sư tôn, như vậy, ai có thể nói, ngươi không phải Yến Phi cùng ngươi sư tôn Nhi Tử. Tiêu Tuyết Mạch nói ra chính mình suy đoán, nàng thật là có cái này hoài nghi, Yến Phi đã qua đời, chân chính biết hắn thân thế người cũng không có, chỉ còn lại có một chút suy đoán. Ngọc Khanh đông thân mình tựa hồ mau không có sức, hắn chậm rãi xoay người, nhìn biết nàng cầm người, một khuôn mặt đông lạnh đến như băng tuyết giống nhau bạch. Hắn duỗi tay, đem nàng lông mày thượng tuyết hủy diệt, ôn nhu như nàng đêm qua trong mộng giống nhau. Nàng thân mình đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, nàng nhớ tới đêm qua mộng, hắn đối với một cái khác nữ nhân ôn nhu như nước. Đừng chạm vào ta. Nàng đột nhiên mất khống chế một phen xóa sạch hắn tay. Đừng dùng ngươi chạm qua nữ nhân khác tay tới chạm vào ta. Nàng khống chế không được chính mình đau lòng Một tay đem hắn ném lên ngựa bối áo Choàng sốc đi xuống xoay người Lên ngựa, dương lên roi ngựa Trực tiếp đi phía trước phóng đi Hắn ngừng ở giữa không chung tay ngơ ngẩn Nàng tin, cho rằng hắn yêu nữ nhân khác Cho nên mới sẽ dùng chạm qua Nữ nhân khác tay chạm vào nàng Hắn sầu thảm cười, ngồi xổm xuống Thân đem áo choàng nhặt lên Nhìn thân ảnh của nàng, càng ngày càng nhỏ Biết biến mất ở mênh mang trên nền tuyết Tuyết đường ruộng Hắn không biết nên nói cái gì Mới vừa rồi vấn đề Hắn không biết như thế nào trả lời Nàng là như Thế nào đoán được Đang y cao mày lên xe ngựa xa phu một lần nữa rơ lên roi ngựa hồi cung Qua một hồi lâu Ngọc Khanh đông thật dài ra khẩu khí Cũng là nàng đi theo hắn cùng nhau vào mộ chung Nhìn đến quá phụ thân Mà hắn cố tình lớn lên giống phụ thân Cho nên nàng hoài nghi Trở về cung Hắn chỉ cảm thấy thân mình mệt nóng nảy Cái gì cũng không nói trực tiếp liền lên giường đi nằm ở ấm áp trong ổ chăn, Tiêu Tuyết Mạch ngồi ở trên lưng ngựa cái gì cũng không mang. Theo, tin mã từ cương hình ảnh không ngừng xuất hiện ở hắn trong đầu, nhất biến biến tra tấn hắn. Hắn một hiên chăn liền đứng dậy, liền giày cũng không mặc, trực tiếp đứng ở trong viện đi, tùy ý đại tuyết xối ở hắn trên người, tựa như Tiêu Tuyết Mạch cái kia si ngốc bộ dáng giống nhau. Tức khắc một thân lạnh băng, hắn trong lòng lại thoải mái, lúc trước hắn trung nguyên cảng một trưởng, hàn khí biến mãn toàn thân, vì hắn không bị đông chết, nàng một nữ tử cư nhiên lấy chính. Mình cho hắn sưởi ấm, cuốn súp ở trong lòng ngược hắn. Bên người cung nhân sợ hãi, cuốn quyết cầm dù cùng áo choàng qua đi, lại toàn bộ bị Ngọc Khanh đông quát lớn. Hắn tưởng như vậy bồi nàng, vừa mới rời đi, nàng không biết lại đi nơi nào, có phải hay không lại là như vậy tin mã từ cương tùy ý. Bọn họ cùng tồn tại một mảnh tuyết thiên. Hắn bồi nàng, nhưng nàng không thể như vậy trả đạp chính mình. Bên người cung nhân thấy không ổn, lập tức liền đi tìm Hoàng đế, lại bị Ngọc Khanh Đông một phen gọi lại, nói ai cũng không chuẩn đi. Vẫn là Ngọc Ánh Lâu hôm nay lại đây xem hắn, mới nhìn đến hắn một người đứng ở trên nền tuyết, cuống quyết qua đi giữ chặt hắn, trực tiếp đem người mang vào phòng đi, lại lệnh người cho hắn thay đổi quần áo ấn đến trên giường đi. Kaka, không cần tra tấn chính mình, ngươi nếu là tưởng nàng, ta tuyên nàng tiến cung tới, ngươi có thể thấy nàng. Hắn lắc đầu, lại nói không phải, Ngọc Ánh Lâu duỗi tay nắm hắn tay, lạnh như băng lạnh tâm, lại là cái kia cung nhân đi tìm ngươi cáo trạng. Hắn nghiêng đầu hỏi, hắn nơi này cung nhân, kỳ thật toàn bộ đều là Ngọc Ánh Lâu người, chỉ cần hắn làm chính mình cái gì, Ngọc Ánh Lâu đều có thể trước tiên biết. Sở đờ, ta liền nhất định phải người ta nói sao, ta liền không thể đến xem ngươi, lập tức muốn ăn Tết, chúng ta người một nhà, không nên hảo hảo qua cái năm sao. Ngọc Khanh Đông Nga một tiếng, lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, muốn ăn Tết, như... Thế nào mới ăn Tết đâu, hắn cùng tiêu tuyết mạch tách ra 2 tháng rưỡi, tựa so với hắn phía trước nhân sinh còn muốn trường, như thế nào sẽ mới ăn Tết đâu. Thời gian tổng muốn quá, ăn Tết cũng liền ăn Tết bái. Hắn nói thực không sao cả, nhưng là hắn cảm xúc lại càng ngày càng thấp, so vừa mới cùng nàng tách ra thời điểm, còn muốn hạ xuống. Ngọc Ánh lâu xem trong lòng nắm đau, đem chăn kéo lên một ít, sợ hắn lạnh. Ca ca, nếu không ngươi vẫn là cùng nàng hòa hảo đi. Nếu... Là ngươi thật sự thời gian vô nhiều, khiến cho nàng bồi ngươi này đó thời điểm cũng hảo. Hắn đã từng cũng là như vậy tưởng, chính là đâu? Cuối cùng nàng nhìn hắn chết đi, nàng chính mình cũng bị hắn liên lụy mệnh cách nhấp nhô, còn không bằng hiện tại làm nàng hận. Có lẽ nàng hận hận liền đã quên đã từng ái, lại quá đoạn thời gian, lại gặp gỡ chính mình ái người. Như vậy, nàng nhất định gặp qua đến hảo đi. Ta có điểm mệt nhọc, ta muốn ngủ. Hắn nói liền ngã xuống đi, kéo. Qua chăn đem chính mình cái lên, chắc quá thân mình, mặt trong chiều, đưa lưng về phía Ngọc Ánh Lâu. Ngọc Ánh Lâu hả có thể không biết tâm tư của hắn, chỉ phải ở một bên thở dài, hồi lâu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Hắn ngủ không được, hắn hiện tại thường xuyên là như thế này, trắng đêm trắng đêm mất ngủ, thật vất và nhắm mắt lại, rồi lại là thân ảnh của nàng, hoặc là như trước kia giống nhau rũ mi cười nhạt, hoặc là mang theo giống nhau nữ tử không có hoành khí, lại hoặc là là lần này Hoàn Châu sinh tử gắn bó. Nhưng cuối cùng, hắn nói ra nhất tuyệt tình nói, làm nàng khóc lóc rời đi. Hắn nhìn đến hắn té xỉu trên mặt đất, là hắn đánh nát nàng trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến, đánh tan nàng. Hắn mấy ngày nay không ngủ không nghỉ canh giữ ở nàng bên người, nhìn nàng, tựa cả đời đều xem không đủ. Chính là hắn cảnh cáo cung nhân, không chuẩn nói hắn đã tới. Này đó thời gian, hắn chính là tưởng nàng, lúc trước từ nàng trong phòng trộm đi. Bạch quả diệp Thành hắn duy nhất làm bạn, Tiêu Tuyết Mạch một cái đi phía trước đi, dọc theo lộ cư nhiên tới rồi chân võ quan, dứt khoát đã đi xuống má, đi vào xem Tiến Nguyên, Tiến Nguyên là mặc kệ cái gì thời tiết, chỉ cần nhìn đến Tiêu Tuyết Mạch Tiến đến đều sẽ cười hì hì, hai người liền ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm, ngoài phòng có ánh hồng thanh âm, ở kêu Tiến Nguyên, hắn lập tức đứng lên liền đi, đối với có thể làm ánh hồng dạy dỗ chuyện này, hắn tựa hồ phá lệ, cao hứng, chương 325, muốn gặp ngươi một mặt có thể danh sư chỉ điểm là chuyện tốt, tiêu tuyết mạch cũng đi theo đi, nàng hiện tại, chính là tiến nguyên gia trưởng. Ánh hồng thấy là tiêu tuyết mạch liền thỉnh nàng tiến vào, lại pha trà thỉnh nàng uống, lần này trên bàn hiển nhiên so lần trước sạch sẽ, không có bất luận cái gì thư tịch ở mặt trên. sở đờ, đúng rồi đạo trưởng, lần trước ngươi nói chín đại hạn, nói là cuối cùng một hạn vẫn như cũ tuyệt tích, nhưng kỳ thật bằng. Không, bởi vì ta đã biết cuối cùng một hạn là cái gì. Tiêu Tuyết Mạch buông chén trà có chút ra vẻ chấn định bộ dáng, Ánh Hồng chỉ là nga một tiếng, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Tiêu Tuyết Mạch biết, mà là nghĩ đến cùng hắn nói chuyện gì thôi. Cuối cùng một hạn sớm tuyệt tích, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là tới lừa ta trà uống? Tiêu Tuyết Mạch mặt bộ trừ trừ, nàng là nói đứng đắn, bất quá Ánh Hồng nói như vậy, nàng liền cố ý không nói cho hắn, làm hắn vội vã, rời. Đi chân võ quan sau, nàng bình tĩnh lại cảm thấy chính mình hay là nên đi gặp hắn một mặt, rút cuộc. Nàng Hoài Nghi cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu nàng đoán đúng rồi, như vậy là hắn vì bảo hộ nàng, chỉ là tiến đô thành thời điểm sắc trời đã là hoàng hôn, nàng do dự một lát, lúc này thật là không hảo tiến cung, liền chỉ có thể từ bỏ, chính mình trở về tiêu gia, ngày mai lại đi. Sắc trời dần dần ám hạ, trong hoàng cung sớm đã đèn rực rỡ luống thượng, ngọc ánh lâu mang. Theo người đi đông cung, tự hắn đăng cơ sau mọi việc phồn đa, hắn cũng vẫn luôn không được chưa từng có tới. Việt Vương bị cầm tù ở Đông Cung làm hắn phế Thái Tử, mà hắn cũng từ giám thị hắn cung nhân trong miệng biết được bên ngoài tin tức hắn mẫu hậu đã chết, nhan ra không có Ngọc Ánh lâu đăng cơ, hắn không dám đi tưởng tượng nhan ra như vậy đại gia tộc cư nhiên sẽ ở trong một đêm rách nát, mà hắn tôn quý con vợ cả cuối cùng sẽ bại bởi cái kia con vợ lẽ cửu. Hoàng Tử Đại môn bị kéo kẹt một tiếng mở ra tối tăm ánh đèn truyền tiến vào bí mật mang theo phong tuyết. Ngọc Ánh lâu trên người ăn mặc long bào chậm rãi mà nhập, trầm tinh túc mục, mà hắn, đã từng thái tử, lại ngã ngồi trên mặt đất, tâm lạnh như hôi. Chú Vĩnh cũng không có theo vào tới, toàn bộ trong phòng, cũng chỉ dư lại hai người. Hai người một cái ngã ngồi trên mặt đất, một cái đứng ở trước mặt, hoàng hậu bởi vì mưu nghịch mà mất đi bị truy phong thái hậu tư cách. Ngọc Ánh lâu lấy hoàng hậu chi lễ đem này hạ táng, đã bị người ta nói là lòng dạ to rộng, mà hắn mẫu phi lưu chiêu nghi, tắc thành thái hậu. Hiện tại, bọn họ là thành công giả cùng kẻ thất bại quan hệ. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ đã quên ta, đem ta ném tại đây đông cung, thẳng đến ta chết. Ta cũng tò mò, ngươi như thế nào sẽ chịu đựng ta sống lâu như vậy hơn 2 tháng, không phải hẳn là đưa tới một ly rượu độc sao. Có lẽ là đã trải qua thay đổi rất nhanh, Việt vương thanh âm. Bình đạm không có gì lạ, cũng đã không có bất luận cái gì kiên quyết. Hắn biết, chính mình đã bị bại đa không có xoay người nơi. Ngươi thật là hảo sinh lợi hại. Cư nhiên ở khánh công bữa tiệc ra như vậy một, này đó thời gian ta nghĩ nghĩ, ngươi là nghĩ như thế nào ra như vậy một kế, chính là ta như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi là như thế nào khẳng định ta sẽ cùng với Vi Tiệp Dư thông đồng. Hắn vẫn luôn không biết Vi Tiệp Dư biết chính mình phải bị chôn cùng, cho nên hắn vẫn luôn tưởng không rõ nguyên nhân trong đó. Ngọc Ánh lâu ở một bên ghế trên ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, có vẻ cả người thập phần nhàn hạ. Vì cái gì các ngươi đều cho rằng này một kế là ta ra? Hắn cảm thấy chính mình thật oan uổng, bối như vậy một đại hát hoa. Việt vương quay đầu đi, hắn hiện tại thoạt nhìn mất mát nghèo túng, nơi nào còn có lúc trước nửa phần đắc ý. Vi tiệp dư thích ngươi sao, kia cũng khó trách, ngươi thật sự là lớn lên thực thảo nữ nhân. Thích, chỉ là, nàng thích đến, vì ngươi làm loại sự tình này. Hắn chỉ, tự nhiên là hậu hạ nam nhân khác. Ngọc Ánh Lâu khóe miệng câu lấy cười, lại không có mỉm cười, bái bái đầu, là phụ hoàng. Phụ hoàng cố ý làm nàng biết nàng phải bị trôn cùng, cho nên, nàng vì tồn tại, liền đối với ngươi xuống tay. Việt vương đôi mắt ở trong nháy mắt phóng đại, bên trong là vô số không dám tin tưởng. Lúc trước phụ hoàng đối hắn nói muốn đem hậu cung không có sinh dục phi tần toàn bộ trốn. Cùng, câu nói kia, yên ngựa, là người của ngươi. Hắn hỏi ra những lời này liền cảm thấy dư thừa, này không phải đã không cần giải thích sao. Phụ hoàng vì cái gì muốn giúp ngươi, ta mới là hắn con vợ cả a. Việt Vương tưởng không hiểu, hắn mới là con vợ cả, vì cái gì Phụ Hoàng muốn giúp hắn? Đệ nhất, ngươi căn bản không biết Phụ Hoàng đến tột cùng ai chính là ai, Phụ Hoàng trong lòng quan trọng nhất, chưa bao giờ là chúng ta này mấy cái nhi tử, mà là Hoàng Thúc, ngươi nếu đăng cơ, ngươi có thể thiệt tình đãi Hoàng Thúc được chứ? Đệ nhị, nhan ra thế lực quá lớn, đại, lệnh Phụ Hoàng không cao hứng. Hai cái lý do, chú định hắn bại vong, chú định nhan ra Đại Hà khuyên đảo, Việt Vương có chút mệt mỏi, vừa mới kích động hỏi Ngọc Ánh Lâu sở thẳng khởi eo, hiện tại lại ngã xuống, dựa vào phía sau cái bàn trên đùi. Nguyên lai, like, hắn cho rằng hết thảy đều là của hắn, bởi vì hắn là con vợ cả, chính là hiện tại, hắn mới hiểu được, hắn căn bản không. Phải hoàng đế cảm nhận chung người được chọn, cái kia khổng lồ nhan ra, hắn từng tưởng hắn trợ lực, chưa từng tưởng, thế nhưng là xong mặt nhận. Nguyên lai, like, như thế, hắn nhắm hai mắt, sinh tử sớm đã xem đạm, Ngươi là tới ban ta rượu độc sao? Hắn hiện tại, tồn tại cùng chết, cũng không có cái gì khác biệt. Phụ Hoàng Hà chỉ phế đi ngươi thái tử chi vị, lại không có nói muốn giết ngươi, mà là đem người giam cầm ở Việt Vương bên trong phủ, không chết, không được ra. Hắn, sầu thảm cười, cầm tù, mất đi một đời tự do. Vì sao, không thể là phế thái tử ở Đông Cung chết bất đắc kỳ tử? Hắn mở mắt ra, quay đầu đi nhìn hắn, cùng với như vậy sống, còn không bằng đã chết hảo. Ngọc Ánh lâu phe phẩy đầu cười. Chấm làm sao dám ngỗ nghịch tiên hoàng đâu. Cho nên, nhị ca, ngươi vẫn là hồi ngươi vương phủ đi. Ngươi yên tâm, xem ở ngươi ta thủ túc một hồi phân thượng. Ngươi chử bỏ mất đi đi ra Việt vương phủ quyền lực ngoại. Ngươi cái gì đều sẽ không mất. Đi. Hắn nhàn nhạt cười. Hắn biết, Việt vương quang đời còn lại sẽ qua đến cỡ nào thê thảm. Mất đi hết thẻ. Nhốt ở ám không thấy thiên nhật một cái trong vương phủ. Đem hắn cả đời cầm tù. Hắn đứng dậy run lên vạt áo, nhìn về phía ngã vào nơi nào tựa cái con ma men giống nhau Việt vương, cười khẽ một tiếng. Nhị Hoàng Huynh, ngươi vương cơ có thai, ngươi nên sẽ không làm hài tử xuất thế không có phụ thân đi. Hắn cuối cùng nói hiển nhiên là ở nói cho hắn, hắn nếu là đã chết. Hắn hài tử, tất nhiên thai chết trong bụng. Hắn cười quỷ dị, từ cửa cất bước mà ra. Năm đó, hắn mẫu thân chính là như vậy bị cầm tù ở Lanh Cung, lại cầm tù ở Hoàng Lăng, cuối cùng biết được phụ thân hắn đã chết. Tuyệt vọng Hà chạy hướng Hoàng Lăng xuất khẩu, bị Vạn Tiễn xuyên thân mà chết. Năm đó tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ có thể báo ứng ở Việt Vương trên người, hắn cũng muốn hắn nếm hết cái loại này bị cầm tù khổ. Hắn cảm thấy mẫu thân thật sự quá đến khổ, ở Lanh cung. Trung sinh Hà Ca Ca, sau lại, lại ở Hoàng Lăng sinh Hà hắn, như vậy cơ khổ nhật tử nàng đều căng lại đây, lại cô đơn căng bất quá phụ thân chết đi tin tức. Chương 326, Đông cung phế thái tử hắn không biết sao nhớ tới Tiêu Tuyết Mạch. Cái kia cái gì đều có thể từ bỏ nữ nhân, cuối cùng, tình lộ nhấp nhô, chẳng lẽ, độc cô ra con cháu, thật sự muốn nếm hết loại này sinh ly tử biệt khổ sao? Ban đêm hoàng cung cuối cùng là yên lặng xuống dưới, hắn đã biết được chín đại hạn, lại cô. Đơn khó xử ở cuối cùng một hạ kia sớm đã tuyệt tích đồ vật, hắn căn bản tìm không thấy, cứu không được ca ca, hắn cảm thấy trong lòng trùy tâm đau, là tuyết đánh vào trên người, chú vĩnh cầm dù cho hắn che thượng. Hắn vẫy vẫy tay, như vậy lánh thiên vẫn là dễ dàng làm người táo bạo. Hắn đứng ở nơi đó, dựa vào lan can độc vọng, hắn có thể đứng ở chỗ này, dưới chân, là nhiều ít bạch cốt, thậm chí, thực mau liền phải lại thêm hắn ca ca. Đêm nay, Ngọc Khanh đông như cũ là mất. Ngủ, vô pháp đi vào giấc ngủ, trong lòng vắng vẻ, giống như đều tìm không thấy lòng đang nơi nào. Hắn đành phải lại đi đem hộp mở ra, bên trong là hắn trộm tới bạch quả diệp, mặt trên viết tiêu tuyết mạch cho hắn thơ từ. Mỗi một câu cuối cùng, đều có đăng y hai chữ. Hắn lại lần nữa nhìn một lần, này đó thơ từ hắn đã sớm sẽ bối, lại chưa từng giống như bây giờ cảm thấy bi thương. Hồng đầu sinh Nam Quốc, Xuân Lai Phát Kỳ Chi, Nguyện Quân Đa Thải Hiệt, vật ấy nhất tương tư. Hắn, nhất biến biến nỉ non, nghĩ nàng lúc ấy đặt bút khi là thế nào biểu tình, lại đột nhiên ngược một trận đau nhức, một bùng máu liền phun ra. Trong phòng cung nhân sớm bị hắn khiển đi ra ngoài lúc này hắn một mình đem bạch quả diệp thu hảo bỏ vào hộp, lại cảm thấy ngực vẫn như cũ đau đến ảnh hưởng hô hấp. hắn muốn gọi người, chính là lại đã là vô lực. thân mình đi phía trước một đảo, hắn trực tiếp đập xuống giường, liên quan đầu giường bình hoa bị hắn đánh nghiêng quăng ngã, toái trên mặt đất. thanh thúy thanh âm truyền đến, môn bị mở ra, mấy cái thái giám tiến vào nhìn đến, lập tức có người đi thái y viện, có người đi nói cho ngọc ánh lâu, có người nhanh chóng đem hắn đỡ lên giường. hắn càng ngày càng sợ chết. Hắn sợ đã chết liền rốt cuộc nhìn không tới nàng, hắn sợ Hà đến Hoàng Tuyền uống lên canh mạnh bà, hắn liền đem nàng quên mất. Hắn sao lại có thể quên nàng? Đã quên nàng, kia hắn tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Hắn một tay gắt gao ôm ngử. Một bên thái dám lấy quá thái y lưu lại thuốc viên hốn thủy cho hắn ăn vào, không bao lâu, thái y liền hoảng sợ mà đến, mà Ngọc Ánh lâu lại sớm đã tới. Thái y đem mạch, nhanh chóng cho hắn ăn xong thuốc viên, chỉ là biểu tình khó xử nhìn Ngọc Ánh lâu. Hoàng thúc là chuyện như thế nào, hảo hảo như thế nào liền hộp máu ngất đi rồi. Ngồi ở mép giường Ngọc Ánh Lâu thu hồi cho hắn lau khóe miệng vết máu tay, một mặt quay đầu đi nhìn thái oai, này, mấy cái thái y đều trở nên. thập phần khó xử, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên cũng không biết muốn như thế nào đi nói lời này. Ngọc Ánh Lâu trong lòng phát lên một cổ không tốt dấu hiệu, sốc sốc vạt áo ấn hạ mắt, nhìn sàn nhà, nói đi, chấm nghe, nhẹ nhàng nói âm là, Thái y lúc này mới xem như đại xa giống nhau, đứng ở đằng trước Thái y đi phía trước suy sụp một bước, cung eo trả lời. Hồi bệ hạ, thân vương hắn phong ở huyệt thiên trung độc khí dần dần có phá vây chi thế, thêm chi hàn. Khí còn có tàn lưu, thần chờ thần chờ vô năng, vô lực giải này độc. Thái y nói thực hoảng sợ, rốt cuộc này hai người quan hệ, mọi người đều xem ở trong mắt, nếu Ngọc Khanh Đông thật sự ra chuyện gì, khó bảo toàn hoàng đế sẽ không đem tức giận giận cho đánh mèo ở bọn họ trên người trong phòng trong nháy mắt tính có thể nghe được tim đập, hồi lâu, Ngọc Ánh lâu lúc này mới vẫy vẫy tay, lệnh mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có hắn một người, nhìn nằm ở trên. Giường chỉ còn lại có một hơi Ngọc Khanh Đông, thở dài một hơi, duỗi tay nắm hắn tay. Hắn nhiệt độ cơ thể bởi vì hàn khí tàn lưu còn có chút lạnh băng, không rất giống một người thân thể, chỉ là chỉ có cảm giác này, có thể làm hắn tâm an. Ngọc Ánh lâu đã đem toàn bộ Thái y viện người đều gọi tới, chính là lại căn bản vô pháp cứu trị hắn, tặng phủ thương ở dưỡng, mà hắn cũng thường xuyên ra cung đi. Ngọc Ánh lâu đại khái cũng biết hắn đi nơi nào, tuy rằng thương thế có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là đều minh bạch chín âm tán độc vô pháp nhưng dài, rốt cuộc cuối cùng một hạ sớm đã tuyệt tích, lại là một tiếng thở dài. Hắn quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng nặng chiếu áp lực. Sợ đờ Ngọc Khanh đông bởi vì độc khí du tẩu người trở nên suy yếu vựng đã ngủ, ở trong mộng có lẽ là hiện tại hắn lớn nhất trốn tránh hắn trong mộng không có như vậy nhiều ràng buộc, không có như vậy nhiều không thể, hắn trong mộng có nàng có nàng sáng lạn như mới gặp tốt đẹp, nàng cười đến sáng lạn như xuân hoa, nàng rũ mi không vui tựa hoa lạc, nàng hết thảy hết thảy, làm hắn không muốn tỉnh lại nếu cuộc đời này đều có thể ngủ say ở như vậy tốt đẹp trong mộng hắn không muốn tỉnh lại, hắn cũng trước sau không nghĩ tới, hắn cũng có yếu ớt đến tận đây thời điểm Hắn cũng có tránh ở trong mộng không chịu đối mặt hiện thực thời điểm. Ban đêm, tuyết thế nhưng ngừng, ngừng, tiêu tuyết mạch một đêm không ngủ, nàng không biết vì cái gì đêm nay. Một hồi sao động, căn bản không có buồn ngủ, cả người đều có vẻ thực bất an, sớm liền đem người đều tống cổ đi ra ngoài, dù sao thời tiết lánh, kêu các nàng đều sớm chút nghỉ ngơi. To rộng trong phòng chỉ có nàng một người, nàng mở ra cửa sổ, tuyết không biết khi nào ngừng, lại thổi bay gió to, kia gió to cuốn tuyết trắng, phong cấp lực kính. Tự cửa sổ rót tiến vào, lánh nàng đánh cái dùng mình, toàn thân đều có chút cùng lên, cuốn quyết xoay người đi cầm áo choàng phù thêm. Nàng không nghĩ ngốc tại trong phòng, rõ ràng bên ngoài liền lánh, lại vẫn là ra bên ngoài chạy, có lẽ chỉ có như vậy lánh tuyết, mới có thể rét lạnh nàng một viên tưởng hắn tâm. Ngọc Khanh Đông là ở đêm khuya tỉnh lại, Ngọc Ánh Lâu cư nhiên còn ngồi ở một bên, khóe mắt đuôi lông mày lo lắng, xem đến hắn cứng họng, Không cần lo lắng, sinh tử có mệnh, ngươi không cần vì ta lo lắng. Hắn nói liền đứng lên ngồi ở mép giường xốc xốc vạt áo Hắn ăn dược Lại nghỉ ngơi này đại Buổi tối Tựa hồ có chút hảo Nhưng hắn không nghĩ khởi Chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh Có lẽ chính là ý tứ này đi Hắn vừa tỉnh tới Liền khắc chế không được hướng nàng Rồi lại vô pháp đi nhìn đến nàng Nói cho nàng Hắn suy nghĩ nàng Ngươi không vội sao Còn không đi Trở về ngủ đi Ta tưởng một người an tính hạ Hắn đứng dậy cầm ngọn nến đem phòng điểm càng lượng. hắn chán ghét như vậy âm u hết thảy, giống như hắn đã chết, tự cấp hắn lộng lễ tang giường như. Ngọc Ánh lâu mỗi ngày đều rất bận, cho nên hắn không nghĩ hắn tiêu phí dư thừa tâm tư ở trên người mình, tuy rằng hắn còn trẻ, còn có thể ngao được, nhưng là thân thể thứ này, có đôi khi thật là nói vượt liền suy sụp. Ngọc Ánh lâu biết hắn ở thúc dục chính mình đi, biết hắn không nghĩ làm hắn nhiều lo lắng, chính mình đối hắn lo lắng, chỉ biết trở thành hắn gánh nặng. Ta đã biết ca ca Vậy ngươi chính mình hảo hảo mà, ta ta hồi tẩm cung. Ân, hảo, phong tuyết đại, mà. Cũng hoạt, chính mình tiểu tâm chu Hắn không có xoay người đi xem hắn, như cũ là đem ngọn nến toàn bộ đều điểm thượng. Ngọc Ánh lâu quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến hắn bóng dáng, hắn tựa hồ trở nên thực gầy. Thân thể cũng không trước kia như vậy hảo, trận này thương, trận này tình, hắn bị thương, quá nặng. chương 327, nàng bóng dáng hắn trong lòng nặng nề chỉ là ồm ồm ư một tiếng liền rời đi, người đi rồi, trong phòng lại là một trận an tĩnh. Hắn hiện tại trở nên rất kỳ, quái, rất sợ sào, sẽ sào đến hắn tưởng niệm, rồi lại rất sợ an tĩnh, tính hắn cô đơn. Trong phòng ngọn nến toàn bộ điểm thượng, bởi vì hắn ngủ lâu lắm, ngọc ánh lâu lo lắng hắn tỉnh lại ở nửa đêm, quá cường ánh sáng sẽ đâm bị thương đến hắn đôi mắt, cho nên mới gọi người chỉ điểm một chút ngọn nến. Sở đở hắn có chút bật cười, một đại nam nhân, tâm tư khó được tinh tế. Hắn vòng quanh đi rồi một vòng, ánh mắt chợt dừng ở trên cửa sổ, trong phòng nhiều như vậy cửa sổ, cư nhiên, không có một phiến mở ra, hắn nhớ tới phía trước đi tìm nàng, mặc kệ buổi tối nhiều gió lạnh bao lớn, nàng đều phải mở ra cửa sổ, bằng không liền sẽ cảm thấy trong phòng buồn, trong phòng hảo buồn, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng liền đi qua đi đem cửa sổ mở ra, không nghĩ phong mang theo tuyết thổi tiến vào, lạnh hắn một thân, nguyên lai tuyết ngừng hắn xoay người lấy qua áo choàng cấp chính mình phủ thêm liền đổ đi ra khỏi tầm cung một đám tiểu thái giám thấy liền lập tức đuổi kịp hắn vẫy vẫy tay tiểu thái giám nhóm đành phải đứng xa xa nhìn hắn không nghĩ bọn họ cùng đến thật chặt quấy giày hắn nhưng tiểu thái giám nhóm rồi lại không dám thật sự làm hắn một người đành phải xa xa nhìn hắn một người cũng không biết đi nơi nào trong cung liền lớn như vậy này hoàng cung tứ phía hồng tường mỗi một góc hắn đều đi đến quá Thậm chí, liền kiêng kỵ nhất lánh cung hắn cũng đi qua Vẫn là ở nơi nào sinh ra Hắn học nàng không xem lộ, đi Đến chỗ nào là chỗ nào Nếu là hiện tại cho hắn một con ngựa Hắn cũng nhất định sẽ học nàng tin mã tử cương A nghĩ đến nàng hắn liền cười Hảo tùy hứng nữ hài tử Kia có như vậy nữ hài tử Thật là Hắn ý cười càng đập Nguyên bản là muốn ra cung đi Chỉ là này đại buổi tối Chỉ sợ hắn chân trước mới ra cửa cung Sau lưng người nò liền theo đi lên đi Tiêu tuyết mạch một người ở bên ngoài trong vườn loạn đi, lúc này đã sớm không có người, mọi người đều đã ngủ, chỉ có nàng. Một người lạnh lùng khắp nơi đi, cũng không biết muốn đi đâu, dứt khoát liền ở một bên trong đình ngồi, ngồi ở ám dạ, cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Một người, ngu si, cư nhiên liền ngồi tới rồi hừng đông, chờ đến nàng bị trong vườn quét tuyết bà tử chờ đánh thức thời điểm xoay người lại, mới phát hiện thân mình đều lạnh băng, môi sơm đã đông lạnh đến có chút cương. Đôi tay hai chân đều tựa mất đi chi giác, trên mặt thế nhưng bao phủ một tầng hơi mỏng băng. Nàng cũng khóc cả đêm, tưởng hã mồn nói điểm cái gì, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Yết hầu sát đau, đành phải ở nơi nào ngồi, một mặt miễn cưỡng hoạt động gân cốt, chờ huyết mạch thẳng đường, lúc này mới trở về nhà ở. Tính ma ma các nàng cho rằng nàng chỉ là thức dậy sớm, nhìn đến nàng trở về cũng tò mò như thế nào đông lạnh thành như vậy, nàng lắc lắc đầu, chỉ là nói bên ngoài lạnh lắm. Tản bộ một vòng lạnh, một mặt liền bắt đầu ăn bữa sáng, chuẩn bị tiến cung đi gặp. Hắn, nàng nhất định phải hỏi hắn, hắn thân thế thật sự quá trọng yếu. Ngọc Khanh đông một đêm không ngủ, vừa lúc ăn cơm sáng tính toán nghỉ một lát, xếp vào ở người của tiêu gia truyền đến tin tức, hắn mở ra thư tín, xem lại là sầu thảm cười. Nàng cư nhiên một người ở trong vườn ngồi một buổi tối, khóc cả đêm, trên mặt nước mắt đều phúc ở trên mặt thành miếng băng mỏng. Xuẩn, quả thực xuẩn. Hắn mắng nàng xuẩn. Trong mắt đau lại làm người không đành lòng lại xem, nàng thật là xuẩn, vì cái gì như vậy tra tấn chính mình, nàng không nên a nàng muốn trả thù hắn, chẳng lẽ không nên là tìm cái càng tốt nam nhân gả cho hắn, làm chính mình hối hận sao? Nhìn đến thư tín, hắn rốt cuộc vô pháp ngủ hạ, một người ngồi ở phía trước cửa sổ, tối hôm qua, cả đêm, hắn nghi nghĩ, liền cảm thấy ngực đau hít thở không thông, không bao lâu có thái dám tiến vào, nói là tiêu công chúa tiến cung tới, muốn tới thấy hắn. Hắn nắm thư tín tay run lên, hắn có thể nhìn, thấy nàng, chính là tưởng tượng đến tối hôm qua thượng nàng như vậy thương tổn chính mình, trung quy là quên không được, nàng quên không được, nhưng hắn lại cấp không được, kia vì cái gì còn phải cho nàng hy vọng, dấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, cuối cùng, vẫn là nàng thu được thương tổn, không thấy, nói buồn vương gần nhất tính dưỡng, không thấy bất luận kẻ nào, hắn ở phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích, kia tiểu thái dám tuân lệnh liền đi xuống hồi phục, mới vừa đi tới. Cửa rồi lại bị Ngọc Khanh Đông gọi lại. Chờ hạ, ngươi nói như vậy, liền nói nam nữ thụ thụ bất thân. Về sau, cũng đừng tới, nàng không sợ người nói xấu, buồn vương sợ. Là, tiểu thái dám ứng thanh, này liền đi xuống. Hắn tâm loạn như ma, quay người lại thế nhưng đi theo đi ra ngoài. Tiêu tuyết mạch ăn mặc ao gấm đứng ở nơi đó, hắn liền tránh ở nhà ở chỗ rẽ nơi đó. Nghe tiểu thái dám đem hắn nói thuật lại, nhìn đến nàng chưa từ bỏ ý định nhất định phải thấy hắn, tranh. Chắc không có kết quả, nàng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Hắn cúi đầu, như vậy thực hào, lần lượt, nàng nhiệt huyết tổng có thể ma diệt, nàng tổng có thể quên nhớ.